Ý, ý nhưng không nghĩ tới A3 thương thế cư nhiên như thế nghiêm trọng, có lẽ đợi không được hắn trở nên lợi hại kia một ngày. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Hoàng kỳ trái tim co chặt, cơ hồ thở không nổi, chưa từ bỏ ý định hỏi, A3, không có cách nào sao? Ngọc giảng kia đầu hoàng tuyên lại là sang sảng cười, chúng ta tu sĩ, vô luận là yêu tu, vẫn là nhân tu, mỗi đi một bước đều là ở nghịch thiên mà đi, ta đã sống ngàn đêm tới tuổi, vậy là đủ rồi. Hoàng thôn trưởng cùng hoa nãi nãi có thể cười đối sinh tử, nhưng là bọn nhỏ lại khó có thể tiếp thu kết cục như vậy. Ở bọn họ đơn giản mà ngắn ngủi nhân sinh, tử vong cái này từ chưa bao giờ xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt cùng trong ý thức. Ta muốn cứu thôn trưởng cùng hoa nãi nãi. Bạc trắng ánh mắt kiên nghị, xanh thẳm con người nhất phái thanh minh, ngây thơ biến mất, nháy mắt trưởng thành. Bạc trắng nghĩ đến minh bạch, hiện tại lại đi gút mắt rốt cuộc có phải hay không hắn mẹ ti tiện mà lừa gạt hoa nãi nãi. Làm hoa mãi ngoại rơi vào hiện giờ cái này cục diện đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dù sao hiện giờ xem ra, hắn mẹ tám chín phần mười là không trong sạch. Nhưng mà liền tính ly thanh năm đó chân tướng lại như thế nào, liền tính làm hắn mẹ tới chịu đòn nhận tội, nhưng là nước đổ khó hốt, chân chính quan trọng là lập tức, chữa khỏi hoa mãi mãi cùng hoàng thôn trưởng mới là việc cấp bách. Mùng một cung kéo kéo thất hồn lạc phép hoàng kỳ, nói, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách. Hoàng kỳ lắc đầu. Năm đó kia kim hổ đại yêu tìm tới chữa thương thánh dược thanh hạt sen cũng chưa dùng, cầm hoa cung cử toàn thành chi lực cũng là không thể nơi hà, chúng ta bất quá mấy chỉ tiểu yêu, lại có thể như thế nào đâu. Trong lúc nhất thời hoàng kỳ vệ bại không thôi, chỉ cảm thấy con đường phía trước đoạn tuyệt, hy vọng xa vời. Mùng một nói, kia thanh hạt sen tuy rằng là chữa thương thánh dược, nhưng là, nay dược không phải càng quý càng hữu dụng, mấu chốt ở chỗ đúng bệnh hốt thuốc, nhân xâm lộc nhung chân quý không chân quý. Ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều biết là thứ tốt, chính là nhưng phạm là thứ tốt là có thể ăn sao? Hiển nhiên không phải, thận âm không đủ, hư hỏa tràn đầy người ăn nhân xâm lộc nhung là muốn đưa mệnh. Mùng một lại nói, thế gian vạn vật, có âm liền có dương, âm dương cân bằng, ngũ hành tương khắc, ngũ hành tương sinh, không có khả năng tồn tại vô giải chi vật. Mùng một đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nhớ rõ lúc trước Bạch tiểu kiều lúc ấy, ta đưa ra chế tác một cái phóng đại bản khóa linh hộp sao? Đem người bệnh tốc độ dòng chảy thời gian trì hoãn, vì trị liệu tranh thủ thời gian mùng một lời vừa nói ra các bạn nhỏ đều là ánh mắt sáng lên trận pháp đệ nhất đại gia quân gia gần đây ở găng tức có thể thỉnh bọn họ cộng đồng nghiên cứu chế tạo phóng đại bản khóa linh hồn mùng một mỗi một câu nói mọi người trong lòng liền dâng lên một phần hy vọng liền giống như đêm tối biển rộng trung hải đăng chỉ dẫn đại gia đi tới phương hướng không sợ con đường phía trước nhấp đô, liền sợ liền lộ ở đâu cũng không biết Lá dụng thần thủy không phải thu ra người nghiên cứu chế tạo ra tới sao Thu tiểu tứ chính là thu gia người, chúng ta có thể hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống. Mùng một tiếp tục sửa sang lại ý nghĩ, chúng ta có thể hướng Phu Tử kiến nghị, du học tiếp theo chạm có thể đi thu gia, hoặc là đi lòng son xá, còn có thể đi vô vọng trai. Nhưng chúng ta đầu tiên muốn đem tụ linh hộp cấp nghiên cứu ra tới. Mùng một móc ra tiểu vở, từng điều liệt minh kế hoạch, có thể thỉnh quân cửu xuyên cùng cẩm hoa cung hỗ trợ. Mùng một chính kế hoạch, liền nhìn đến Nam Thanh sư tỷ xuất hiện ở hoa viên nhỏ cổng vào ngoại. tức khắc ánh mắt sáng lên nhảy xuống cục đá ghế tròn thẳng tắp buôn qua đi nam thanh chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa mùng một đã giống như một viên tiểu đạn pháo chạy tới nàng trước mặt chỉ thấy tiểu hoa nhi trong mắt lập lòe sáng long lanh quan mang kỳ cánh mà nhìn chính mình nết miệng cười ngọt độ mười viên tinh nam thiên tử ngươi biết khóa linh hộp sao nam thanh cảnh giác thầm nghĩ cũng không thể bị tiểu tử này mềm ngọt ngào bề ngoài cấp mê hoặc khắc chế muốn xoa một phen kia viên khuôn mặt xúc động nam thanh hung ba ba nói làm gì đẩy mạnh tiêu thụ ta không cần mùng 1, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nam thanh sư tỷ mùng một đem chính mình tư tưởng nói dư nam thanh sư tỷ hoa nõi nõi già cả tốc độ quá nhanh chúng ta sao không trước tạm thời dừng hình ảnh trụ hoa nõi nõi thời gian nam thanh sử sốt đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc ních đang lúc mùng một còn tưởng tiếp tục thuyết phục nam thanh sư tỷ là lúc liền cảm thấy dưới chân không còn không trọng cảm đánh úp lại cả người bị sách đi lên cùng nam thanh sư tỷ thực hiện bình tề. Chỉ thấy nam thanh vẻ mặt mừng như điên, một tay dẫn theo mùng một lắc lư vài cái, vui vẻ nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vóc dáng không cao, đầu dưa còn rất linh hoạt. Mùng một, cảm giác có bị mạo phạm đến. Nam thanh là cái hành động phái, được mùng một đề điểm, lập tức rút chân liền đi tìm sư phụ cùng cùng chủ thương nghị, thỉnh quân ra ra tay chế tắc một cái phóng đại bản khóa linh hộ. Hai chân chấm đất, khôi phục tự do mùng một tác tiếp đón đại gia cùng đi tìm thu tiểu tứ. Lúc này thu tiểu tứ bị một đám nữ tu vây quanh. tải hưu ứng phó giống như bùi hoa tiểu vong mật vội đến không được cái này là chín hoa chín diệp hoàn mỗi đêm ngủ trước dùng ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại da thịt giống như uống đã thủy cánh hoa bạch trung thâu phấn thủy nộn no đủ thu tiểu tứ móc ra một lọ đan dược cực lực đẩy mạnh tiêu thụ một cái phấn y ghi hẻ nữ tu che miệng giận cười nói tiêu tiểu ca nhi ngươi như thế nào không chính mình ăn đâu Hắc đến giống cái tiểu than nắm thu tiểu tứ vô ngữ cầm bình sứ tay một đốn hắn đây là gió biển thổi nhiều hào đi lại nói hắn chính là đại nam nhân muốn mỹ bạch làm gì nhưng mà khách hàng chính là thượng đế thu tiểu tứ nuốt xuống phun tào viên lộc cộc đôi mắt chớp hai hạ ra mặt dày nói ta nam tử hán đại trượng phu muốn như vậy làm không gì còn nữa nếu không có ta đen tùi lùi chỗ nào có thể phụ trợ ra các tỷ tỷ trắng non khả nhân đâu phấn y ghi nữ tu bị thu tiểu tứ đậu đến cười khanh khách xanh nhạt đầu ngón tay điểm điểm thu tiểu tứ trong tay dự bình nhiều ít linh thạch Ta mua. Thu tiểu tứ nhìn nữ tu nhóm kinh người sức mua, càng thêm là bất cứ giá nào, miệng giống lau mật giống nhau ngọt Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, ta nơi này còn có một dán phương thuốc cổ truyền bí dán, có thể cái kia. Thu tiểu tứ thần bí hề hề nói. Cái nào? Chúng nữ tu hào kỳ. Thu tiểu tứ co đầu rụt cổ, đôi tay ở trước ngực một thác, điên hai hạ, nói nhỏ, có thể phong ngực. Phải biết rằng nữ tu nhóm chính là không có giảm béo gầy thể phiên não, theo tu vi tăng lên. Thân thể các hạng cơ năng đều sẽ xu hướng hoàn mỹ, cái gì bụng điêu nhỏ, túi chào thịt hết thể đều sẽ biến mất. Đồng thời sao, bộ ngực cũng sẽ hơi bẹp. Đặc biệt có chút thiên phú siêu tuyệt nữ tu, tuổi còn trẻ liền kết thành kim đan, bề ngoài liền như ngừng lại kim đan kết thành là lúc, vĩnh viễn một bộ thiếu nữ bộ dáng, càng bất hạnh một chút, vĩnh viễn là tiểu nữ đồng bộ dáng. Thu tiểu tứ chính là đầy đủ điều nghiên quá thị trường, biết được này phong ngực đan dược ở nữ tu trung nhu cầu lượng cực đại, mà trong tay hắn này tiếp phương thuốc cổ truyền bí dược chính là hắn dùng nhiều tiền tìm tòi tới, bị thu tiểu tứ ký thắc kỳ vọng cao, làm giàu liền trông cậy vào này tiếp thúc dán. Thấy nữ tu nhóm không có phản ứng, thu tiểu tử cho rằng các nàng không nghe minh bạch, đôi tay ở trước ngực xoa bóp, bảo đảm một dán thấy hiệu quả, hôm nay dán, ngày mai liền biến đại. Chưa hết chi ngôn phiêu tán ở không chung, thu tiểu tứ hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đã bị một trưởng kình phong sốc phi, đánh chết ngươi cái này đang đổ tử. Mùng một mấy người tìm tới khi Liền nhìn đến thu tiểu tứ biệu một tiếng bay ra đi, hóa thành một đạo sao băng biến mất ở phía chân trời. a như vậy hoạt bát thu đồng học tựa hồ không phải như vậy đáng tin cậy đâu. Chương 94 đệ 94 chương. Chương 94. Thiên A, này đó nữ tu cũng thật đáng sợ. Thu tiểu tứ bị mọi người giống rút củ cải giống nhau từ trong đất lay ra tới, run run trên người bùn đất, lòng còn sợ hãi, không rõ thượng một khắc còn cùng hắn nói nói cười cười tiểu tỉ tỉ nhóm. Ngay sau đó lại đột nhiên làm khó dễ phiến bay chính mình. Ngươi có phải hay không mạo phạm nhân ra? Mùng một hỏi. Không có A. Thu tiểu tứ lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ta liền đẩy mạnh tiêu thụ thuốc viên tới, các nàng rõ ràng thích đến không được. Bạc trắng thấy nhiều không trách, hiểu do nói, nữ hải tử chính là như vậy lạc, ta mẹ chính là như vậy, tựa như tháng sáu thiên, nói trời mưa liền trời mưa, đại lôi đều không báo trước, nói trở mặt liền trở mặt. mùng một cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do, liền nói. Liền tính ngươi mạo phạm nhân ra, dù sao cũng đã bị đánh, xem như hề nhau. Chúng ta có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Mùng một đi thẳng vào vấn đề nói. Thu tiểu tứ vô vô bộ ngực, hao khí nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói. Thu tiểu tứ vẫn luôn nhớ thương mùng một tặng cùng hắn đan dược đại điển tình nghĩa, lại bất hạnh không có báo đáp môn đạo. Mùng một hỏi, lá dụng thần thủy ngươi hiểu biết nhiều ít. nghe vậy, thu tiểu tứ lông mày nhữ lại, các ngươi là tưởng giúp hoa nãi, nãi đi nhưng là này lá dụng thần thủy trước mắt là thật sự vô giải này lá dụng thần thủy là nhà ta tam thúc trong lúc vô ý chế tạo ra tới thu tiểu tứ hướng mọi người giới thiệu thu tiểu tứ tam thúc tên là thu cậu thủy làm đan dược thế gia thu ra dòng chính vị này thu ra đích tam tử lại đối luyện đan một đạo không gì hứng thú ngược lại trầm mê với luyện chế các loại hiếm lạ cổ quái chất độc hóa học này lá dụng thần thủy chính là hắn trong lúc vô ý chế tạo ra tới đúng là bởi vì là vô tình chế tạo ra Liên Tính là thu cộng thủy chính mình cũng vô pháp lại lần nữa phục chế chỗ Mã Diệp Thần Thủy. Thực nghiệm vô pháp lại lần nữa phục chế, giải dược tác càng thêm khó có thể nghiên cứu phát minh. Ngay vậy, mùng một thở dài một tiếng, không cấm cảm thán khởi quy phạm thực nghiệm thao tác lưu trình tầm quan trọng, nếu thu cộng thủy năm đó mỗi một lần thực nghiệm đều có kỹ càng tỉ mỉ thực nghiệm số liệu ký lục, cũng không đến mức vô pháp phục chế ra này lá dụng thần thủy, thậm chí còn có thể căn cứ thực nghiệm ký lục tới nghịch đẩy phản ứng quá trình. Chế tạo ra giải dược cũng không phải không có khả năng kia ác ấm đâu Lá dụng thần thủy vô pháp phục chế kia lá dụng thần trong nước mấu chốt thành phần ác âm lại là sao lại thế này đâu Ít nhất mùng một chưa bao giờ nghe nói qua loại này âm độc đồ vật Ác âm lấy ra tự thấu cánh tức phân Thu tiểu tứ giải thích nói Hiện giờ thấu cánh tức cơ hồ tuyệt tích Đã thật lâu không thấy tung tích Ác âm liền cũng ít thấy Trừ bỏ chút ít tồn chữ Cái thứ nhất phát hiện ác âm người tên là Ngô Thắng Người nọ một lần ngẫu nhiên cơ hội quan sát đến thấu cánh tức nơi đi đến giống như châu châu quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Người nọ nguyên tưởng rằng là thấu cánh tức sức ăn thật lớn, ăn sạch sở hữu thảm thực vật cỏ cây. Sau lại mới phát hiện, biến mất thảm thực vật cũng không sẽ lại lần nữa nảy mầm trọng sinh, phàm là có thấu cánh tức quần cư sinh hoạt quá địa giới đều sẽ hóa thành một mảnh từ địa, từ đây không có một ngọn cỏ. Chân chính làm những cái đó thảm thực vật tiêu vong, là thấu cánh tức phân. Thu Tiểu Tứ giải thích nói. từ phân trung lấy ra ác gầm cực khó bảo toàn tồn mà thấu cánh tức cũng bởi vì bất tường gặp đại quy mô bắt giết liền tính không có tuyệt tích cũng rất khó lại tìm cuối cùng thu tiểu tứ nhìn cao mày mùng một mấy người trong lòng do dự luôn mãi vẫn là nói ta phỏng chừng ta tam thúc trên tay khả năng còn có thấu cánh tước lá dụng thần thủy làm thu cộng thủy nhất chiến thành danh thu cộng thủy sẽ không cam tâm khiến cho lá dụng thần thủy như vậy đoạn tuyệt theo thu tiểu tứ biết hắn vị này tam thúc vẫn luôn tận sức với một lần nữa phục khắc chỗ mã diệp thần thủy Thu tiểu tứ tin tức làm mùng một mấy người thấy được một chút hy vọng. Mùng một cân nhắc, bọn họ có lẽ có thể từ này thấu cánh tức vào tay, tìm kiếm thấu cánh tức sinh hoạt hoàn cảnh, trước là minh bạch này ác âm là như thế nào sinh thành. Nếu nó nguyên tử thấu cánh tước phân, kia lôi ra ác âm thấu cánh tước, chính mình bản thân như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Ai? Bạc trắng đầu một hoài, xanh thảm sắc ánh mắt sáng lên, nói không chừng ăn này thấu cánh tức là có thể giải độc. Nếu thấu cánh tức có thể không sợ ác âm chi độc. Làm không hảo nó bản thân chính là giải dược a Chính là thấu cánh tức không phải diệt sạch sao. Thu ra tam thúc trên tay không phải còn có sao. Thu tiểu tứ lắc đầu, ta chỉ là suy đoán mà thôi lạp. Hắn ở thu ra chính là cái bên cạnh người, đối thu ra tin tức biết được cũng không tính nhiều. kia chúng ta thỉnh quân phu tử tiếp theo trạm liền đi thu ra đi. Mọi người chính thảo luận đến lửa nóng, hoa nãi nãi tìm lại đây. Tới rồi cơm trưa thời gian, hoa nãi nãi thấy bọn nhãi danh chạy trốn không thấy bóng dáng. Liền lại đây tìm người, mới biết được thu tiểu tứ bị tấu bay sự tình. ngươi phạm vào chuyện gì? Hoa mãi mãi năm thu tiểu tứ lỗ thai hỏi. Thu tiểu tứ hô to hoan uổng, ta cái gì cũng chưa làm. Thầm nghĩ này đó nữ tu thật là lòng dạ hẹp hỏi, hắn cái này bị tấu đều còn chưa có đi cáo trạng, các nàng này đó đánh người nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng. Hoa mãi mãi cũng lười đến đi để ý tới bọn ngãi danh chi gian tranh chấp, chỉ nói, mau đi nhà ăn ăn cơm trưa, buổi trưa qua đi là so đấu. Ha! gì so đấu mọi người không hiểu ra sao các ngươi cùng cầm hoa cung nữ tu so đấu a bằng không ta lãnh các ngươi lại đây làm chi Liên tới ăn cơm hoa mãi mãi đôi mắt một hành chính là mang các ngươi lại đây luận bàn luận bàn chỉ có cùng bất đồng loại hình đối thủ so chiêu các ngươi mới có thể ở trong chiến đấu không ngừng mà tăng lên bí tịch bảo điển lại hảo cũng so bất qua trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm cái gì học viện long nguyên mọi người đều kinh chúng ta mới không cần cùng nữ hải tử so đấu Chính là chính là, hảo nam không cùng nữ đấu. Đầu riêu đến giống chống bỏi, toàn thân tràn ngập kháng cự. Các nàng nhìn như vậy tiểu như vậy nhu nhược, ta vừa lơ đãng đả đã thương các nàng làm sao bây giờ a? Liên tính đánh thắng, cũng không có gì hảo thổi phồng kiêu ngạo. Học viện Long Nguyên nổ tung chảo, ai đều không muốn cùng nữ tu nhóm so đấu. Hoa Nãi Nãi hừ lạnh một tiếng, xoa eo nói, các ngươi thiếu xem thường nữ tu sĩ, nhớ năm đó, Hoa Nãi Nãi ta đẻ nặng các ngươi trường phu tử đánh, hắn liền rút kiếm, cơ hội đều không có. bọn học sinh nháy mắt nhìn hướng một bên trương phu tử từng đôi trong ánh mắt lộ ra tò mò như là ở dò hỏi thiệt hay giả a trương viễn sơn không cấm đỡ chán thấp giọng hét lên ta lúc ấy mới trúc cơ mà thôi ngươi một cái kim đan còn không phải đè nặng ta đánh sao tuy rằng có chút không phục hoa mãi mãi bắt chính mình nước bẩn nhưng là trương viễn sơn vẫn là đối bọn học sinh nói các ngươi cũng không nên coi thường nữ tu sĩ đặc biệt là cẩm hoa cung thượng tràng các ngươi cũng thật chưa chắc đánh thắng được bọn học sinh vẫn không tin Chỉ lẩm bẩm hảo nam không cùng nữ đấu, thật đánh lên đến chính mình cũng sẽ không nhân từ nương tay. cẩm hoa cung cơm chưa cũng rất có đặc sắc, cẩm hoa thành hoa tươi mãn thành, này cơm canh cũng cùng hoa nhi thoát không ra quan hệ. Đây là như ngọc hương. Bạch ngọc lan cánh hoa trọn rửa sạch sẽ, bọc lấy hồ dán, lấy dầu vừng trên rán, hình như bạch ngọc, đến hương đến Mỹ. Đây là canh chắn mai. Hoa mãi mãi giới thiệu mọi người trước mặt canh trà, nhiều đóa hồng mai nở rộ, nước trà thanh thiển, ám hương di động. đây là bắt đầu mùa đông sau dùng trúc đao lấy rục khai chưa khai lục ngạc mai trên dưới chấm lấy sáp đầu vải mật trùng hạ nguyệt lấy nhiệt canh liền chặn thao chi, hoa tức chán trường hương đáng yêu Mùng một bưng lên chén trà tiểu nhấp một ngụm miệng đầy cam hương kỳ thật hương vị nhưng thật ra tiếp theo này canh chán mai uống đến chính là cái bầu không khí cảm đạm hoa uống lộ hảo nhất phái phiêu phiêu rục tiên thần tiên tư vị lại cầm lấy sứ bạch tiểu địa thượng tiểu viên bánh bỏ túi đáng yêu một ngụm là có thể nuốt vào nô là tử đằng hoa mùng một tinh tế nhấm ướt chậm dai nhấm nháp trong miệng hương thơm mờ mịt cảm giác tựa như đem một cái màu tím nhạt ngông lung ngày xuân ăn tới rồi trong miệng nay xương mùng một còn có thể tinh tế phẩm vị không đến mức như nhai mẫu đơn học viện long nguyên mặt khác bọn học sinh chỉ cảm thấy cả người không thoải mái bọn họ đều là thật đánh thật tháo hán tử phong hoa tuyết nguyệt liền cùng bọn họ không dính biên nay một đám tinh xảo bắt trà, tiểu xảo điểm tâm không chỉ có ăn lên đàn bà chít chít ăn vào trong miệng còn chưa đủ tắc cái răng căn bản không đỉnh no, ta hoài nghi đây là cẩm hoa cung âm u. lãng nguyệt minh khẽ sờ sờ mà nhỏ giọng nói thầm nói, làm chúng ta ăn không đủ no, đói bụng, chưa chiến trước thua một bậc. liền ngươi thông minh nhất, hoa nãi nãi tà liếc mắt một cái, bức bức lại nhảy lãng nguyệt minh, lại thi thầm, về sau ngươi liền mỗi ngày ăn tích cốc hoàn đi. lãng nguyệt minh nháy mắt, an tĩnh như gà, thành thật. một đốn hương thơm phát mũi cơm chưa kết thúc, hoa nãi nãi đem bọn học sinh đưa tới một chỗ nghỉ ngơi, các ngươi nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều thi đấu là đoàn thể tái, đại gia cùng nhau thượng, các ngươi cân nhắc cân nhắc như thế nào ứng đối đi. Đoàn thể tái? Đại loạn đấu a. Mọi người còn không có đoàn thể tác chiến kinh nghiệm đâu. Hoa Nãi Nãi nói, hai bên các gia 12 người, bất luận cái gì pháp bảo, vũ khí, đùa chú, trận pháp tất cả đều có thể mang lên chẳng? Hiện thực trong chiến đấu, không chỉ có riêng là tu sĩ cá nhân thực lực so đấu, vật tư chuẩn bị, tin tức thu thập, tất cả đều là tả hữu chiến đấu thắng bại quan trọng nhân tố. mọi người nhìn trước mắt đầu tóc hoa dâm hoa nãi mãi hoảng hốt gian trước mắt xuất hiện một cái oai phong một cõi điều binh khiển tướng uy vũ nữ tướng quân mọi người bị hoa nãi nãi khơi dậy ý chí chiến đấu bắt đầu nghiêm túc mưu hoa lên học viện long nguyên tổng cộng liền mười mấy học sinh bao diệt trừ năm nay tân sinh không lên sân khấu lão sinh tổng cộng liền mười lăm cá nhân còn có cái bạch tiểu tiểu tạm thời rời khỏi đội ngũ hiện giờ có thể lên sân khấu tổng cộng liền mười bốn cá nhân ta là đang tu ta không lên sân khấu Thu Tiểu Tứ nhấc tay rời khỏi. Mười lăm nói: "Đương à, ngày xưa ngươi có thể không thượng, hôm nay ngươi nhưng cần thiết muốn lên sân khấu. Vì cái gì a Mười lăm xấu xa cười, bởi vì ngươi vừa lên tràng liền có thể hấp dẫn đối phương thù hận giá trị, cho chúng ta dẫn đi công kích. Ngươi cái một bụng ý nghĩ xấu đại súy miêu. Thu Tiểu Tứ nhào lên tới cùng Mười lăm nháo thành một đoàn. Thẩm Thanh Thời ôm Kiếm đứng ở một bên, lạnh lùng nói: "Kiếm Tu cũng không tổ đội. Thôi đi." Ta xem ngươi là không dám cùng nữ tu đối chiến. Lã Nguyệt Minh Phun tào nói, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy. Này thẩm thanh thời từ bước vào cẩm hoa cung liền vẫn luôn rũ mi liêm thần, hoàn toàn không dám hướng những cái đó nữ tu trên người nhiều xem một cái. Mùng một tắc kiểm kê một chút toàn viên tin tức, đầu góc xoay chuyển bay nhanh, ngay sau đó đối thẩm thanh thời nói, ngươi đến muốn lên sân khấu. Thu tiểu tứ cũng muốn lên sân khấu. Ha! Thu tiểu tứ nói, ngươi sẽ không cũng muốn cho ta đương lá chắn thịt hấp dẫn thủ hận đi không thể tin tưởng mà nhìn mùng một không nghĩ tới ngươi là như thế này lánh khóc nhỏ con mùng một đối với thu tiểu tứ nhanh chóng nói ngươi là ngũ linh căn thẩm thanh thời ta bạc trắng tiểu song hồ không phục chúng ta linh căn vừa lúc là kim mục thủy hỏa thổ chúng ta sáu người kết thành ngũ hành thiên khôi đại trận sức chiến đấu phiên bội diệu kế diệu kế mọi người sôi nổi vỗ tay khen ngợi quân cửu tư tắc nói lấy ngũ hành thiên khôi trận là chủ trận ở hai cánh bố trí thiên phúc trận cùng mà tái trận, một cánh công kích, một cánh phòng hộ. Như thế như vậy một tan bài, mọi người đều đối sắp đến so đấu tràn ngập chờ mong, đảo không phải tranh cường hiêu chiến, mà là mọi người đều muốn nhìn một chút, có trận pháp thêm thành, đoàn đội tác chiến chính mình cùng mọi người đơn đã độc đấu có gì bất đồng. Chương 95 đệ 95 chương Chương 95 Học viện Long Nguyên cuối cùng xuất chiến đội hình, Thẩm thanh thời, mùng 1, bác trắng, tiểu song, hồ không phục. Thu tiểu tứ kết thành ngũ hành thiên khôi chủ trận, 15, đại song, lãng nguyệt minh tạo thành thiên phúc công kích trận hình, hoàng kỳ, tần tử, giang nặc kết thành mà tái trận phụ trách phòng ngự, quân cửu tư cùng bạch hổ tắc lưu tại tràng hạ quan chiến. Hai bên 12 danh tuyển thủ lên đài, đều là nhanh chóng kết thành đại trận, Cẩm hoa cung phương diện phái ra 12 danh nữ tu, trình chúng tự đội hình, mùng một chú ý tới các nàng mỗi người trong tay đều cầm một kiện nhạc cụ, hoặc là bích sắc trường tiêu, hoặc là bảy kh còn có 13 hoàng xanh. Chẳng lẽ là âm công? Mung một mày nhẹ trọn, trong lòng tính toán ứng đối chi sách. Thi đấu dưới đài quân cửu tư còn lại là mày nhăn lại, cầm lòng không đậu mà cắn hai hạ môi, nhìn cầm hoa cung nữ tu đội hình, đối bạch hổ nói nhỏ nói, này tựa hồ cũng không phải cái gì pháp trận a. Một bên hoa mãi mãi tắc đối hai người giải thích nói, đây là pháp trận, cũng không là pháp trận. Chúng tự hình kết đội trận hình linh cảm đến từ chính chim nhạn bay về phía nam, siêu thoát âm dương chi thuật. lại có thể lấy nhạn đầu đàn chi thế tăng lên toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu cùng lực công kích đông thi đấu sao chuông gõ vang một khắc hai bên đồng thời nháy mắt tốc ra tay giả câm vờ điếc chi thuật học viện long nguyên mọi người ở trước tiên lại không có lựa chọn công kích ngược lại toàn thể cho chính mình trồng lên một cái loại nhỏ pháp thuật nếu cầm hoa cung đi được là âm công lộ tuyến vậy làm chính mình che thai bịt mắt không đi nghe chính là a vô dụng dẫn đầu nữ tu cười lạnh một tiếng đầu ngón tay nhẹ điểm Đàn tam huyền cầm khẽ run, nhiều đóa sinh hoa, đầy trời đào lý mùi thơm, âm sát song tuyệt. Mung một đồng tử hơi co lại, giống như thấy được trong không khí sóng âm nhộn nhạo bộ dáng. Không song. Thanh âm không chỉ có riêng thông qua không khí truyền bá, chẳng sợ bọn họ lấp kín chính mình lỗ thai, đóng cửa chính mình tinh giác, nhưng là sóng âm như cũ thông suốt qua không khí, thông qua mặt đất lôi đài, truyền lại đến bọn họ bàn chân, xuyên thấu qua bọn họ làn da, chấn động bọn họ cốt tùy máu. Không hề nghĩ nhiều. tốt nhất phòng ngự chính là công kích mùng một hô to một chút mục sinh hỏa ngay sau đó ngũ hành thiên khôi đại trận nháy mắt tốc vận chuyển mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục lực lượng tầng tầng tiến dần lên hoàn hoàn tương khấu rít gào hòa long bạo đột thổ thứ lóa mắt kiếm quang trong suốt thủy tù còn có lạng yên bỏ mãn toàn bộ lôi đài bùi gai tùng giống như âm thầm tiềm hành gián độc lạng yên không tiếng động lại sẽ ở điện hoa đá lấy lửa gian buộc phát ra một đòn chí mạng Học viện Long Nguyên hùng hổ, đệ nhất sóng công kích liền đánh ra phim bom tấn Hollywood giống nhau đặc hiệu. Đối mặt mãnh liệt tới pháp thuật công kích, Cẩm Hoa Cung nữ tu nhóm lại hoàn toàn không sợ, thần sắc vui mừng, y lì vạt phiêu phiêu, phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long, người tựa chân trời nguyệt, nhạc như thiên cung tiên. Hai bên đối lập rõ ràng, Cẩm Hoa Cung trận doanh tiên khí mở mịt, nữ tiên nhóm la y lì phiêu phiêu, nhẹ vạt theo gió, nhìn quanh gian rực rỡ lung linh, xảo tiếu trung khiếu khí như lan, hảo nhất phái tiên gia nhà kiến đồ. Mà bên kia học viện Long Nguyên, ách, đại khái chính là đàn gậy hai châu Niu, toàn viên tháo hãn tử, hận không thể vén tay háo cố lên làm, đánh ra một đợt 666. Mùng một tăng lớn pháp lực phát ra, lại rất mau nhận thấy được không thích hợp, chưa cân nhắc thấu triệt, chỉ thấy trước mắt không khí một trận vạn mèo, trước sau đồng đội, cách đó không xa đối thủ tất cả đều biến mất ở tầm nhìn giữa, một cái trước mắt, chính mình liền đặt mình trong ngựa xe như nước ngã tư phố. Giao thông cảnh sát chỉ huy giao thông cái còi thanh. Len ken len ken xe đạp tiếng chuông, tích tích tạc nhị tiếng còi xe hơi, tiếng chói hai tạp tạp các loại thanh âm chui vào mùng một lỗ thai, dưỡng mắt nhìn lên, nơi xa là quen thuộc bê tông cốt thép rừng rậm, mãn nhãn là cảnh tượng vội vàng người đi đường. Mùng một xứng sở ở đường trường, đây là chuyện gì xảy ra? Ui! Người trẻ tuổi, lưu cầu không dây kéo, thương đương cầu lưu cầu. Một đạo tràn ngập bất mãn thanh âm đem mùng một từ xứng sở chung bừng tỉnh. Ha! Mùng một không hiểu ra sao mà nhìn trước mắt mang theo hồng tụ bộ bà cố nội, nhìn phía trên chói lọi ba cái chữ to người tình nguyện. Nói ngươi đâu, ngươi này đại cầu tử có hay không đi đăng ký đăng ký. Ra tới như thế nào không dắt dây dắt chó. Bà cố nội xoa eo cửa mắng, không bộ dây thừng, đánh chó đội đem nó cấp lôi đi. Ngươi khóc liền chậm. Ha. Mùng một còn đang nghi hoặc, liền cảm thấy cẳng chân nhi trầm xuống, ấm áp mao nhung xúc cảm làm hắn phục hồi tinh thần lại. Túi đầu vừa thấy, hắc bạch hoa đại cầu thần tuấn dị thường. Hai viên xanh thảm sắc trong mắt giống như ngọc bích giống nhau loại sáng. Ha! Đây là ta cầu tử. Mùng một không hiểu ra sao, hắn đây là bị an vạ sao. Hắn là rừng chân sinh, trường học nhưng không cho nuôi chó tử. Tiểu tử thật là làm bộ làm tịch, này không phải ngươi cầu tử, là của ai. Ngươi tình nguyện bà cố nội đôi mắt một hành, thầm nghĩ này cậu tử liền kém bỏ ngươi trên đầu đi, không phải ngươi chính là ai. Hoặc là bộ dây thừng, hoặc là mang về nhà đường ra tới. Bà cố nội lạnh lùng nói. giống loại này đại hình khuyển tốt nhất muốn mang lên miệng bộ vạn nhất cắn người liền không hảo hắc bạch đại cẩu một cái co rúm lại toàn bộ cẩu lay ở mùng một trên người đầu to nhắm thẳng mùng một nách toản thiếu chút nữa đem mùng một cấp phát gục mùng một ôm cường tráng thần tuấn đại cầu tử tuy rằng không biết này cầu tử là chỗ nào tới nhưng là tưởng tượng đến phải cho hắn chồng lên miệng bộ hắn liền lòng tràn đầy không thoải mái nhìn mắt lạnh lùng chừng mắt người tình nguyện bà cố nội mùng một trán nóng lên kháng khởi đại cầu tử liền đi rồi Hắn lại không mang lôi kéo thẳng, vì phòng ngừa cậu tử bị đánh chó đội mang đi, chỉ có thể như vậy khiêng. Nói đến cũng quái lớn như vậy cậu tử, ít nói có bảy tám chục cân, chính là mùng một kháng một đường lăng là khí nhi đều không xuyến một cái. luốt một phen đại cầu bóng loáng thủy lượng đại mau cái đuôi mùng một nói, người ăn như vậy tráng, da lông như vậy thủy lượng, có thể thấy được là có chủ nhân đi. Đại cậu lại không có đáp lại hắn, chỉ gắt gao lay mùng một đầu, như là sợ hãi cực kỳ. Mùng một cân nhắc. chờ trở lại trường học liền lên mạng tuyên bố một cái tìm cầu gợi ý mùng một bên này khiêng đại cậu tử đi ở đám đông ồ ạt trên đường cái bên kia thi đấu hiện trường mọi người tắt trơ mắt nhìn chiến đấu trường hợp nháy mắt xoay chuyển nguyên bản còn hùng hổ địa long nguyên học viện giống như trong gió tàn ánh nến bá tư một chút đã bị tới diện cầm hoa cung tấu nhạc khi thì như thanh linh sông tương khi thì như ương mãng sở vân tài dưới đài người xem chỉ cảm thấy dễ nghe khẩn mà trên đài thi đấu học viện long nguyên học sinh lại dần dần mất đi sức chiến đấu rít gào hỏa long dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở trong không khí tiêm tủng xuyên qua đâm mạnh biến thành tiểu sơn núi lượn vòng kiếm quang thu nhỏ lại thành một thanh tiểu kiếm len ken một tiếng rơi xuống ở trên đài thi đấu vốn lượn bùi gai bùi cỏ vẫn không núp ních ẩn nút rắn độc biến thành chết xà một cái mất đi lực công kích chỉ có thủy chi lao tù còn như cũ kiên quyết bạc trắng tả nhìn xem hữu nhìn xem không biết sao lại thế này các bạn nhỏ đột nhiên liền vẫn không núc ních một đám hoặc bi hoặc hỉ thí dụ như hoàng kỳ Tao mày, trên mặt nhăn ra nếp gốc không biết ở lo lắng chút cái gì. Tỷ như 15, mặt lộ vẻ cười ngớ ngẩn, cho dù là một trương miêu mặt, cũng có thể từ kia lông xù sù gương mặt nhìn ra đắc ý cùng bừa bãi, không biết làm cái dạng gì mộng đẹp, đại để là xương vương xương bá linh tinh đi. Bạc trắng không biết đã xảy ra cái gì, may mà ngũ hành thiên khôi trận thêm vào hiệu quả còn ở, thủy chi lao tù uy lực viễn siêu chính mình ngày thường tiêu chuẩn. Mắt thấy mọi người mất đi sức chống cự. Bạc trắng đem nguyên bản vây quanh cẩm hoa cung thủy chi lao tù rút về, ngược lại đem toàn bộ học viện Long Nguyên trận doanh bảo hộ ở thủy tù bên trong. Hắn một người nhưng làm không ngã cẩm hoa cung, chỉ có thể chỉ mình năng lực tăng cường phong ngự, vì đại gia tranh thủ thời gian. Đây là hảo thuật. Quân cửu tư nhìn trên đài chiến cuộc, lấy âm nhạc vì môi giới, quấy nhiêu đại gia tinh thần ý chí, lâm vào hảo giác thế giới. Quân cửu tư lo lắng, học viện Long Nguyên nhưng không có giáo thủ quá hảo thuật, mà theo hắn biết. Học viện mọi người tại đây trước cũng chưa bao giờ tao nộ quá ảo thuật chiến. Không sai. Hoa Nãi nãi mặt lộ vẻ khen ngợi, thầm nghĩ, này quân cửu tư, nhưng thật ra đáng tiếc, Bác Văn cường Thức, với chiến cuộc phân tích thượng có nhạy bén thiên phú, lại bất đắc dĩ là cái phàm nhân. Hoa Nãi nãi tiếp tục nói, này thuật tên là Mộng Điệp thuật. Quan tử thuật pháp tên là có thể biết được thuật pháp tác dụng, không biết chu chi mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì chu cùng, làm người lâm vào ảo cảnh, phân không rõ ảo giác cùng hiện thực. Do đó mất đi sức chiến đấu, mặc người sâu xé. Bạc trắng như thế nào không chịu ảnh hưởng. Quân cửu từ ngạc nhiên. Hoa nãi nãi trầm mặc hai giây, Trung Quy vẫn là giải thích nói, thuật pháp này chỉ đối một loại người vô dụng. Người nào? Đồng đốc? Ha! Hoặc là nói là có được xích tử chi tâm người đi. Hoa nãi nãi nhìn thi đấu trên đài đại cầu tử, chỉ có có được xích tử chi tâm, tâm không muốn niệm nhân tài có thể không chịu ngộng điệp thuật quá nhiễu, nếu không... Đều sẽ bị mộng điệp thuật gợi lên trong lòng lớn nhất sợ hãi, cũng hoặc là vô hạn phóng đại chính mình tham dục ham sâu ảo cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Ở cách đó không xa gác cao thượng quan chiến quân thư dụ nhìn trên đài cảnh tượng, duy nhất thanh tỉnh bạc trắng đại cầu, không cấm nhớ tới hắn cấp bọn học sinh thượng đệ nhất khóa như thế nào nói. Lúc ấy, có học sinh nói muốn trở thành lợi hại kiếm tu, có tưởng trở thành đại yêu vương, chỉ có bạc trắng nói, ta tưởng trở thành như bây giờ người, làm như bây giờ sự. Quân thư dụ thực vui mừng. Một phương diện vui mừng với học sinh sơ tâm không thay đổi, một phương diện vui mừng với chính mình dạy học thành tựu. Bọn học sinh mặc dù trải qua thiên phạm, trở về như cũ là thiếu niên, sinh tử chi tâm bất diệt. Này ít nhất thuyết minh, chính mình cái này lao sư làm được vẫn là không tồi. Mọi người tâm tư lưu chuyển hết sức, trên đài thi đấu chiến cuộc lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Cao Sơn lưu thủy khúc phong sậu khi biến đổi, túc sát bi thương cảm giác phóng lên cao. Bạc trắng trơ mắt mà nhìn nhẹ nhàng tiểu nhu hồng nhạt cánh hoa xuyên phá chính mình thủy chi lao tụ, từ quá vô chủ chi cảnh, không có thu được chút nào ngăn cản. Hồng nhạt cánh hoa thổi quét mà đến, ở bạc trắng quanh thân vờn quanh một vòng cuối cùng tan đi, nhưng là ở trải qua những người khác quanh thân thời điểm, tiểu nhu cánh hoa hóa thân vì đến từ địa ngục câu hồn khóa, chói buộc công kích đối tượng tứ chi, buộc chặt treo cổ. Đây là Huyễn âm quá Hoa nãi nãi nhìn trận mắt há hốc mồm quân cựu tư, giải thích nói, lấy tiếng nhạc đem địch nhân hướng dẫn đến đã chịu trói buộc hoàng tuyển trói buộc địch nhân tứ chi cướp lấy địch nhân tự do ngộng điệp thuật là yên rước nhạc huyện âm khóa còn lại là thu hoạch sinh mệnh trấn hồn khúc nghe hoa nãi nãi miêu tả quân cửu tư trong lòng căng thẳng đánh giá một trận chiến này tất nhiên là học viện long nguyên thua mà ở trên đài thi đấu bạc trắng lúc này đã sớm quên mất đây là một hồi luận bàn đối chiến trong mắt hắn các bạn nhỏ chính ở vào cực độ nguy hiểm bên trong bạc trắng nhìn các bạn nhỏ một đám bị trói buộc tứ chi cao cao điếu khởi theo hoa tươi xiềng xích co rút lại bạc trắng thậm chí nghe được cốt cách bị đè ép kéo cái thanh nhưng mà mọi người lại mặt vô thống khổ chi xác hiển nhiên còn đắm chìm ở mộng điệp thuật ảo cảnh bên trong không có tỉnh lại bạc trắng sốt ruột muốn mệnh ở các bạn nhỏ trung gian qua lại bún tẩu ý đồ dùng mũi tên nước công kích hoa tươi xiềng xích chính là căn bản không thấy hiệu quả bén nhọn mũi tên nước trực tiếp xuyên thấu qua hoa tươi xiềng xích giống như xuyên qua không khí giống nhau cái gì đều không có đánh chúng bạc trắng lại thử dùng hàm răng gặm cắn xiềng Hắn ra sức nhảy lên, trương nha thử miệng, hai mắt đỏ đậm, giống như đến từ địa ngục chó giữ. Đáng tiếc, theo xiềng xích lên không đề cao, thực mau vượt qua bạc trắng nhảy lên cực hạ. Đáng giận, bạc trắng gầm nhẹ rít gào, lần đầu tiên nghiêm nghị chiến ý hùng hùng dâng lên. đã từng hắn có lao mẹ phù hộ, có đồng bọn hỗ trợ, tuy rằng không phải đội ngũ trung niên kỷ nhỏ nhất một cái, chính là tất cả mọi người che chở hắn. vô luận trải qua cái gì, bạc trắng đều là ngây thơ mở mịt vượt qua, toàn bộ hành trình năm tháng. Chính là lúc này đây, che ở hắn trước mặt tiểu đồng bọn đều ngã xuống, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta cần thiết làm chút cái gì? Ta nếu có thể càng cường đại hơn một chút thì tốt rồi. Ta nếu là ngày thường tu luyện khi càng nghiêm túc một chút thì tốt rồi. Chua sót hồi ý cùng muốn biến cường ý niệm trong lòng ấp ủ lên men, bạc trắng chỉ cảm thấy ngực chứng đau, trong mắt xúc nước mắt, đại mũi phần phật phần phật, nỗ lực khắc chế muốn khóc xúc động, ồ ồ, cũng không thể cho đại gia mất mặt. Ngay sau đó... Trên đài thi đấu mọi người chỉ nhìn đến bạch quang trận lóe, hắc bạch đại cẩu tử biến mất không thấy, thay thế chính là một thiếu niên, ách, một cái trần trụi thiếu niên. mươi 96 đệ 96 chương mươi chương 96. Trước mắt bao người, hắc bạch hoa đại cẩu tử biến thành một cái toàn thân trần trụi tiểu thiếu niên. a, không biết là ai phát ra đệ nhất thanh thét trói thai, giống như tín hiệu phát ra, trường hợp nháy mắt tốc hôn loạn lên. Đứng núi chịu xào 12 nữ tu đã chịu thị giác đánh sâu vào cùng với tinh thần ô nhiễm. Hơi thở không xong một cái đau sốc hông phá âm huyên âm khoa phá giải nguyên bản trói buộc học viện Long Nguyên mọi người hoa tươi xiềng xích giống như vỡ vụn băng tiêu tán ở trong không khí bị cao cao điếu khởi mùng một mấy người lạch cạch rơi xuống rơi xuống đất lực đánh vào cùng một chút đau đớn làm mọi người từ mộng điệp thuật ảo cảnh trung tỉnh lại mọi người ngươi xem ngươi hắn nhìn hắn hai mặt nhìn nhau hiển nhiên còn không có từ mộng điệp thuật ảo cảnh trung tỉnh táo lại nhất thời không biết chính mình đang ở phương nào đánh chết này đó đang đồ tử đồ lưu manh. Một tiếng Tiều Ai truyền đến, Học viện Long Nguyên bọn học sinh chưa phản ứng lại đây, chính là một hồi loạn quyền đánh út lại. Mùng một con ngọng bước đầu, hắn rõ ràng khiêng đại cẩu đang cùng túc quản A Di giao thiệp, tính toán đem cẩu tử mang về ký túc xá ngây ngốc một đêm, đợi khi tìm được cẩu tử chủ nhân liền đem đại cẩu tiến đi. Kết quả túc quản A Di đồng ý, chỉ là mùng một quản thật lớn cẩu, đừng làm cho cẩu tử đả thương người. Kết quả túc quản A miêu lại nhảy ra phản đối. Không sai, đó là một con béo quất miêu. hắn mở miệng nói chuyện béo tốt móng nuốt hung hăng một phách lao tử địa bản quyết không cho phép có cẩu tử tiến vào mùng một chính khiếp sợ với miêu mễ mở miệng nói chuyện vớt ve một chút trong lòng ngược đại cầu đầu ngay sau đó đau đớn đánh nút lại lại lần nữa mở mắt ra chính là trước mắt hỗn loạn cảnh tượng cẩm hoa cung nữ tu nhóm một đám bộ mặt dữ tợn giống như muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống giống nhau len ken một tiếng chán thượng lại là đau xót mùng một nhặt lên công kích vật cư nhiên là cái tiểu ngọc hân viên vượng đáng yêu tản ra bảo quang hiển nhiên là cái pháp cụ bảo khí này êm đẹp bảo cụ đều bị coi như vật lý công kích ném mạnh vật đồ lưu manh cầm hoa cung nữ tu nhóm từ trước đến nay tu dưỡng cực hảo ngày thường chính là cãi nhau cãi nhau đều là ít có này sẽ bị học viện long nguyên đăng đồ tử nhóm khí cực nhưng là mắng tới mắng đi chính là đồ lưu manh đăng đồ tử cho thấy không có đinh điểm cãi nhau kinh nghiệm thu tiểu tứ người rốt cuộc làm gì này toán khí ngập trời mọi người đều giác nổi không ở chính mình ở đây chỉ có thu tiểu tứ đắc tội quá cẩm hoa cung nữ tu còn bị phiến bay qua hiện giờ nữ tu nhóm như thế điên cuồng công kích tất nhiên là bị thu tiểu tứ liên lụy thu tiểu tứ ôm đầu chống đỡ đến từ cẩm hoa cung vật lý công kích hô to hoan uổng ta thật không làm gì ta liền đẩy mạnh tiêu thụ cung đỉnh phong thái bí ra tới dược dán còn không có lấy ra tới đã bị tấu bay mọi người đều là vô ngữ ngươi cái đại nam nhân hướng nhân ra nữ tu đẩy mạnh tiêu thụ phong ngược dược cái này cũng chưa tính đăng độ tử Này coi như quấy giày đi. Gần là đem ngươi tấu phi, không có đương trường nhân đạo diệt lại, đã là xem ở hoa nãi nãi phần thượng. Ngươi thật là cái gì tiền đều dám kiếm, bán loại này dược chỗ nào có thể quang minh chính đại tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi đến khẽ sở sở tới. Mùng một nhịn không được phun tảo. gì? Mùng một có cái gì hảo kiến nghị. Thu tiểu tứ nhịn không được do hỏi. Ui uy uy. Các ngươi hai cái một vừa hai phải đi. Đại Song không thể nhịn được nữa mà bông ra đầu ghé vào cùng nhau mùng một cùng thu tiểu tứ. Đây là ở trên lôi đài đâu? Nói. Đại Song năm ngón tay một trương, che trời lấp đất băng sông thẳng cẩm hoa cung nữ tu mà đi. Đăng độ tử, cư nhiên còn dám phản kháng. Dẫn đầu nữ tu giận không thể ác, phấn tay háo vung lên, toàn viên công kích hướng về phía ngôi đầu Đại Song mà đi. Học viện Long Nguyên mọi người nhìn Đại Song gánh vác sở hữu công kích, đồng thời triệt thoái phía sau một bước, là chiến thuật tính lui về phía sau, tuyệt đối không phải chạy trốn. Kết trận. mùng một hô to một tiếng tuy rằng không làm minh bạch trước mắt chẳng uống nhưng là so đấu còn không có kết thúc đánh lại nói mọi người nhanh chóng quý vị này một tản ra, này liền nhìn ra không thích hợp nhiều ra một người mọi người nhìn trước mắt xa lạ thiếu niên tóc đen hơi quấn cao mi thâm mục màu lam nhạt con người đứng thẳng mũi màu hồng nhạt môi mỏng ngây thơ thiên chân ngốc đứng ở trên đài thi đấu trên người liền bọc một kiện hắc áo ngắn càng thêm phụ trợ đến da thịt như tuyết giống nhau trắng nón mắt cá chân tinh tế đi chân trần quang đủ mà đứng trên mặt đất thấy mọi người đều nhìn hắn thiếu niên bàn chân hơi cuộn phấn nộn ngón chân câu lên này ai à học viện long nguyên mọi người đều là những mày không rõ đội ngũ chung như thế nào đột nhiên nhiều ra một cái đàn bà chít chít thiếu niên còn một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng gì, di di bạc trắng đâu 15 thanh âm nổi bật trận tròn đôi mắt nhìn quanh toàn trường cũng chưa nhìn đến hắc bạch đại cẩu thân ảnh ta tại đây a, chân trần thiếu niên ứng tiếng nói Ha! Học viện Long Nguyên mọi người ánh mắt nháy mắt tập trung tới rồi chân trần thiếu niên trên người, xem hắn gầy ốm tái nhợt xương quay xanh, lại nhìn một cái hắn tinh tế trắng non mắt cá chân, ngay sau đó đồng thời liếc khai mặt. Lã Nguyệt Minh hướng về phía cẩm hoa cùng nữ tu nhóm bổ ra một đạo màu tím sâm xét, thái. Nữ yêu tinh. Mau nói, làm cái gì yêu pháp đem nhà ta bạc trắng biến thành này hình thù kỳ quái. Ta là hóa hình A. Bạc trắng thiếu niên chính mình giải thích nói. Nhưng mà ai cũng nghe không vào bạc trắng giải thích. bạc trắng như vậy hùng tráng cầu tử liền tính hóa hình cũng nên là cái cơ bắp rối dám hảo hán tại sao lại như vậy một bộ nhược chít chít bộ dáng bên kia đại song đã bị 12 nữ tu hợp lực đánh xuống tái đài lúc này các nàng đã từ lỏa nam tinh thần ô nhiễm công kích trung phục hồi tinh thần lại thủ hạ công kích càng thêm tàn nhẫn chiêu thức đại khai đại hợp giống như bị chọc giận bạo tàu bốt mạn huyết mã lam còn lực công kích phiên bội mắt thấy lãng nguyệt minh đưa tới cửa tới nữ tu nhóm không chút nào nhân từ nương tay hồng nhạt cánh hoa bay là tả lúc đầu như nhẹ nhàng con bướm nhưng mà theo 12 hai nữ tu tầng tầng lực lượng thêm đẩy kia hồng nhạt cánh hoa giống như sóng biển giống nhau sóng sau đẻ sóng trước càng đẩy càng cao một đợt mạnh hơn một đợt dây lát gian liền vọt tới lãng nguyệt minh trước mắt không đợi phản ứng lãng nguyệt minh đã bị sốc ra tái đài học viện long nguyên liên tiếp mất đi hai cái sức chiến đấu đội ngũ trận hình đều chưa chỉnh đốn hảo như thế tiếp tục đi xuống phải thua không thể nghi ngờ kết trận kết trận Mùng một hô to May mà đại song cùng lãng Nguyệt Minh đều không phải chủ trận tạo thành bộ phận, Ngũ Hành Thiên Khôi đại trận như cũ có thể kết thành. 12 nữ tu lại sẽ không cấp học viện Long Nguyên một lần nữa chỉnh đốn đội hình cơ hội, chỉ thấy các nàng nhanh chóng kết thành người tự hình đội ngũ, giống như một chi mũi tên nhọn đâm vào hỗn loạn học viện Long Nguyên, trực tiếp đem học viện Long Nguyên trận đội cắt thành hai bộ phận. Phân cách khai đội ngũ sau, 12 nữ tu tức khắc biến trận, người tự hình đội ngũ chia làm hai cái vòng tròn, phân biệt vây quanh bị phân cách khai học viện Long Nguyên. Mùng một mắt thấy tình thế không đúng, lập tức tung ra một viên phong mê thảo, này thảo kết ra hạt giống có thể theo gió du đãng, lây dính làm bất luận cái gì vật thể đều có thể mọc dễ nảy mầm, có nhất định tỷ lệ kích phát ký sinh vật hôn mê, chính thích hợp quần công. Trước giải quyết cái này tiểu chú lùn. Một cái nữ tu hô to một tiếng, nàng sớm nhìn ra, này tiểu chú lùn là học viện Long Nguyên Trung tâm cùng đại não, bắt giặc bắt vua trước. Mùng một còn không kịp dục sinh phong mê thảo, ngay sau đó liền gặp nữ tu nhóm hợp lực một kích. lực Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng gian đã bị tung ra tái đài, trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới đứng vững thân hình. Mà mùng một lăn lộn công phu, học viện Long Nguyên học sinh không ngừng bị đánh rơi tái đài, so đấu trường thượng hiện ra nghiêng về một bên thế cục, học viện Long Nguyên đã mất ngàn cơn sóng giữ người. Đương cuối cùng một cái còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thẩm thanh thời bị ném xuống tái đài là lúc, học viện Long Nguyên toàn diện thua triệt triệt để để. nay liên thua, học viện Long Nguyên học sinh nghĩ hoặc Cảm giác chính mình còn không có buông ra quyền cước đấu vào đâu, như thế nào đã bị Sophie kết thúc thi đấu. cẩm hoa cung 12 nữ tu nhìn mộng bức đăng đồ tử nhóm, hư lệnh một tiếng, trường tụ vùng đài cao cảm một đám cao quý lãnh diễm rời đi so đấu trưởng. Là hảo thuật. Ở dưới đài xem đến rõ ràng quân cựu tư tiến lên cho đại gia giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế. Mọi người vừa nghe mộng điệp thuật liền biết sao lại thế này, này sóng thua không đoán, bọn họ không biết cẩm hoa cung tu sĩ chi tiết. cũng chưa bao giờ hiền lành sử thảo thuật tu sĩ đối chiến quá vừa lên đài đã bị đối phương đè nặng đánh kia bạc trắng là chuyện như thế nào bị cẩm hoa cung làm cái gì yêu pháp mọi người nhìn về phía nhỏ yếu bạc trắng thiếu niên ách quân cửu tư hơi há mồm theo hắn sở nhìn ra bạc trắng hẳn là chính mình ở so đấu trung hóa hình cầm hoa cung tu sĩ cũng không có sử cái gì thủ đoạn hơn nữa ngộng điệp thuật cùng huyện âm khóa còn đối bạc trắng không có hiệu quả quân cửu tư ý tứ Cẩm Hoa cung nào thuật công kích thủ đoạn đối bạc trắng không có hiệu quả, cho nên thật sự hẳn là bạc trắng chính mình hóa hình thành như vậy làm. Mọi người vẫn không tin, mung một nhìn quanh bốn phía. Gì, Hoa nãi nãi đâu? Hoa nãi nãi làm Cẩm Hoa cung đệ tử, hẳn là đối Cẩm Hoa cung thuật pháp tương đối hiểu biết. Quân Kiều Tư cũng là vào đầu. Gì, Hoa nãi nãi vừa mới còn ngồi ở ta bên người a. Như thế nào vừa lơ đãng đã không thấy tâm hơi. Đại khái chúng ta thua quá thảm, cấp Hoa nãi nãi mất mặt. Nàng lão nhân ra không nghĩ nhìn thấy chúng ta đi Mọi người suy đoán nói Mọi người có nhìn xem bạc trắng sôi nổi đầu đi đồng tình ánh mắt Ai, một cái đại lao ra trưởng thành như vậy Quần áo đàn bà hề hề Đỡ phong nhược liễu bộ dáng, Kiếp sau còn như thế nào quá nga Ai, cùng lắm thì về sau ngươi đều vẫn duy trì nguyên hình đó là Mười 15 khó được hảo tâm an ủi Cũng không có vào lúc này lựa chọn bỏ đá xuống giếng Ta cảm thấy con hảo Về sau nảy nở thì tốt rồi Mùng một tắc cảm thấy bạc trắng hiện giờ bộ dáng không có gì, chính là có điểm cổ cả sật nhân chủng bộ giang bái. Mọi người đều biết, cổ cả sật nhân chủng vô luận thiếu niên thời kỳ là như thế nào tinh tế mỹ thiếu niên, chờ đến sau khi thành niên đều sẽ trưởng thành lông tóc tràn đầy đại trắng hán. Mà đại gia hỏa đều chỉ lúc trước một là đang an ủi bạc trắng, cũng không thật sự. Thu tiểu tứ sờ sờ cầm suy tư nói, ta nhớ rõ sách cổ thượng có ghi lại quá một loại bí dược, mỗi ngày phục trì, liền phục 9981 thiên. Có thể từ giống cái chuyển hóa vì giống được, ta đánh giá, ngươi cái này tình huống dùng này thuốc viên có hiệu quả. Bạc trắng vô ngữ, hắn lại không phải biến thành nữ hài tử, làm gì muốn ăn loại này kỳ kỳ quái quái thuốc viên, cảm ơn ngươi, cũng không cần. Đúng rồi, bạc trắng, trên người của ngươi này quần áo chỗ nào tới? 15 do hỏi, ngươi hóa hình còn mang theo quần áo? 15 nhớ rõ chính mình lúc trước lần đầu tiên hóa hình thời điểm chính là trần chuỗi mông trứng. Bạc trắng hợp lại hợp lại trên người hát áo ngắn Mở mịt nói, không biết ta, ta mới vừa hóa xong hình, bầu trời liền rớt xuống cái hắc áo ngắn. Vậy ngươi hóa hình thời điểm là chân bóng. Mùng một thanh âm manh đến một tiêm. Bạc trắng đương nhiên nói, đúng vậy, đại gia lần đầu hóa hình thời điểm không đều chân bóng sao. Thực hảo. Đăng độ tử, đồ lưu manh hát qua là như thế nào tới, cuối cùng tìm được rồi căn nguyên, chính là trước mắt cái này tạo thành nữ tu bạo tẩu đầu sỏ gây tội. Chương 97 đệ 97 chương. Chương 97. Mở học. Phục bản Mùng một tiếp đón đại gia tụ ở bên nhau, cộng đồng phục bàn đối chiến quá trình, nghĩ lại lần này thảm bại nguyên nhân. Tuy rằng lần này bị cẩm hoa cung nữ tu nhóm đệ nặng hành hung một đốn, nhưng là học viện Long Nguyên mọi người lại một chút không cảm thấy nhụt chí hoặc là phất ớt. Vốn dĩ sao, này thế đạo chính là như vậy, người rất mạnh, nhưng luôn có người so người càng cường. Người thiên phú chắc tuyệt, nhưng luôn có người so ngươi càng thêm thiên phú kinh người. Càng đáng sợ chính là, có người so ngươi thiên phú siêu nhân. Còn so ngươi càng thêm nỗ lực nghiêm túc tu luyện. Mỗi khi bước lên một tòa núi cao, dương mắt vừa nhìn, càng cao ngọn núi liền ở cách đó không xa sừng sững. Nhân sinh không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, không có khả năng vĩnh viễn một đường thắng thắng thắng, cũng không có khả năng vẫn luôn thua thua thua, lên lên xuống xuống mới là nhân sinh thái độ bình thường. Chúng ta là cuộn sóng thức đi tới, xoắn ốc thức bay lên, là sự vật phát triển khách quan biện chứng. Mùng một dùng triết học lực lượng an ủi xong mọi người, lại nói, kia ai trước bắt đầu nói chuyện? Bạc trắng thiếu niên đầu tiên giơ lên tay, mọi người ánh mắt nháy mắt tập trung đến hắn trên người, nhìn phong cách cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng tinh tế thiếu niên, mọi người đều cảm giác được nháy mắt ra diễn. Có thể trước cho ta bộ quần áo không, cảm giác mông có điểm lạnh lạnh. Nay phủ từ lúc lông xù xù biến thành chân bóng hai chân thú, còn có điểm không thói quen đâu, không có mau mau bảo hộ, cảm giác cả an toàn thiếu hụt. Người trước biến trở về nguyên hình bái. Mọi người kiến nghị, đại gia vẫn là thói quen với bạc trắng đại cầu hình tượng. Bạc Trắng mới vừa hóa hình, chính hiếm lạ đâu, thẳng thắn khởi thân thể hai chân đi đường cùng bốn chảo chấm đất cảm giác hoàn toàn không giống nhau, tầm nhìn đều bất đồng. Đại song từ túi chữ vật móc ra một bộ học viện chế phục đưa cho Bạc Trắng, bọn họ hai người thần cao không sai biệt lắm, tuy rằng Bạc Trắng gầy yếu một ít, nhưng là trước chấp vá xuyên đi. Bạc Trắng vui dạo rực mà tiếp nhận chế phục tam kiện bộ, xách lên tới ở trên người khoa tay múa chân, hai mắt mạo quang, bái hạ chính mình trên người hắc áo khoác liền phải mặc vào Từ từ. Đại song ngăn lại bạc trắng cởi quần áo tay, đem trượt xuống áo khoác để đi lên, che khuất thiếu niên mảnh khảnh vai xương quai xanh. Đại song nói, này rõ như ban ngày dưới, ngươi liền như vậy thay quần áo. Bạc trắng xanh thẳm con ngươi nhanh chóng quét một vòng chung quanh, nói, này lại không có những người khác, đều là người một nhà. Bạc trắng thầm nghĩ, mọi người đều không biết cùng nhau đản chứng chứng mà phao quá bao nhiêu lần tám, có gì nhận không ra người. Đại song hướng lên trời mắt trợn trắng, vô ngữ nói. Nơi này dù sao cũng là cẩm hoa cung địa bàn, ngươi chân bóng không thích hợp. Thi đấu sau khi kết thúc, cẩm hoa cung mọi người đều tan đi, đại khái là đi dùng lá bưởi tẩy tẩy mắt, đi đi ô nhiễm, lúc này lưu tại đối chiến chàng chỉ có học viện Long Nguyên bọn học sinh. Vừa mới bị tấu đến còn chưa đủ sao. Đại song ôm cánh tay như mày, vừa mới bạc trắng trần chuồng ra trận, tạm thời xem như một hồi ngoài ý muốn, lúc này lại bái đến chân bóng, đã có thể không thể nào nói nổi. Hắn nhưng không nghĩ làm nhân tu nhóm cho rằng bọn họ yêu tu là không có khai hóa dã nhân. Nói xong, đại đôi tay chỉ bay múa, nạn ra một cái pháp giác quyết, một cái thật lớn băng phòng ở liền trống rông xuất hiện. Ngươi đi vào thay quần áo đi. Đại song đẩy đẩy bạc trắng. Ngươi liền nghèo chú ý đi. Bạc trắng tuy rằng trong miệng lẩm bẩm, nhưng là vẫn là nhanh chóng chui vào nhà ở, gấp không chờ nổi mà thay học viện chế phục Bị đại song như vậy vừa nhắc nhở, mùng một lúc này mới nhớ tới. vừa mới ở đối chiến trên đài bọn họ thực sự quá thất lễ tuy rằng ai cũng không có lường trước đến bạc trắng sẽ ở trước công chúng đột nhiên liền hóa hình nhưng là vứt bỏ hết thẻ lý do cùng lấy cớ sự thật chính là bọn họ đường đột cẩm hoa cung nữ tu nhóm chúng ta có phải hay không muốn nhận lỗi a mùng một cân nhắc nhận lỗi cái gì các nàng đều tấu quá chúng ta một đốn bị tấu là bởi vì chúng ta kỹ không bằng người đối a đây là hai chuyện khác nhau mọi người nghị luận sôi nổi nếu không ta đưa mấy dán bí dược làm nhận lỗi thu tiểu tứ tính toán trước đưa điểm thử dung trang chờ các nàng dùng liền biết hắn dược gián hảo đến lúc đó còn không phải đơn đặt hàng linh thạch quần của tới đừng đi ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi ngụ một nói ta lo lắng ngươi dược gián đưa ra đi chúng ta có thể hay không tồn tại đi ra cẩm hoa thành đều khó nói ta lại không phải quan có cái kia cung đình phong thái bí gián còn có bảy ngày mỹ bạch tán chín hoa mưa móc thần tiên thủy đều là mỹ dung dưỡng nhan thứ tốt nguyên liệu thật Thu tiểu tứ không phục nói, thôi đi, đều là tu đạo người, liền tính đôi chính mình dung mạo hình thể không hài lòng, một cái pháp thuật là có thể giải quyết sự, muốn ngươi những cái đó chai lọ vại bình làm cái gì. Lãng Nguyệt Minh rất là khinh thường mà pha đám. Thu tiểu tứ cổ một ngạnh, không phục nói, ngươi không hiểu, nữ nhân tâm A, ngươi không hiểu. Lãng Nguyệt Minh nghe rằng, ngươi hiểu, ngươi hiểu như thế nào còn bị tấu bay. Ai ai ai, vai lâu, vai lâu. Mùng một mắt thấy hai người muốn dối lên, vội vàng kéo về đề tài, nhận lỗi sự tình trước phóng một phóng, chậm rãi nghiên cứu đi, chúng ta trước tới phục bản lần này đối chiến đi. Lã Nguyệt Minh nói, ta cảm thấy là bởi vì tin tức không đợi, chúng ta đối cầm hoa cung tu sĩ thiện dùng pháp thuật hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng cầm hoa cung nữ tu nhóm mỗi ngày chính là trồng hoa đánh đàn, dệt vải may háo đâu. Không trách đại gia hiểu sai, rốt cuộc một bước vào cẩm hoa thành, mọi người nhìn đến chính là nhất phái tinh xảo lại thích dí sinh hoạt An mặc ngủ nghỉ không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ, sinh hoạt ở như vậy an nhàn hoàn cảnh trung cẩm hoa cung nữ tu, rất khó tưởng tượng các nàng có như vậy kinh người tu vi cùng lực công kích. Ai ngờ đến, nhân ra không chỉ có có mặt mũi, càng có áo trong, eo thẳng thắn đâu. Còn có một chút, chúng ta trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá hảo thuật, kết quả một cái đối mặt liền hoảng loạn tay chân. Mùng một gật gật đầu, khẳng định nói, không sai, về mộng điệp thuật cùng huyện âm khóa phá giải phương pháp, ta hiện tại còn không có manh mối đâu. hiện giờ chẳng sợ biết đối phương khiến cho là cái gì thủ đoạn bọn họ như cũng không có phá giải chi sách quân cửu tư nhắc tay lên tiếng nói các ngươi đều chúng nào thuật chỉ có bạc trắng không chịu ảnh hưởng hoa nãi nãi nói đó là bởi vì bạc trắng tâm tư thuần triệt thiên chân trẻ sơ sinh tâm bạc trắng đổi hảo quần áo đi ra băng phòng liền nghe được hoa nãi nãi đối chính mình đánh giá tức khắc miệng cười đến liệt đến lô thai can chẳng sợ văn hóa trình độ lại không sao tích cũng có thể nghe ra lời này hoa nãi nãi đối hắn tán thưởng a chính là ngốc bái đầu ngốc liền sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng mười lăm tùy tiện nói lời nói còn chưa nói xong đã bị nắm sau cổ sách lên hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi bay lên không thịt người nói ai ngốc đầu bạc trắng sách tiểu béo đôn tuy rằng hắn hóa hình bất tận như người ý nhưng là tốt xấu so tam đầu thân mười lăm cao lớn thượng rất nhiều chỉ chị mười lăm vẫn là cũng đủ mười lăm hai chân vừa dẫm thân mình uốn éo mấy cái trèo lên mượn lực liền bò lên trên bạc trắng đầu vai nhăn bạc trắng màu đen quyển mau nói ai ngốc ai biết Mười lăm dùng trực tiếp hành động cho thấy, vô luận là lông xù xù nguyên hình, vẫn là hai cái đuổi nhi hình người, hắn đều có thể chế bá đại cẩu tử đỉnh đầu. Lây ở bạc trắng đỉnh đầu, mười lăm trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, hỏi, các ngươi chúng mộng điệp thuật sau nhìn thấy gì a? Mười lăm đắc ý nói, ta nhìn đến chính mình biến thành đại yêu vương, vạn yêu tới hạ, ngay cả nhân loại đều xây lên miếu thờ cung phụ ta. Mười lăm nhưng một chút không vì chính mình mơ mộng hao huyền cảm thấy hổ thẹn, ở hắn xem ra. Này chỉ là hắn trước tiên dự kiến tương lai mà thôi. Người thật lớn mặt Nga. Thu tiểu tứ biểu môi, chỉ có thần minh mới có thể hưởng nhân gian hương khói cung phục đâu. Yêu liền không thể thành thần. Mười lăm không phục. Thu tiểu tứ nói, thần là thần, tiên là tiên, không giống nhau, yêu tu có thể phi thăng thành tiên, chỉ có số rất ít tiên có thể thành thần, kia đều là có công đức thêm thân. Nghe thu tiểu tứ như vậy nhắc tới, mùng một đột nhiên nhớ tới thật là có yêu quái thành thần, tỉ như tổ tiên mỗi đảo quốc lúa Hà Đại Thần chính là một con hồ ly, thậm chí con nện đều có thể chịu người cung phụng trở thành một quốc gia chủ thần. đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì đảo quốc địa ngục hẹp hòi, giống loài kỳ thiếu, ngay cả con nện, hồ ly, ly miêu, đàng hồ gì đó đều có thể thành thần, mà ở Hoa Hạ Đại Địa, ngươi chính là con rồng cũng đều các bản, long vượng kỳ lân cũng bất quá là thiên đạo dưới đồng đậu cố vợ, lửa đốt thủy Yêm, tưởng như thế nào đấm đánh liền đấm đánh. bất quá, kia đều là đời trước thần thoại chuyện xưa. Hẳn là cùng hiện giờ tu chân hệ thống không giống nhau, mùng một lắc đầu, bỏ qua một bên miên man suy nghĩ, vô vô tay hấp dẫn mọi người lực chú ý nói, lại vai lâu, lại vai lâu. Chiếu cái này vai lâu tần suất, này phục bàn hội nghị chạy đến trời tối đều khai không kết thúc. Chúng ta trở lại chủ tuyến, như thế nào chống đỡ, phá giải ảo thuật. Mùng một một lần nữa kéo về để tài thảo luận. Kia chúng ta đầu tiên đến muốn làm minh bạch, ảo thuật tác dụng nguyên lý. Đại song nói, nhưng mà... Bọn họ đối ảo thuật là hai mắt một bôi đen, đinh điểm đều không hiểu biết. Nhìn mọi người nhíu mày suy tư bộ dáng, quân cửu tư ân ân hai tiếng, nhỏ giọng nói, hẳn là muốn tu tâm đi, ta cảm thấy trừ bỏ tâm tư thuần tịnh người sẽ không chịu ảo thuật ảnh hưởng, còn có chính là ý chí lực kiên định người hẳn là cũng có thể chống cự ảo thuật. A, các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Quân cửu tư bị từng đôi mạo quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, lắp bắp nói, đều là ta một ít suy đoán, phòng đoán lạc không nhất định đối học viện long nguyên mọi người về phía trước một bước đem quân cựu tư bao quanh vây quanh liếc con mắt tinh tế đánh giá 15 lăm xong cảm trầm ngâm nói tổng cảm thấy quân cựu tư đồng học là cái khó lường nhân vật chờ đến ta thành miêu đại vương liền nhâm mệnh quân đồng học làm ta phó quan này ra hổ chức vụ quan trọng còn không có ngồi trên cũng đã cân nhắc phân quan thêm tước quân cựu tư khỏe miệng chịu chịu thầm nghĩ ta thật là cảm ơn ngươi miêu đại vương chờ đến mười ngươi xương vương sưng bá kia một ngày ta đều không hiểu được luân hồi mấy đời quân cửu tư đẩy ra vòng vây hô hấp một ngụm mới mẻ không khí nói ta chính là xem thượng vàng hạ cám thư tương đối nhiều mà thôi làm. trong nhà tàng thư các xa suốt hôi phong trần sách cổ nhiều đếm không xuể quân gia con cháu nhóm ngày thường nghiên tập trận pháp đều lo liệu không hết quá nhiều việc chỗ nào rảnh rỗi đi xem những cái đó sách giải trí đâu quân cửu tư nói ta ở một quyển sách cổ thượng xem qua tại thượng cổ thời kỳ tu tiên tu chân mọi người đều là chủ tu thần hồn pháp thuật tu tập nhưng thật ra tiểu đạo thậm chí có trực tiếp ngộ đạo phi thăng thần hồn cường đại tự nhiên không sợ ảo thuật công kích Này ta nhưng thật ra biết mùng một nói tiếp hắn đã từng cùng cây nhỏ thảo luận qua cái này thượng cổ thời kỳ linh khí nồng đậm tu luyện so hiện tại dễ dàng hiện tại chúng ta sử dụng một ít pháp thuật yêu cầu phối hợp chú ngữ cùng thủ thế kết ấn linh tinh mà ở qua đi tu sĩ tâm niệm vừa động liền có thể dọn sơn di hải nếu nói một trăm kinh nghiệm điều đầy sau so là có thể phi thăng thành tiên cùng thiên địa đồng thọ như vậy ở qua đi Các tu sĩ khả năng nằm ở trong nhà nhắm mắt lại ngộ ra mấy cái đạo lý, là có thể đạt thành 100 kinh nghiệm điều thành tựu. Mà hiện giờ, thiên địa linh khí ngày càng loãng, thiên đạo phái phát cuối năm thưởng cũng keo kiệt bùn xì lên, các tu sĩ so trước kia càng khắc khổ càng nội quấn, nhưng là thu vào vẫn là ngày càng xa xút, không có biện pháp a công ty đại tập đoàn hiệu quả và lợi ích không hảo. Nghe quân cựu tư cùng mùng một nói xong, các thiếu niên trầm mặc, trong lòng ngũ vị trần tạp, cảm giác này đại khái tựa như, ngươi cẩn trọng Cần cu chăm chỉ mà làm công, mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, nhưng thu vào còn chưa đủ phó đầu phó, nguyên bản còn không cảm thấy khổ, rốt cuộc các đồng sự đều là như vậy cái trạng thái. Lại đột nhiên bị cho biết, ai, ngươi thật là sinh không gặp thời, trước kia công ty hiệu quả và lợi ích tốt thời điểm, phòng thường trực bảo an đại thúc đều có thể phân thượng ba phòng một sảnh phúc lợi phòng. Nhìn cảm xúc hạ xuống mọi người, mùng một đột nhiên hoàn hồn, như thế nào lại vai lâu. Đây là chiến đấu phục bản sẽ. Lại không phải Liên hiệp quốc sinh thái bảo vệ môi trường đại hội, rõ ràng là muốn thảo luận như thế nào chống đỡ hào thuật, nói như thế nào nói liền biến thành xã hội tình thế không tốt, vào nghề hoàn cảnh không đủ tích cực, chức nghiệp bay lên thông đạo tắc nghẽn, pháp thuật tu tập không tiền đồ. Chương 98 đệ 98 chương Chương 98 Này không phải chúng ta hiện tại có thể suy xét sự tình lạc. Mùng một nhìn đại gia hỏa một bộ hề vải bộ dáng, suốt ruột đến gại gãi đầu, nói, chúng ta vô pháp thay đổi phần ngoài hoàn cảnh. cũng không thể cưỡng cầu người khác chúng ta chỉ có thể yêu cầu chính chúng ta bất luận cái gì một cái thời đại đều có thời đại này độc hữu cách sống thượng cổ thời đại các đại thần phúc tây phong vân thông thiên thủ đoạn đích xác thực lệnh người hướng tới nhưng là chuyện cũ không thể truy thời đại trào lưu là trào dâng về phía trước bị nước lũ lôi quân chúng ta có thể làm chính là làm lập tức tốt nhất chính mình đây là mùng một chân thật ý tưởng không nhớ văng tích không sợ tương lai nhẹ nhàng ra chợ đi nhanh về phía trước chính là mười lăm một thốc miệng bẹp, bẹp. Hắn là thật sự thực hướng tới trong truyền thuyết thượng cổ thời đại thay đổi bất ngờ à, tổng cảm thấy hắn 15 miêu đại gia có thể đại triển quyền cước, có thành tiểu. Mùng một xoa bóp 15 lỗ thai, cười nói, thượng cổ thời đại giống chúng ta miêu yêu nhất tộc nhiều lắm xem như tiểu tạm thoái đi, kim phượng du long đầy đất đi, chúng ta lại tính quạng hành nào. Thiết! 15 nhưng tự tin, long phượng thì thế nào, hiện tại thế gian này chẳng lẽ còn có một cái chân long không thành. Chúng ta miêu tộc chính là kéo dài đến nay. ở 15 trong thế giới miêu mễ vĩnh viên thiên hạ đệ nhất đó là nhân gia long phượng đều phi thăng thành tiên đi thu tiểu tứ nhìn 15 lăm vinh váo tự đắc bộ dáng tựa như đã kích hắn thiết ai biết thiệt hay giả dù sao ta chưa thấy được trên đời này có ai phi thăng quá 15 lăm mạnh miệng nói thu tiểu tứ lại nói ta mới mặc kệ trước kia linh khí có bao nhiêu dư thừa ta chỉ cùng lập tức luyện đan sư so ta là phải làm đường kim mạnh nhất luyện đan sư thẩm thanh thời ôm kiếm đứng một bên khuôn mặt lạnh lùng làm như ở tự hỏi người nào sinh đại sự Nói, nếu nào ngày có thể đạp vỡ hư không, ta nhưng thật ra tưởng cùng phi thăng các tiền bối tỉ thí tỉ thí. Nghe tiểu đồng bọn hùng tâm trang trí, mùng một khỏe miệng chịu chịu, nói, chúng ta vẫn là trước đem trước mắt này quan lại đây đi. liền cầm hoa cung ảo thuật đều kham không phá, còn nói cái gì thiên hạ đệ nhất. Này không đơn giản, chúng ta cũng tu thần hồn đó là. Lãng Nguyệt Minh tùy tiện nói. Hành. Mùng một móc ra tùy thân tiểu sách vở, cường điệu ghi nhớ bước tiếp theo tu luyện kế hoạch. chúng ta trở về hỏi một chút quân phu tử có hay không cái gì tu luyện thần hồn rèn luyện tâm tính tu luyện công pháp mặt khác còn có một chút hoàng kỳ nói lần này đối chiến bị thua trừ bỏ chúng ta đối cẩm hoa cùng cùng ảo thuật không quen thuộc còn có một chút ở chỗ chúng ta tự thân ân mọi người ánh mắt dừng ở hoàng kỳ trên người hoàng kỳ nói chúng ta lẫn nhau chi gian phối hợp không đủ an ý ngày thường chúng ta cho nhau luận bàn chiếm đa số lại trước nay không có hợp tác tác chiến quá đại gia đơn đả độc đấu quán Đoàn đội hợp tác đây là phá lệ đầu một hồi, tuy rằng làm ra cái gì ngũ hành thiên khôi trận, còn có cái gì thiên phúc trận địa tái trận, nhưng mà, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, trận pháp đều là hảo trận pháp, nhưng là vận dụng trận pháp người đều là tân binh ra trận, căn bản vô pháp phát huy xuất trận pháp uy lực. Hoàng Kỳ tiếp tục nói, sau lại chúng ta muốn lại lần nữa kết trận, lại dễ như trở bàn tay mà bị Cẩm Hoa cung cấp xé rách, sau đó bị từng cái đánh bại đánh hạ đài. Ta tổng kết hai điểm. Một là chúng ta hợp tác kinh nghiệm không đủ, lẫn nhau chi gian khuyết thiếu ma hợp, nhị là chúng ta đối chiến kinh nghiệm quá ít, đánh đến đều là thuận do chiến. Một khi lâm vào bị động bị đánh, liền rất khó nắm lấy cơ hội khe hở ngược gió phiên bản. Nghe xong Hoàng Kỳ phân tích, mọi người đều là sôi nổi gật đầu, thâm giác có lý. Quân phu tử mang chúng ta ra tới du học chính là làm chúng ta dài hơn kiến thức, chống trải tầm mắt. Hoa mãi mãi mang chúng ta tới cẩm hoa cùng cũng là muốn cho chúng ta ra tăng đối chiến kinh nghiệm. xem ra chúng ta về sau đến nhiều hơn đi cùng địa phương khác tu sĩ luận bàn luận bàn mới được bị cẩm hoa cung nữ tu nhóm hành hung một đốn sau mọi người cũng không hề kỷ kỷ hoa hoa nói cái gì hảo nam không cùng nữ đấu bởi vì hoàn toàn đấu không lại được chứ thiên điệu to lớn cường nhân vô số nếu ôm thủ bản khắc cố định ấn tượng sẽ chỉ làm bọn họ cố bức không trước bọn học sinh không biết bọn họ bên này thảo luận đến lửa nóng lại bị đứng ở nơi xa gác cao thượng quân thư dụ cùng với cẩm hoa cung cung chủ hoa nhớ hạ nghe xong cái toàn bộ hành trình Tuy rằng hai bên khoảng cách rất xa, nhưng là tu vi tới rồi quân thư dụ cùng hoa nhớ hạ cái này cấp bậc, thiên lý nhãn hòa thuận phong nhị đều không phải truyền thuyết. Nếu mùng một mấy người nhìn đến hoa nhớ hạ bộ dáng, nhất định sẽ không tin tưởng nàng cư nhiên là cầm hoa cùng cung chủ. Nguyên nhân vô hắn, hoa nhớ hạ nhìn qua thật sự quá tuổi trẻ, chính là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, còn tròn tròn mặt, cười rộ lên có đáng yêu má lún đồng tiền, hoàn toàn là cái nhuyễn muội tử, sao có thể là khí thế bức người, quyền thế rất nặng một cung chi chủ đâu? hoa nhớ hạ xa xa nhìn học viện long nguyên bọn học sinh đối quân thư dụ khen nói ngươi bọn học sinh đều thực không tồi tuy rằng với lễ nghi quy củ thượng có điều tì vết nhưng thắng ở biết sai có thể sửa quân thư dụ đạm đạm cười hoa cung chủ qua khen đều là một đám con khỉ quậy ngoài miệng oán trách bọn học sinh hoạt bát hiếu động nghịch ngợm gây sự kỳ thật quân thư dụ trong lòng là có vài phần đắc ý chỉ là bại không nỗi điểm này chính là rất nhiều người vô pháp làm được bao nhiêu người sau khi thất bại luôn là thói quen từ người khác trên người tìm nguyên nhân Từ ngoại giới hoàn cảnh nhân tố nói nhân quả, nhưng là hắn bọn học sinh sẽ tỉnh lại tự thân, chỉ là điểm này liền rất không dễ dàng. Tiếp theo, từ bọn học sinh thảo luận chung cũng có thể đủ nghe ra bọn họ đối thế giới, đối tự thân rõ ràng nhận chi. Thậm chí, quân thư dụ đều bắt đầu tự hỏi, chính mình sở chấp nhất nói thật sự quan trọng sao. Trọng tố linh khí, khôi phục thượng cổ thời kỳ vinh quang thật sự cần thiết sao. Chính như mùng một kia hài tử theo như lời, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại cách sống. Nếu lịch sử bánh xe chú định lăn hướng linh khí khô kiệt tương lai, chính mình cần gì phải cơ cầu. Đến lúc đó tất nhiên lại là một phen mới tinh thiên địa. Quân thư dụ trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trên mặt lại là nhất phái thông dòng, hắn đối hoa nhớ hạ xin lỗi nói, bạc trắng kia hải tử ở thi đấu trên đài đột nhiên hóa hình, thực sự thất lễ, thật là xin lỗi chư vị tiên tử. Ở bạc trắng hóa hình trước tiên, quân thư dụ liền đầu hạ hắc áo ngắn đem này vào đầu chụp xuống, tuy rằng tốc độ cực nhanh. nhưng là bạc trắng kia trắng bóng thân mình trung quy ở mọi người trong tầm nhìn bại lộ một hai giây thực sự đổi phong bại tủ nhắc tới thi đấu trên đài trần chuỗi thiếu niên tuy là hoa nhớ hạ sống hơn 1.000 năm cũng không khỏi có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói cũng là ngoài ý mớn đều không phải là cố ý vì này thầm nghĩ nếu thực sự có đăng đồ tử chạy các nàng cẩm hoa cung tới chơi lưu manh nàng tất nhiên băm xong xuôi phân bón hoa học viện long nguyên bọn học sinh đột nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lùng đột ngột ra một thân mồ hôi lạnh Mọi người cũng không biết chính mình thiếu chút nữa bị bằng đường phân bón hoa. Gì? Mùng một lao lao trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, vừa mới đột nhiên cảm giác hảo nguy hiểm. Hoa nãi nãi như thế nào còn không có trở về. Nhắc tới hoa nãi nãi, mọi người mới bừng tỉnh phát giác bọn họ thảo luận lâu như vậy, hoa nãi nãi lại còn không có trở về. Ai u, trời tối lạc. Không biết khi nào, màn đêm đã lặng yên buông xuống, có lẽ là mọi người mở họp thảo luận quá đầu nhập. Lại hoặc là cẩm hoa cung ngọn đèn dầu thực sự lộng lấy lượng như ban ngày, học viện Long Nguyên mọi người cũng chưa phát giác đến chiều hôm đột kích. Này liền đem chúng ta ném nơi này. Còn quản cơm chiều không? Giữa trưa kia đốn căn bản không có ăn no. Bọn học sinh nhìn trung quanh, phát hiện toàn bộ đối chiến tràng trừ bỏ bọn họ, liền không có những người khác. Hoa nãi mãi không ở, Trương phu tử cũng không ở. Nên không phải là đem chúng ta để cấp cẩm hoa cung đi. Lã Nguyệt Minh nghĩ đến nào đó khả năng tính, Kinh Tùng nói. nên sẽ không muốn chúng ta phụ trách lấy thân báo đáp đi cái gì thu tiểu tứ vừa nghe lập tức dậm chân hắn chính là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân cũng không thể chết tại đây nho nhỏ cẩm hoa cung không thể nào ta còn là cái bảo bảo đâu trương phu tử đệ đệ trương lộ giao tiểu đồng học khẩn trương mà xoắn vài cái mông nhỏ thấy thế 15 ý xấu nói đem ngươi khấu hạ đảm đương đồng dưỡng phu Mông một nhìn này đàn phổ lại tin tiểu đồng bọn vô ngữ mà hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt thầm nghĩ Rốt cuộc là cái gì cho các ngươi như thế đại tự tin a? Nhân gia cẩm hoa cung nữ tu nhóm có thể coi trọng bọn họ này đàn tiểu thí hài nhi. Đồ cái gì? Đồ các ngươi không tẩy vớ túi, ngủ ngáy ngủ sao? Ai a? nếu không liền đem bạc trắng để ở chỗ này đi, dù sao hắn cũng không trong sạch. Phổ lại tin nam nhóm bắt đầu bán đồng đội. Đúng vậy, dù sao đều bị nhìn hết, ngươi liền lưu lại đương cái tới cửa con rể đi. Ui ui ui, ta lại không phải cố ý. Bạc trắng biện giải nói. Sợ chính mình thật sự sẽ bị khấu hạ tới, nói nữa, chúng ta hình như vậy như khí, một chút đều không oai hùng, nhân gia khẳng định là chướng mắt ta. Bác Trắng rất là tự tin nói. Mười lăm vẹo một chút biến trở về béo quất miêu nguyên hình, cọ cọ hắn ca ống quần, hắn nhớ tới khi còn nhỏ hắn ca cho hắn giảng quá nữ nhi quốc chuyện xưa, bất ăn nói, ca, ta như vậy thần tuấn, so với ngự đệ ca ca cũng là không lầm, hảo nguy hiểm nột. Mung một nhìn một cái béo thành cầu đệ đệ, thầm nghĩ. nhân gia cẩm hoa cung nữ tu nhóm có lẽ có thể coi trọng lông xù xù béo quất miêu nhưng là tuyệt đối trướng mắt mập mạp tròn tròn tam đầu thân tiểu chú lùn mọi người đều là lo sợ bất an rất sợ chính mình bị cẩm hoa cung cấp khấu hạ có thể hóa thành nguyên hình đều sôi nổi hóa thành lông xù xù nguyên hình ha ha nơi xa gác cao thượng hoa nhớ hạ cười lạnh một tiếng quân thư dụ xem như đối này đàn tiểu tể tử hết chỗ nói rồi rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin a bất đắc dĩ quân thư dụ chỉ phải lại lần nữa xin lỗi nói này đó bọn nhãi danh vẫn là thiếu dạy dỗ hoa nhớ hạ nói thông hơi chân nhân nếu không được không quản giáo ta cầm hoa cung nhưng thật ra vui lại lao Tiêu đảo không phiền thoái hoa cung chủ bọn nhãi danh ra thật sự mệt nhọc cung chủ ngược lại không đẹp quân thư dụ cũng không thể làm cầm hoa cung thật đem bọn nhãi danh cấp khấu hạ hoa nhớ hạ nhìn mắt quân thư dụ lười đến cùng nam nhân thúi đánh lời nói sắc bén nói thẳng tiểu dung sự tình hiện giờ còn cần các ngươi quân gia cái hỗ trợ đạo nghĩa không thể chối tử quân thư dụ dứt khoát lưu loát mà đồng ý hắn cùng hoa tưởng dung là nhiều năm trí giao hảo hữu năm đó cũng từng cùng trường kiếm du giang hồ hiện giờ hoa tưởng dung càng là bọn họ học viện long nguyên một viên phàm là hắn quân thư dụ có thể hỗ trợ địa phương đều nên toàn lực duy trì thấy quân thư dụ này phiên dám đảm đương bộ dáng hoa cung chủ trên mặt thần sắc cuối cùng hảo vài phần đem mùng một mấy người đưa ra phóng đại bản tụ linh hộp nói dư quân thư dụ ngươi này mấy cái bọn học sinh thật là có vải phần kỳ tư diệu tưởng Hoa cung chủ công chính mà tán dương. Quân thư dụ trầm tư một lát nói, ta với trận pháp thượng cũng không tinh thông, nhưng là chuyện này liền giao cho ta tới làm, quân ra bên kia ta tới câu thông. Một khắc xương, mọi người nói chuyện chung vai chính hoa nãi nãi hoa tưởng dung ở bạc trắng hóa hình kia một khắc liền hoảng loạn mà thoát đi đối chiến chàng. Quá giống. Quả thực giống nhau như lúc. Kia xanh thẳm thâm thúy đôi mắt, kia tinh tế đứng thẳng mũi, kia tái nhật như tuyết da thịt, hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nguyên bản hoa tưởng dung còn chính mình an ủi chính mình tâm nói trên đời cậu tử đều lớn lên không sai biệt lắm hát bạch lông tóc nhọn nhọn lô thai màu lam mắt nhỏ thoạt nhìn thực thần khí cậu tử không đều một cái bộ dáng sao tuy rằng khanh khách tắt lương thượng có một đạo lượng lệ hắc bối tuyến bạc trắng lương thượng cũng có một cái nhưng là thiên hạ dưới người có tương tự cậu có tương đồng lông tóc hoa văn cùng loại có cái gì hiếm lạ đâu lúc trước hoa tưởng dung vẫn luôn như vậy chính mình khuyên giải an ủi chính mình hiện giờ nhìn đến bạc trắng hóa hình bộ dáng Là vô luận như thế nào cũng thuyết phục không được chính mình. Này mẹ nó rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc. Chứ bỏ một cái là trường tóc, một cái là đoạn quyền bao Ai? Hoa tưởng dung thở dài một hơi, nàng thực sự không biết nên đi như thế nào đối mặt bạc trắng cái này học sinh. Giao nhớ năm đó, chính mình ở trên chiến trường nhặt được bị thương đại cậu tử. Nguyên tưởng rằng chỉ là một con yêu tộc tiểu binh, rốt cuộc nàng nhìn qua nhị hơi giật mình. Không thế nào thông minh bộ dáng, như thế nào cũng không giống cái gì đại yêu vương. Ở chính mình dốc lòng chăm sóc hạ, đại cầu tử thực mau khôi phục khỏe mạnh Cùng nguyên hình nhị hơi giật mình bất đồng, khanh khách tắt hình người lại là cái lánh diễm tiểu mỹ nhân Hoa tưởng dung phủ vừa thấy liền vui mừng đến không được, dẫn vì tri tâm tỉ muội Hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện trời đất, từ thiên hạ đại thế đến trang phục phối hợp Có nói không xong nói, hoa tưởng dung cảm thấy khanh khách tắt chính là chính mình chi kỷ Khanh khách tắt có thể lý giải nàng hết thẻ khác người ý tưởng cùng kỳ qua ý niệm Hai người thậm chí thương lượng hảo cùng nhau thoát đi chiến tranh, tìm cái linh sơn bảo địa gần cư. Mỗi năm xuân thu quý không nóng không lạnh nhật tử liền ra cửa đi xa, trường kiếm du thiên ngai, gột rửa thiên hạ bất bình sự. Tới rồi mùa hè liền trở về núi tranh nóng thừa lương, mùa đông liền miêu trong núi hoa đông sưởi ấm. Như vậy tiêu giao thần tiên nhật tử chỉ là ngẫm lại liền rất mỹ. Nhưng mà, cái gọi là thần tiên nhật tử trung quy chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, khanh khách tắt tiếp cận chính mình bất quá là vì thám thính nhân tu trận doanh bảy trận đồ. bày trận đồ vừa đến tay khanh khách tắt liền vô vô mông trốn mất hoa tưởng dung không tin hết thảy đều là lựa gạn cố tình lúc ấy thu cộng thủy mân mê ra lá dụng thần thủy căn bản là không cần hai bên bày trận đối chiến lá dụng thần thủy một sái không còn mà cỏ khanh khách tát khổ tâm đánh cắp bảy trận đồ yêu tu phương diện vui mừng không xiết cho rằng này một đợt giao phong có thể hoàn toàn đem nhân tu đổi ra tây nam chiến tuyến đoạt lại luân hãm thành trấn lại không biết tàn sát lợi kiếm đã treo cao ở đỉnh đầu hoa tưởng dung sốt ruột đến không được tự tiện thoát ly đội ngũ thâm nhập rừng mưa muốn đi tìm khanh khách tác thông chi các nàng chạy nhanh rút lui kết quả đâu nàng không có tìm được khanh khách tác lại chờ tới lá dụng thần thủy lá dụng thần thủy trước tiên thả xuống vì thế đã từng đại lục đệ nhất mỹ nhân cẩm hoa cung thiên tài tu sĩ hoa tưởng dung thành hiện giờ hoa nãi mãi Hối ức văn tích hoa tưởng dung thở dài một hơi đây là như thế nào một bút sổ nợ dối mù a không có ai là chân chính ý nghĩa thượng người tốt ai đều không vô tội mỗi người đều là đạo phủ Chương 99 đệ 99 chương. Chúng ta cứ như vậy đi rồi. Đạp ánh trăng, Học viện Long Nguyên mọi người rời đi Cẩm Hoa Cung, bước ra cửa thành ngáy mắt, ngộng ảo như họa Cẩm Hoa Cung hoàn toàn đóng lại đại môn. "Hảo vô tình a, ta còn đói bụng đâu." Lã Nguyệt Minh ôm bụng, nhìn ầm vang. Đóng lại cửa thành đoán giận. Mọi người nhìn đen tối vùng ngoại ô, thu hàn lộ trọng, gió lạnh lạnh run, liền cái cơm chiều đều không có hôn thượng liền như vậy đói bụng bị đuổi đi, ngẫm lại có vài phần bi thương. Thôi đi tiểu tử. Trương Viễn Sơn một cái tát hô ở lãng nguyệt minh cái ốc, nhân ra cẩm hoa cung này xem như khoan hồng độ lượng tha các ngươi mạng nhỏ, còn ở chỗ này lải nha lại nhải, tiểu tâm băm các ngươi đường phân bón hoa. Mọi người tức khắc thành thật. Đội ngũ lặng im xuống dưới, bên hai chỉ có gió thu rào rạt cùng chân đạp lá rụng tiếng vang. Đột nhiên, thu tiểu tứ nhỏ giọng nói, nguyên lai là đường phân bón hoa sao. Ta cho rằng sẽ khấu hạ chúng ta đi ở rể. Tiểu tử thúi nhưng thật ra dám làm ngộng tưởng ngộng đâu. đáp lại thu tiểu tứ chính là trương phu tử một kích thiết quyền còn tới cửa con rể đồ ngươi cái gì đồ ngươi lượng cơm ăn đại sao thu tiểu tứ chỉ phải chạy vắt giò lên cổ liền như vậy cãi nhau ở mỹ mọi người đi đến tàu bay đỗ chỗ thời điểm lại nhìn thấy trên thuyền một mảnh đen nhánh mùng một nghi hoặc nói hoa nãi mãi không phải về trước tới sao nhưng trên thuyền đen tuyền không giống như là có người bộ dáng trương viễn sơn thần thức đảo qua liền phát hiện hoa tưởng dung một người đóng lại đèn khâu ngồi ở trong phòng Đối bọn học sinh nói, Hoa Nãi Nãi đã lên thuyền. Nga, kia phòng trừng là ngủ đi. mùng một tự hành não bổ. Bạc Trắng nói, Thiên Không Lượng liền đem chúng ta kêu rời giường, lúc này đều hảo chậm, Hoa Nãi Nãi khẳng định mệt mỏi, chúng ta lên thuyền nhỏ rộng điểm, đừng xảo đến Hoa Nãi Nãi. Mọi người gión ra giòn rén mà bước lên tàu bay, trở lại khoang thuyền, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ ngủ không yên, kết quả đầu một hai đến gối đầu liền ngã vào hắc ngọt mộng đẹp, ngày này thật sự là quá dài lâu, đã xảy ra thật nhiều thật nhiều sự tình. Bọn ngãi danh chính là tinh lực lại tràn đầy cũng sớm đã mỏi mệt. Một đêm ngủ ngon, lại lần nữa mở mắt ra khi mọi người còn ở tàu bay thượng, chỉ là tàu bay vững chắc mà ngừng ở quân gia biệt viện ngoại. Nguyên Lai, like, Trương Viễn Sơn thấy bọn nhại danh ngủ đến thẳng ngáy ngủ, hiển nhiên là mệt cực kỳ, vì thế tàu bay đến sau liền không có kêu mọi người rời giường, trực tiếp làm mọi người ở trong khoang thuyền hảo hảo ngủ một giấc. Mau rời giường. Trương phu tử một đám phòng góc quá, một thân xú hãn, mau rời giường rửa mặt. đi học bị mượn rồi. Thiên nột, còn muốn đi học. Mọi người thống khổ ôm lấy đầu trên giường trải lên lăn lộn, một tuần một hưu, cái gì tên tuổi đều không có nghỉ ngơi đến, bị hành hung một đốn sau chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi một đêm, liền bò dậy tiếp tục đi học, này rốt cuộc như thế nào cảm động đất trời học tập tinh thần, lại là cái dạng gì nhân gian khó khăn. Mọi người cường đánh lên tinh thần rời giường rửa mặt, đi đến nhà ăn thời điểm, lại phát hiện bàn dài thượng đã mang lên nóng hầm hập chiều thực. Hoa Nga hôm nay cơm sáng hảo phong phú. bọn học sinh hai mắt mạ quang cư nhiên có thịt nướng mọi người ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống bạc trắng nhìn chằm chằm chính mình chậu cơm nước suốt sáng bóng móng heo bảng đôi mắt đăm đăm lớn như vậy một cái móng heo bảng lượng là chính mình ăn uống lại đại này đại buổi sáng cũng ăn không vô nhiều như vậy a bạc trắng ngươi có phải hay không lấy sai chậu cơm mười lăm liếc con mắt nhìn chằm chằm bạc trắng móng heo bảng không có a bạc trắng đem chậu cơm xoay chuyển một phương hướng lộ ra chậu cơm thượng hàng hiệu thấy thế, mười lăm vương ương mà ngồi xuống, trong lòng nghi hoặc, ngày xưa Hoa Nãi Nãi nhất chiếu cố hắn, cho hắn múc cơm đều đánh thành một tòa tiểu sơn, ăn ngon nhất bộ vị cũng đều để lại cho hắn, như thế nào hôm nay lại là bạc trắng hưởng thụ hắn đãi ngộ. Mùng một nói, phỏng chừng là Hoa Nãi Nãi cảm thấy bạc trắng hình người thật sự quá gầy yếu đi, yêu cầu hảo hảo bổ một bộ đi. Mùng một nhìn mười lăm tức giận gương mặt, vỗ vỗ mười lăm viên cái bụng, nói, ngươi nên giảm giảm béo. Ta béo. Mười lăm đại kinh thất sắc. tuy rằng rất nhiều người ta nói hắn béo phi, nhưng là hắn chưa bao giờ đương hồi sự chỉ nói quất miêu phong thái thường nhân khó có thể thưởng thức hôm nay hắn ca cư nhiên làm hắn giảm béo chẳng lẽ hắn là thật béo mùng một nhìn mười lăm hoảng loạn bộ dáng vội an ủi nói kỳ thật tiểu hài tử béo một chút đáng yêu cho nên ta là thật béo mười lăm hét lên một tiếng đôi mắt trừng đến tròn xoay ngạch mãn nhãn không thể tin tưởng liền đỉnh đầu mau mau đều mất đi ánh sáng mùng một loát loát mười lăm đầu mau kiên định mà nói Là trẻ con phì, trẻ con phì không phải thật béo, chờ ta chịu điều trường vóc dáng, tự nhiên liền gầy xuống dưới. Cho nên, vẫn là thật béo. Mười 15 xoa bóp chính mình bụng bia nhỏ, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta đây giúp ngươi ăn đi. Lã Nguyệt Minh từ bàn ăn đối diện dò ra thân mình, vươn tay đi đủ 15 chậu cơm. Hôm nay thịt nướng thực sự ăn ngon, hắn có thể ăn xong hai buồn. 15 ngóng bước vung lên, Lãng Nguyệt Minh trên tay nháy mắt nhiều ra ba điều vết máu rụt trở về. Làm gì? Lãng Nguyệt Minh che lại tay xoa nhẹ hai hạ, vết máu thực mau đánh tan, ngươi không phải ngại béo giảm béo sao, ta giúp ngươi ăn bái. Ta chỗ nào béo? Ta chỉ là trẻ con phì. 15 nôn chi chuẩn xác, bắt lấy thịt nướng bài chính là một mồm to. Nô, no, thật hương. An ngon. Hắn thật sự chỉ là trẻ con phì, không phải béo. Một đốn thơm nước thỏa mãn bữa sáng sau khi kết thúc, mọi người đính tròn trịa cái bụng leo núi đi đi học, nửa đường thượng liền gặp nghỉ ngơi ngày sau phản giáo quân gia con cháu nhóm. nghe nói các ngươi ngày hôm qua đi cẩm hoa cung, quân ngàn cánh thoát ly quân gia con cháu đội ngũ đi đến học viện Long Nguyên đội ngũ bên cạnh lén lút mà hỏi thăm nói, nghe nói các ngươi bị đánh, ngươi dám thị chúng ta? lãng Nguyệt Minh làm bộ sinh khí, mới không có, quân ngàn cánh dậm chân, bọn họ quân gia đoàn chính quân tử, nhưng gánh vác không dậy nổi khi người riêng tư hát qua, là Hoa Tinh Tế nói được, quân gia đội ngũ Trung Hoa Tinh Tế thấy quân ngàn cánh qua tay liền đem chính mình cấp bán, thở phì phì nói, quân ngàn cánh. ngươi còn không mau về đơn vị gần mực thì đen có biết hay không cùng đồ lưu manh đi được gần tiểu tâm chính ngươi cũng biến thành đăng đồ tử hoa tinh tế cũng không biết được hôm qua cẩm hoa cung cụ thể so đấu tình huống chỉ biết học viện long nguyên ra hỏa nhóm bị tiểu tỷ muội nhóm treo lên đánh một đốn trong cung tiểu tỷ muội nhóm còn đem học viện long nguyên ra hỏa nhóm mắng to một hồi nói bọn họ tất cả đều là đồ lưu manh đề điểm hoa tinh tế cách bọn họ xa chút quân ngàn cánh đang muốn để chân về đơn vị đã bị lãng nguyệt minh một phen kéo lại Anh em tốt ôm lấy quân ngàn cánh bả vai, nóng hổi nói, đừng đi à, chúng ta tâm sự đâu. Lã Nguyệt Minh cân nhắc, Cẩm Hoa cung cùng quân gia quan hệ như thế chắc chẽ, quân gia người khẳng định đối Cẩm Hoa cung tu sĩ chiêu thức rất quen thuộc, không bằng từ giữa hỏi thăm hỏi thăm. Vì thế quân ngàn cánh liền như vậy bị Học viện Long Nguyên cấp khấu hạ. Quân gia đội ngũ chung dẫn đầu quân cựu xuyên bước chân một đốn, cũng nâng bước đi đến Học viện Long Nguyên đội ngũ bên, đối quân cựu tư nói, các ngươi đưa ra chế tác phóng đại bản khóa linh ngộ. Mùng một mấy người cụ là ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Nam Thanh sư tỷ hiệu suất nhanh như vậy, đều cùng quân gia bên này nối tiếp thượng. Đúng vậy. Mùng một đôi mắt sáng lấp lánh, nói, chúng ta tưởng chế tác một cái phóng đại bản khóa linh hộp, dùng để an trí trọng chứng người bệnh, lấy này tranh thủ trị liệu thời gian. Quân Cửu xuyên hơi hơi gật đầu, nói, khóa linh hộp trận pháp nhưng thật ra dễ dàng, mấu chốt ở chỗ khắc chế trận pháp tuổi ngọc thạch, chỉ có dùng loại này tuổi ngọc thạch khắc họa trận pháp, khóa linh trận mới có thể vận chuyển hiệu quả. Nhưng là, mùng một mấy người tâm lập tức bị nhưng là hai chữ cấp sách đi lên, vội vàng nói, nhưng là cái gì? Tuổi Ngọc Thạch rất khó đến, quân gia cũng chỉ có chút ít chữ hàng, hơn nữa đều là tiểu kiện, lớn nhất một khối bất quá nửa thước trường, căn bản vô pháp chế thành có thể các người sở yêu cầu phóng đại bản khóa linh hộ. Quân cửu xuyên đảo ra chế tác chỗ khó. Lã Nguyệt Minh nghe song hào khi nói, nay tuổi Ngọc Thạch chỗ nào có bán? Hoa nhiều ít linh thạch đều không có vấn đề. Nhà hắn có quạo. quân cửu xuyên lắc đầu nói nay tuổi ngọc thạch cũng không khó được thường xuyên có ngư dân ở bờ biển nhặt được tuổi ngọc thạch mạnh mà nhỏ mảnh nhỏ dễ đến nhưng là đại khối chỉnh ngọc lại hiếm thấy quân gia trong tay kia khối nửa thước lớn lên tuổi ngọc thạch đã là cực kỳ hiếm thấy nhất định phải dùng tuổi ngọc thạch khắc họa trận pháp mùng một nhũ mày thầm nghĩ hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra linh khí bản ở linh khí bản trên có khắc họa khóa linh trận không phải được rồi muốn bao lớn linh khí bản cũng không có vấn đề gì cần thiết phải dùng tuổi ngọc thạch Quân Cửu xuyên không dung nghi ngờ nói, còn cần thiết nếu là một trình khối, bên trong đảo rỗng, tường ngoài khắc trận mới có thể. Vì cái gì a? Vẫn luôn nghiêm túc nghe Quân Cửu Tư khó hiểu, theo hắn đối với trận pháp hiểu biết, trận pháp sở dựa vào môi giới có thể là nhiều mặt, không có cố định yêu cầu. Núi đá cỏ cây, bảo cụ linh thạch đều có thể vì trận cơ. Quân Cửu xuyên nhìn liếc mắt một cái nhà mình tộc đệ, lại nhìn mắt học viện Long Nguyên mọi người, chậm rãi nói, bởi vì khóa linh hộp trọng điểm không ở với trận pháp, mà ở với tuổi ngọc thạch. Liên tính không có khắc chế trận pháp, tuổi Ngọc Thạch cũng có được nhất định trì hoan thời gian công hiệu. Trận pháp càng như là một loại kích phát cùng thêm vào, làm trì hoãn hiệu quả càng tốt. Quân cửu xuyên nói ra khóa linh hộp chân chính nguyên lý, xem như không có đem học viện long nguyên mọi người đương người ngoài. Chân tướng lại là như thế. Cho nên hiện tại mấu chốt là tìm được cũng đủ đại khối tuổi Ngọc Thạch. Mùng một điểm ra trọng điểm. Đúng vậy. Quân cửu xuyên gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói. Nhưng là trước mắt mới thôi không có xuất hiện quá vượt qua một mét lớn lên tuổi ngọc thạch hiện thế, chúng ta thậm chí không biết loại này bạch ngọc rốt cuộc sản tự phương nào, chỉ là ở bãi biển đá vụn trung thường xuyên bị phát hiện. Đều là ở những cái đó bãi biển thượng bị phát hiện. Mùng một cân nhắc, nếu là ở bờ biển bị phát hiện, kia này tuổi ngọc thạch làm không hảo đến từ trong biển, có lẽ chính là đến từ đáy biển mỗ một loại khoáng sản. Quân cửu xuyên nói, này ta nhưng thật ra không có chú ý quá. Mùng một trình trọng mà cảm tạ quân cửu xuyên. Quân gia cấp gia này, đó tin tức đã phi thường hữu dụng, ít nhất làm cho bọn họ thấy được một đường hy vọng, cũng có đại khái hành động phương hướng. Mọi người nói chuyện gian đã đi vào quân thị tông thuộc trường học, vừa ngồi xuống, Mùng Một liền móc ra bức giấy, xoát xoát xoát mua bút thành văn, không biết ở viết chút cái gì, chỉ thấy hắn càng viết lông mày túc đến càng chặt. 15 tò mò mà đi ra phía trước, chỉ thấy hơi hoàng lụa trên giấy từng điều liệt. 1. bờ biển tìm kiếm tuổi ngọc thạch, thống kê các biển rộng than phát hiện bạch ngọc sát suất. từ xuất hiện sát xuất đại hải vực bắt đầu sưu tầm có thể hoa linh thạch thuê hải tộc hỗ trợ nhị điều tra thu ra ác cầm, từ thu cộng thủy vào tay tìm kiếm thấu cánh tước lúc cần thiết dùng kiến mộc dụ chi trao đổi thu ra đối đầu lòng son sáng hoặc nhưng lợi dụng tam tu luyện thần hồn gen luyện tâm tính thỉnh quân phu tử hỗ trợ bốn chuẩn bị quà tặng thượng cẩm hoa cung nhận lỗi nhưng chưa hướng hoa mãi mãi dò hỏi nữ tu nhóm yêu thích năm vì bạc trắng đặt mua học viện chế phục mùa đông chế phục đặt mua Nhưng suy xét bao bên ngoài. 6. 7. lăm Nhìn viết đến rậm rạp một trang giấy, không cấm ra đầu tê dại, liếc mắt chính cắn cán bút nhíu mày suy tư lại ca, nhịn không được phun tào nói. Ca, ngươi mỗi ngày tưởng nhiều như vậy, hội trưởng không cao. Chương 100 đệ 100 trương. Chương 100. Các ngươi phụ trách đệ tứ hạng có thể, còn thừa giao cho ta cái này sư trưởng tới làm đó là. Quân thư dụ trong tay cầm mùng một công tác kế hoạch tiện lợi gián, thầm nghĩ. Về sau đem mùng một đứa nhỏ này lưu giáo làm trợ lý vẫn là thực không tồi, này các mặt suy xét so với hắn cái này viện trưởng chu toàn. Bất quá, tiền đây là, hắn còn phải lại trường cao một ít, mướn một cái tam đầu thần tiểu hoa nhi đương trợ lý thực sự không đủ nhân đạo. Các ngươi phụ trách bị lễ cấp cẩm hoa cùng các tiên tử nhận lôi, mà khác, tuổi ngọc thạch, A gâm cùng thấu cánh điểu liền giao cho ta tới xử lý, đến nỗi tu luyện thần hồn tâm pháp ta sẽ cho các ngươi bị hảo. Ở quân thư dụ xem ra, Này đó đều là hắn cái này sư trưởng nên nhọc lòng sự tình. Chính là mùng một xoa xoa tay, tưởng nói, bọn họ làm này đó không chỉ là vì hoa nãi mãi, còn vì hoàng tuyên tôn trưởng, quân phu tử nhưng không có nghĩa vụ giúp bọn hắn yêu tộc, đây là chính bọn họ trách nhiệm. Quân thư dụ giơ tay, ngăn lại mùng một lên tiếng, lại điểm điểm công tác kế hoạch biểu, lụa trên giấy kiến một hai chữ liền biến mất không thấy, biến thành hai cái không cách. Quân thư dụ biết được bọn học sinh có tiểu bí mật, nhưng là hắn cũng không miệt mài theo đuổi. đây là thuộc về bọn nhỏ cơ duyên thứ này dễ dàng không được hướng ra phía ngoài lộ ra quân thư dụ nghiêm túc mà nhìn mùng một ngươi còn không biết ngoại giới tìm thứ này đều tìm điên rồi môn phái đấu đá nghiêm trọng thậm chí có chút môn phái nhỏ bị quân tiến đấu tranh lốc xoáy thành lính hầu pháo trung hôi quân thư dụ trong miệng cái này đó là chỉ bị hắn hủy diệt hai chữ kiến mục. mùng một ý đồ dùng kiến mục cùng thu cộng thủy trao đổi thấu cánh tước thật sự là thiên chân quân thư dụ dạy dỗ chính mình cái này học sinh Thế đạo hiểm ác viễn siêu với tưởng tượng của ngươi, ngươi cảm thấy lấy vật đổi vật, hợp lý, lại không biết, trên đời này càng có rất nhiều giết người đọc bảo. Ta không biết các ngươi là như thế nào tàng nổi lên cái kia đồ vật, nhưng là có chút người một khi biết được trong tay các ngươi có kia đồ vật, chính là đem các ngươi lột ra dịch cốt cũng sẽ đem đồ vật cấp tìm ra. Các tu sĩ thủ đoạn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không ra. Quân thư dụ lời nói chung giống như lộ ra huyết một phấn, thẳng làm mùng một nghe xong cả người đánh cái dùng mình. Lẩm bẩm nói, ta đã biết, ta về sau tất nhiên sẽ không để lộ ra mảy may. Mùng một trong đầu nháy mắt tóc hồi ước một bên ngày xưa có hay không cái gì để sót chỗ sẽ không cẩn thận tiết lộ kiến một nơi. Cũng may ngày thường bọn họ đều là thói quen kêu cây nhỏ, mà không phải xưng hô vì kiến mục. Cây nhỏ, ngươi cũng thật được hoan nên. Mùng một đối sống nhờ ở hắn ngực chung cây nhỏ nói. Ta cảm thấy hẳn là những cái đó tu sĩ không kiến thức lầm. Cây nhỏ nói, ta là hứa nguyện thụ được chứ. Mới không phải lạng đường cái kiến một. Cây nhỏ rất là khinh thường, thông thiên phía dưới, kiến mộc ngàn ngàn vạn, nhưng là hứa nguyện thụ lại chỉ có hắn một cái, độc nhất vô nhị. Chính là hiện giờ kiến mộc đã tuyệt tích, diệt sạch đồ vật liền thành bảo bối. Mùng một thầm nghĩ, có lẽ cây nhỏ cùng kiến mộc là thân thích, thực vật thuộc khoa tương đồng, bằng không những cái đó tu sĩ như thế nào sẽ đem cây nhỏ nhận làm kiến mộc đâu. Còn thất thần làm gì? Quân thư dụ điểm điểm ngốc lăng mùng một, làm hắn có thể đi rồi, bằng không liền phải bỏ lỡ cơm trưa. Mùng một mới vừa bước ra phòng học đã bị các bạn nhỏ cấp vây quanh. Không có việc gì đi, quân phu tử mang ngươi. Mọi người mồm năm miệng mười mà dò hỏi mùng 1. Nay vẫn là đầu một hồi có học sinh bị quân phu tử khóa sau ước nói đâu. Phải biết rằng, trước kia lãng nguyệt Minh đi học ngủ đều không có bị lưu đường gian dạy. Không có việc gì, phu tử khiến cho đi học nên lắng thai ngay giảng. Mùng một cười cười, hắn đi học viết kế hoạch thư bị quân phu tử phát hiện trực tiếp tịch thu, còn bị tan học lưu đường, nhưng đem các bạn nhỏ cấp kinh tới rồi Hơn nữa phu tử nói sẽ cho chúng ta chuẩn bị thần hồn tu luyện công việc. Hoa, wow, này cũng thật đồng. Bọn học sinh tức khắc hân hoan nhảy nhót lên, mọi người tuy rằng ngày thường nịch ngợm gây sự, nhưng là với tu luyện thượng lại là cũng không chấm trễ, vẫn luôn ở nỗ lực rèn luyện chính mình, đi bước một biến tưởng Phu tử còn nói, làm chúng ta hảo hảo bị lễ, cấp cẩm hoa cung các tiên tử nhận lỗi. Ha! Mùng một lời vừa nói ra, mọi người tức khắc tiếng oán than dậy đất. Bạc trắng cào cào cái ốc, lầm bầm nói, ta cảm thấy Đối với các nàng chân thành nhất xin lỗi chính là ta đợi này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở các nàng trước mặt. Mọi người sửng sốt hai giây, đều là gật đầu tán thành, bạc trắng nói rất có đạo lý. Không bằng chúng ta đem bạc trắng tẩn cho một trận, xem như nhận lỗi. 15 đề nghị. Uy, Còn có phải hay không hảo huynh đệ? Bạc trắng dầm chân. Mọi người một đường cãi nhau ầm ĩ đi đến nhà ăn khi, quân gia con cháu nhóm đã mau dùng cơm kết thúc. Bạc trắng sờ sờ chính mình viên cái bụng, một chút không nghẹn đi xuống. buổi sáng ăn xong toàn bộ móng heo bảng còn không có tiêu hóa đâu mùng một bưng chậu cơm ngồi ở bạc trắng cách vách nhỏ giọng nói quân phu tử nói sẽ hỗ trợ tìm tuổi ngọc thạch cùng thấu cánh tước thật đáng! bạc trắng ánh mắt sáng lên ngay sau đó nói tuy rằng quân phu tử nói sẽ hỗ trợ nhưng là chính chúng ta cũng muốn nỗ lực một bên hoàng kỳ cũng nói đúng vậy chúng ta không thể đem hy vọng toàn ký thác ở phu tử trên người mùng một gật đầu tán đồng nhưng là chúng ta không có nhân thủ chính mình lại ở học viện cầu học thực sự lực lượng nhỏ bé Ta sẽ kiến nghị quân phu tử tiếp theo chạm đi thu ra du học, đến lúc đó chúng ta âm thầm hành sự. Không có học viện Long Nguyên làm dựa vào, bọn họ này đó yêu tu tiểu tể tử ở nhân tu trên đại lục căn bản một bước khó đi. Nói xong, mùng một lại trịnh trọng nhắc nhở mọi người, chúng ta nhất định phải vạn phần tiểu tâm cẩn thận, thu ra không phải thiện tra, hơi có sai lầm, hai họa khó liệu. Cái kia thu phu tử liền hung ba ba. Nói lên thu ra, mọi người không cấm nhớ tới thu Nguyệt Bạch, ban đầu cũng là học viện Long Nguyên phu tử tới. Lại bởi vì kiến mục một, một chuyện rời khỏi học viện, trở về gia tộc. Hung không hung là một chuyện. Nói, mùng một miệng không tiếng động mà khép mở hai hạ, các bạn nhỏ đều là nhìn ra mùng một miệng hình, cây nhỏ. Cái này chúng ta quyết không thể để, chỉ có thể lười đến trong bụng. Mùng một nghiêm túc nói, bên ngoài những cái đó tu sĩ đều tìm điên rồi. Cây nhỏ cùng kiến một sự tình, một chữ đều không thể ra bên ngoài lộ ra, nếu không những cái đó các tu sĩ sẽ giống như người được huyết cá mập giống nhau đưa bọn họ xé nát. thậm chí còn sẽ cho người trong nhà mang đi bất hạnh. Mọi người đều là thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ giữ kín như bưng. Mùng một hay còn không yên tâm, cân nhắc có hay không cái gì cấm nôn thuật, một khi nói ra từ ngữ mấu chốt liền sẽ trực tiếp cấm nôn ngầm miệng, tưởng nói đều nói không nên lời, nếu không ngày nào đó nói lỡ miệng liền xong đời. Cơ muốn một ngụm một ngụm ăn, sự muốn một kiện một kiện làm, tuy rằng muốn vội sự tình rất nhiều, nhưng là không thể loạn, một loạn liền dễ dàng làm lỗi. Đầu tiên muốn đem cầm hoa cung lễ cấp bị hảo, mùng một hướng đi hoa nãi nãi hỏi thăm, các tiên tử sẽ thích cái gì lễ vật đâu. Hoa nãi nãi lại nói, tiểu tỉ mọi nhóm cái gì cũng không thiếu. Cầm hoa cung nữ tu nhóm từ nhỏ lằng là tơ lụa, ăn mặc ngủ nghỉ không gì không giỏi, bọn ngại danh thật đúng là lấy không ra cái gì có thể vào mắt thứ tốt. Ở hoa nãi nãi bên này không có thể vào tay kinh, mùng một chỉ phải chính mình cân nhắc. Bạc trắng nhìn mùng một nhíu mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cảm thấy đây là chính mình gặp phải phiền thoái. Hẳn là chính mình gánh vác trách nhiệm, liền nói, họa là ta sớm, khiến cho ta đi chịu đòn nhận tội đi, nếu đánh ta một đốn có thể hết giận, liền làm các nàng đánh ta một đốn đó là chịu đòn nhận tội. Mùng một nhướng mày, đây là đạo đức bắt góc, xin lỗi là chúng ta sự, tha thứ không tha thứ là người ta quyền lợi. Mùng một vẫn luôn cảm thấy trước mắt bao người đi chịu đòn nhận tội chính là đảo bức người bị hại tha thứ, giống như không tha thứ chịu tội ra hỏa chính là không đủ khoan hồng độ lượng dường như. Mùng một nói, Chính là chịu đòn nhận tội chúng ta cũng đến khẽ sờ sờ tiến hành, không thể nháo ra đại trận thế, làm đến mọi người đều biết. Bạc trắng ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, nhất định chọn cái đêm đen phong cao, duỗi tay không thấy năm ngón tay nhật tử đi chịu đòn nhận tội. mười 15 lại không đồng ý, chỉ có hắn có thể khi dễ bạc trắng đại cầu, người khác tuyệt đối không thể động bạc trắng mảy may. Mùng một nhìn bạc trắng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng mềm nún bọn ngại con có thể cũng thật ngoan, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng gánh. chỗ nào có thể làm bạc trắng ngươi một người gánh vác chịu tội nói nữa ngươi đột nhiên hóa hình cũng là muốn cứu chúng ta đi mùng một nghe quân cựu tư giảng thuật lúc ấy đối chiến trên đài tình hình lập tức liền biết được lúc ấy bạc trắng tất nhiên là ở vạn phần nôn nóng dưới đột nhiên ngộ đạo thức tỉnh rồi năm đó bạc trắng thức tỉnh rồi thủy hệ thiên phú là bởi vì muốn giảm bớt mùng một gánh nặng giúp mùng một tới dưa điền hiện giờ bạc trắng với trước mắt bao người đột nhiên hóa hình cũng là vì muốn cứu viện đồng bạn nghĩ như thế Bạc trắng thật đúng là cậu trung ấm nam. Không bằng chúng ta làm chút son phấn đưa cho cẩm hoa cung các tiên tử đi. Mùng một hồi ước đời trước thẳng nam tặng lễ chỉ nam, phàm là không biết đưa gì đó thời điểm, đưa chi son môi chuẩn không sai. Tuy nói nữ tu nhóm trải qua tu luyện rèn thể lúc sau có thể bài xuất trong cơ thể cho khí, mỗi người đều có thể ra như ngưng chi, trắng non sáng trong, nhưng là ngày thường vẫn là yêu cầu hóa trang trang điểm đi. Mùng một hồi ước ở cẩm hoa cung hiểu biết, nam thanh sư tỉ khỏe mắt hồng hồng, hẳn là đồ mắt ảnh. Còn có nữ tu khỏe mắt là màu tím, hiển nhiên cũng là đồ thứ gì. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tu nhóm cũng là hóa trang. Son phấn. Thu tiểu tứ nói, ta nơi này nhưng thật ra có chút phương thuốc. Nói, thu tiểu tứ ở túi chữ vật đào A đào A, rốt cuộc móc ra một quyển nhăn dung gió. Phát hoàng cuốn biên quyển sách tới, tùy tay một phen liền tìm được rồi yêu cầu nội dung. Có thể thấy được này, buồn quyển sách đã bị hắn phiên không biết nhiều ít hồi. Mỗi một tờ nội dung đã sớm thuộc với tâm. Nặng. Nơi này nhắc tới linh gạo nghiên thoái, lên men, lắng đọc lại, phơi khô sau chế thành phấn, lấy phấn đắp mặt, mặt nếu bệnh ngọc. Thu tiểu tứ dĩ vãng đọc được này đoạn đều là qua loa sẽ qua, cũng không để bụng, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra dùng tới. Gì? Linh gạo phấn đồ trên mặt. Học viện Long Nguyên mọi người đều là một chán dấu chấm hỏi, hảo hảo linh gạo không ăn, đồ ở trên mặt, này cũng quá lãng phí. Thu tiểu tứ tiếp tục nói, trừ bỏ dùng linh gạo đảo thành phấn, cái gì hoa phấn hạt giống hoa. Cái gì cây bối mẫu tiên vỏ chai đều có thể đảo thành phấn đồ trên mặt. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, nữ tu nhóm cũng thật đáng sợ, vạn vật đều có thể phấn, vạn vật đều có thể đồ. Mùng một vội nói, cây bối mẫu phấn. Ta nơi này có thật nhiều chai ngọc đâu. Bọn họ học viện Long Nguyên liền ở bờ biển, thiếu gì cũng không thiếu hải sản vỏ sò. Đại gia ra cửa du học không biết gì ngày có thể về, vì thế ngày đó rời nhà trước, mùng một trang thật nhiều vỏ sò tiểu hải sản mang theo. yêu cầu thời điểm có thể tới đốn hải sản bữa tiệc lớn một giải nội như quê kia thật tốt quá chúng ta mau tới thử một lần đi thu tiểu tứ kích động nói thu tiểu tứ được xưng là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân trầm mê các loại luyện đan thực nghiệm không thể tự kềm chế hiện giờ đối son phân chế tác tới hứng thú vén tay háo lên liền tưởng đại làm một hồi vì thế mùng một cùng thu tiểu tứ hai người chuyển cây bối mẫu phấn mặt khác các bạn nhỏ thì tại một bên chi nổi lên tiểu than lò lò thượng giá thượng một ngụm tiểu nồi bắt được một phen thực nghiệm dùng linh gạo tiểu hỏa hầm đến mềm mại miên chủ giải lên mấy viên hành lá đoạn để mùi vị hai mảnh tiên khương đi tanh kẹp lên một khối thực nghiệm vứt đi tài liệu mới mẻ hoạt nộn vỏ sò so thịt ở cháo đế chung trên dưới mấy xuyến linh gạo thanh hương lôi cuốn tiểu hải sản ngọc thanh lô này thần tiên nhật từ nga Ca, ngươi nhanh lên khai vỏ sò so đâu chờ hạ nồi đâu 15 lăm thúc giục ha ha. mùng một trong tay vội vàng ký lục thực nghiệm số liệu tròn xoe mắt mèo mị thành một cái phùng Khắc chế ngao ngoe rụt dịch nắm tay, dạy con bảy không trách chi trước mặt mọi người không trách. Chờ về nhà hảo hảo giáo huấn Chương 101 đệ một chương. Chương 101. 20 cây linh gạo phấn xứng với ba cây cây bối mẫu phấn hiệu quả tốt nhất. Mùng một ký lục thực nghiệm số liệu. Thu tiểu tư nói, ta cảm thấy hơn nữa 4 cây cây bối mẫu phấn càng thêm loại sáng, đồ ở trên mặt lấp lánh sáng lên. Mùng 1 tắc nói, cây bối mẫu phấn tỉ trọng gia tăng sau, phân tính chất liền không như vậy tinh tế. Đồ ở trên mặt gờ giáp thứ có điểm thô ráp. Nói mùng một điểm điểm chính mình gương mặt, tròn tròn trên má đồ, với ngày mùa thu dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Ân vẫn là ngũ thải ban lan quang, như thế có thể thấy được, Long Nguyên cảng bãi biển thượng cây bối mâu chất lượng không tồi, bảo quang lóng lánh. Thu tiểu tứ như mày, ta còn là cảm thấy thêm bốn cây cây bối mâu phấn càng thêm loé sáng đẹp. Nay đồ ở trên mặt phấn nếu không đủ loé sáng, kia đồ không phải bạch đồ sao, cũng nhìn không ra hóa trang hiệu quả a. kia chúng ta không bằng nghiên cứu nhìn xem, như thế nào làm cây bối mâu phấn trở nên càng thêm tinh tế đi." Mùng Một nói. "Hành." Thu Tiểu Tứ mở ra thực nghiệm ký lục buồn, lại nói, "Đã qua đi bốn khắc trùng, tím tôi cánh hoa dã ra nước suốt phòng trường đã qua lựa hảo, chúng ta đi nhìn một cái." Mùng Một cùng Thu Tiểu Tứ đi đến bên kia thực nghiệm đài, phía trên bày một cái đảo hình tam giác khí cụ, phía trên phô sợi nhỏ, bên trong thịnh phóng tím tôi cánh hoa dã thành hậu tương, màu đỏ tím nước suốt theo cái phếu nhỏ giọt. Di, mùng một, người mân mê ra cái này lọc khí lọc ra nước sốt càng thêm thuần chết đâu. Thu tiểu tứ kinh hỉ nói. Cái này là lọc cái phế. ước Mùng một nhìn màu đỏ tím nước sốt lại hơi hơi như mày, thầm nghĩ, cảm giác bọn họ mân mê ra tới đồ vật chính là vô chứng lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng Có điểm không đáng tin cậy a đầu tiên này vệ sinh hoàn cảnh liền không quá quan, đều không có diện khuẩn thiết bị. Làm sao vậy? Thu tiểu tứ nhìn mùng một câu mày, do hỏi. Mùng một nhìn màu đỏ tím nước sốt. Lo lắng nói, này nước sốt không biết có bao nhiêu vi khuẩn, dùng để cấp hương phấn nhuộm màu thật sự không thành vấn đề sao. Còn có linh gạo phấn, dù sao cũng là một loại đồ ăn, tuy rằng trải qua lên men xử lý, nhưng là đồ ăn thực dễ dàng hủ bại, còn dễ dàng nảy sinh vi khuẩn nấm mốc Tổng cảm thấy chúng ta chế tạo ra đồ vật không đáng tin cậy vạn nhất nữ tiên nhóm dùng trên mặt dị ứng, có thể hay không cảm thấy là chúng ta đầu độc Mùng một lo lắng không thôi. Vi khuẩn là cái gì? Thu tiểu tứ hỏi. mùng một gãi gãi đầu chính là một loại rất nhỏ rất nhỏ sâu lạc dùng đôi mắt nhìn không thấy đáp dụng kính hiển vi xem kính hiển vi một loại pháp khí có thể nhìn đến phi thường rất nhỏ đồ vật mùng một thái dương lướt qua một giọt mồ hôi lạnh trong lòng nhắc nhở chính mình nói chuyện muốn quá quá đầu vóc kia pháp khí quý sao thu tiểu tứ do hỏi hắn cũng tưởng cho chính mình phòng luyện đan phối trí thượng thu tiểu tứ nhìn chính mình rực rỡ hẳn lên phòng luyện đan tân thêm rất rất nhiều luyện đan công cụ mang theo khắc độ cái ly đã có thể làm đo dụng cụ, còn có thể trực tiếp thượng lò hỏa thượng đun khô, xoắn ốc trạng thủy tinh quản, nhiệt đằng hơi nước thông qua xoắn ốc thủy tinh quản sau liền biến thành càng thêm thuần tịnh nước suốt, đại đại để cao thành phẩm suất. này đó đều là mùng một cùng hắn cùng nhau mân mê son phân quá trình tân thêm luyện đan dụng cụ, tuy rằng sử dụng tới nghe phiền thoái, nhưng thực sự dùng tốt. thu tiểu tứ lại mở ra chính mình thật dày thực nghiệm ký lục buồn, mỗi một cái ký lục tưởng tận không thể so, không chỉ có chính xác đến tài liệu thả xuống thời gian điểm. ngay cả lò hỏa nhan sắc, nước suốt độ ấm, phản ứng phát sinh biến hóa tình hình, tất cả đều ký lục đến rõ ràng. Phải biết rằng, dĩ Vãng chính mình luyện đan thời điểm nhưng không có như vậy phiền toái, tỉ như luyện chế bình phi tán, một chút hoàng ma, hai lượng tím anh, thiên rơi xuống nước cùng chi, bằng thẳng đưa vào linh khí, than hỏa quay đến mặt ngoài hơi hơi giãn nước, tối đã đạo thành phân tức thành. Thực nghiệm quá trình khoán canh tác, thực nghiệm kết quả cũng là không thể khống. Thu Tiểu Tứ với luyện đan thượng vẫn là rất có thiên phú. dựa vào chính mình tự học sơ soạn, thế nhưng thành công luyện chế ra không ít đan dược. nhưng mà một ít mới ra đời tay mới luyện đan sư nhóm chỉ là lò luyện đan giữ gìn phí dụng là có thể làm chính mình nghèo đến uống gió tây bắc vô pháp ở luyện đan một đạo thượng tiếp tục đi xuống đi, không có biện pháp tay mới nào có không tạc lò, tắc tạc liền thành tay ra đời. chỉ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện đan sư mới có thể bằng vào thiên truy bách luyện trung rèn luyện ra kinh nghiệm cùng cảm giác, luyện ra xác suất thành công cực cao đan dược. thu tiểu tứ cân nhắc nói. Nếu ta có thể đem đan dược luyện chế quá trình chuẩn hóa, trình tự hóa, như vậy rất rất nhiều người đều có thể trở thành luyện đan sư. Mùng một gật đầu, đối, như vậy về sau luyện đan sư ngạch cửa liền hạ thấp, một ít linh lực thấp kém tu sĩ có thể dựa vào luyện chế một ít đơn giản đan dược tới nuôi sống chính mình. Nhớ tới này đủ loại biến hóa đều là mùng một mang đến, lại nghĩ tới mùng một đã từng tặng cùng hắn chân quý đan dược đại điển, thu tiểu tứ cười đến, may mắn mùng một không đi đan tu một đạo, nếu không ngươi chính là ta lớn nhất đối thủ Ngung muốn nói, kỳ thật luyện đan cùng nấu ăn giống nhau, tài liệu thả xuống chính tự, hỏa hậu lớn nhỏ nắm giữ, đều đối cuối cùng thành phẩm có quan trọng ảnh hưởng, đều là một hồi kỳ diệu phản ứng biến hóa. Không sai. Thu Tiểu Tứ cười mị đôi mắt, hắn liền thích loại này thay đổi thất thường cảm giác, các loại tài liệu va chạm chuyển biến, lửa đốt thủy luyện trung phát biến, hết thảy đều là như vậy tuyệt không thể tả. Ta cảm thấy ta sẽ vì luyện đan giới mang đến một hồi biến cách. Thu Tiểu Tứ tin tưởng tràn đầy. Đến lúc đó ta khai tông lập phái, nhất định có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đan dược đại gia. Thu tiểu tứ chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ đã thấy được chính mình môn phái chân đá thu ra, quyền đánh lòng son xá, trở thành đệ nhất luyện đan môn phái cảnh tượng. Đã kêu thu đan cung. Thu tiểu tứ mặt mày hớn hở, ngay sau đó lại lắc đầu, không không không không, không thể kêu thu đan cung, muốn kêu bốn đan cung. Thu đan cung cùng thu ra còn dính cái biên, mà thu tiểu tứ nhất muốn làm chính là thoát ly thu ra. đại thu ra không có giống nhau đáng giá thu tiểu tứ đáng giá lưu luyến người cùng vật. Mùng một nhìn mặt mày phi dương thu tiểu tứ, triển vọng tốt đẹp tương lai hắn, cả người đều ở lấp lánh sáng lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ha ha ha, ta chính là muốn trở thành mạnh nhất luyện đan sư nam nhân. Mùng một, tuy rằng thực cảm động với tiểu đồng bọn thiện lương lửa nóng mộng tưởng, nhưng là, vì cái gì các ngươi một đám đều như vậy tự tin bạo đều chúng ta vẫn là trước tới thu phục cẩm hoa cung nhận lôi sự đi. Mùng một mộtếu mày tổng cảm giác bọn họ mân mê ra tới phấn chi là tiểu xưởng ra tới Tam vô sản phẩm thật sự đưa không ra tay a Tuy rằng đều là thuần thiên nhiên thu hoạch chung lấy ra ra thành phần tuyệt đối không chứa kích thích tố chất bảo quản gì đó nhưng là thiên nhiên vô tăng thêm cũng liền ý nghĩa khó có thể bảo tồn huống hộ bọn họ còn không phải vô khuẩn phòng thí nghiệm sinh sản trong quá trình không hiểu được có bao nhiêu nói ô nhiễm này cuối cùng sinh sản ra đồ vật dù sao mùng một chính mình là không dám dùng kia phải làm sao bây giờ a Thu tiểu tứ vào đầu. mùng một sờ sờ cầm suy tư nói, chúng ta không bằng đi son phấn trong tiệm khảo sát một phen. Tổng không thể liền thị trường thượng bình thường hóa đều so ra kém đi, chúng ta đây chính là tư nhân cao cấp định chế. Hành A. Thu tiểu tứ vui vẻ đáp ứng, trong lòng cân nhắc, đi son phấn trong tiệm nhìn một cái, nói không chừng còn có thể cho chính mình đả thông một đạo tân tài lộ, nếu có thể gửi bán chính mình nghiên cứu chế tạo ra cung đình phong thái bí gián vậy không thể tốt hơn. thu tiểu tứ vẫn luôn đối cung đình phong thái bí gián cho kỳ vọng cao cảm thấy chính mình làm giàu liền trông cậy vào chứ có thể hay không thực hiện luyện đan tài liệu tự do liền tại đây một bác nhưng mà còn không đợi mùng một cùng thu tiểu tứ tìm được cơ hội lưu đến trong thành cửa hàng son phấn đi khảo sát một phen liền thu được khẩn cấp thông chi cái gì ở quân gia du học trước tiên kết thúc mùng một kinh ngạc nói dựa theo sớm định ra kế hoạch bọn họ ít nhất muốn ở quân gia ngốc đến đầu mùa đông kia đi thu ra sao mùng một lại hỏi Hắn lúc trước đã cùng quân phu tử đề nghị quá tiếp theo trạm đi thu ra du học. Lại đây thông chi tin tức Hoàng Kỳ lắc đầu, không đi thu ra, mà là đi cửu hoa cung. Cửu hoa cung? Mùng một thầm nghĩ, kia không phải quân phu tử xuất thân môn phái sao? Hoàng Kỳ tiếp tục nói, nói là hỏi đại hội muốn trước tiên mở ra, liền ở cửu hoa cung cử hành. Quân phu tử làm chúng ta chạy nhanh thu thập một chút đồ vật, sáng mai liền khởi hành xuất phát. Đã nhiều ngày mùng một cả ngày toàn ở phòng thí nghiệm. Học viện sự tình liền rơi xuống Hoàng Kỳ trên người. Mùng một đang nghĩ ngợi tới hỏi đại hội là cái gì, Thu Tiểu Tứ lại là đôi mắt sáng lên, hỏi đại hội. Chúng ta đi tham gia hỏi đại hội. Cả người kích động mà muốn nhảy lên. Hoàng Kỳ nói, ta cũng không biết có phải hay không đi tham gia, dù sao quân phu tử làm chúng ta thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Mùng một nhìn về phía Thu Tiểu Tứ, nghi hoặc, hỏi đại hội là cái cái gì. Thu Tiểu Tứ nói, hỏi đại hội mỗi 10 năm tổ chức một lần, kỳ thật chính là các đại thế gia. Môn phái luận bản so đấu, cuối cùng người thắng có phong phú phần thưởng. Nhắc tới phần thưởng, thu tiểu tứ hai mắt mạo quang, cho thấy này phần thưởng nhất định phi thường mê người. Chính là chúng ta nhận lỗi còn không có chuẩn bị tốt đâu. Mùng một không dự đoán được này đột như lên sự tình đánh gãy kế hoạch của chính mình. Hoàng kỳ lại nói, không có quan hệ, quân gia còn có cẩm hoa cùng cũng sẽ đi hỏi đại hội, đại gia khả năng còn cùng đường. Kia thật là thật tốt quá. Mùng một tiếng lòng. Hảo cái gì a? Thu Tiểu Tứ lại là kêu thảm thiết một tiếng, ảo não mà nằm chính mình đầu tóc. Mùng một lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái Thu Tiểu Tứ phát đỉnh, lông tóc còn tính tươi tốt, nhưng là lấy Thu Tiểu Tứ này nắm pháp, hắn chỉ sợ thực mau liền yêu cầu vì cho chính mình luyện chế trị liệu sớm chọc đang ăn dược. Thu Tiểu Tứ dậm chân một cái, đến lúc đó Thu ra người khẳng định cũng sẽ ở đây. Hắn chán ghét Thu ra, chán ghét Thu ra hết thảy. lúc trước Thu Nguyệt Bạch rời đi học viện Long Nguyên thời điểm. Thu Tiểu Tứ chính là ở trong phòng liên tục vừa múa vừa hát ba ngày chúc mừng, học viện Long Nguyên rốt cuộc thanh tịnh, một tia nhi thu ra dấu vết đều không có. Thu Nguyệt Bạch, Thu Tiểu Tứ cô cô, nhưng là Thu Tiểu Tứ lại chưa từng cùng chính mình vị này cô cô nói qua một câu, đảo không phải Thu Tiểu Tứ không nghĩ phản ứng hắn cô cô, mà là thu ra trên dưới, từ già đến trẻ, không có ai con mắt nhìn hạ Thu Tiểu Tứ. Thu Tiểu Tứ tựa như du đang ở thu gia đại viện Lưu Lạc miêu, cảnh giác điệu tạng ở to rộng âm Vũ cỏ cây chung Thường thường mà tiểu tâm lộ ra đầu nhỏ nhìn xung quanh hai hạ, nếu bên ngoài có người, liền veo một chút lùi về đầu, nếu bên ngoài bốn bề vắng lặng, liền tiểu tâm mà bước miêu bộ, cái nuôi căng chặt đứng lên, cảnh giác chung quanh hết thể phong thủy thảo động, tiểu tâm mà lại gian nan mà trộm kiếm ăn, miễn cưỡng hôn cái bụng no. Nếu vận khí không tốt, nửa đường gặp gỡ nghịch ngợm hùng hài tử, cũng hoặc là tính cách gác liệt đại nhân, bị châm chọc nghĩa mai xem như may mắn, làm không hảo còn muốn ai đốn đấu. Thu tiểu tứ tựa như một con đáng thương lại kiên cường lưu lạc miêu, ở thu gia thâm môn trong đại viện gian nan kiếm ăn. Hắn tuy rằng họ thu, nhưng là hắn không có tên, tiểu tứ là đã từng chiếu cố hắn lao bá như thế xưng hô hắn, vì thế, hắn liền cho chính mình đặt tên vì thu tiểu tứ. Một lần ngẫu nhiên chung, thu tiểu tứ nghe nói thu gia đại tiểu thư thu Nguyệt Bạch muốn tuyển một cái thu gia hải tử đưa đi cái gì học viện cầu học, chính là thu gia dòng chính nhanh núi một vòng số xuống dưới hai mươi mấy phòng nhân ra. không ai ra nguyện ý đem hải tử đưa đi kia cái gì học viện. Đều nói thu ra đại tiểu thư xin ốc, vì cái nam nhân rời nhà không nói, hiện tại còn phải dùng thu ra tiểu bối đưa đi thảo nam nhân niềm vui. Thu tiểu tứ nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn xúc ở góc tường, ngoài cửa sổ thám thính rất nhiều, cuối cùng liền một ý niệm, hắn muốn đi cầu học. Vô luận cái kia mọi người tránh còn không kịp tồn tại là như thế nào đáng sợ tồn tại, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi. Chỉ cần có thể rời đi thu ra, đi chỗ nào đều hảo. Thu tiểu tứ sợ hãi chính mình lại không từ thu ra tránh thoát đi ra ngoài, hắn liền phải tại đây nhà cao cửa rộng từ nhỏ bốn biến thành lão tứ, tiểu lưu lạc miêu biến già rồi liền rốt cuộc phiên bất quá cao cao tường viện. Mọi người tránh còn không kịp sự tình, lại là thu tiểu tứ vắt hết ốc mới có thể đạt thành tồn tại, lao lực tâm tư, thu tiểu tứ rốt cuộc tranh thủ tới rồi đi học viện Long Nguyên danh lệch, mà lúc ấy hắn mới biết được, cao cao tại thượng thu ra đại tiểu thư thu nguyệt bạch, thế nhưng là hắn thân cô cô. Mà chính mình thân sinh phụ thân cư nhiên là thu ra đích bốn tử. Thu tiểu tứ chỉ là thoáng khiếp sợ một chút sau liền đem này đó tin tức vứt đến sau đầu mặc kệ. Thu ra hết thể hắn đều không có hứng thú. Hắn chỉ nghĩ rời đi thu ra, rời đi cũ nát áp lực nho nhỏ sơn. Đi sơn bên kia, hải bên kia coi một chút, nhìn một cái, thuận tiện trở thành mạnh nhất luyện đan sư. Hiện giờ có thể đi trong truyền thuyết hỏi đại hội đương nhiên rất tuyệt. Nhưng là này cũng ý nghĩa có lẽ sẽ cùng thu ra người chạm mặt. Này thật đúng là mất hứng chương 102 Được rồi, ngươi cũng đừng thở ngắn than dài. Lã Nguyệt Minh ôm lấy thu tiểu tứ đầu vai, đem hắn kéo dài tới mép thuyền bên. Ngươi nhìn một cái này núi lớn, nhìn xem này sông lớn, thế giới như vậy tốt đẹp, ngươi lại như vậy ưu sầu, này không tốt. Không hảo a. Nói, Lã Nguyệt Minh giống như lão hòa thượng giống nhau thở dài một hơi, giống như đắc đạo cao tăng điểm hóa chấp mê bất ngộ hồng trần khách. Thu ra người có phải hay không khi dễ ngươi? Không quan hệ, chúng ta giúp ngươi tấu bọn họ một đốn, xả xả giận. Lãng Nguyệt Minh đã từ Giang Nặc bên kia thám thính đến thu tiểu tứ ở thu gia quá thật sự không như ý, ngay cả thu gia trông cửa cầu đều so thu tiểu tứ quá đến thể diện ba phần. Hãy còn nhớ rõ vừa mới khai giảng lúc ấy, Giang Nặc cũng khi dễ quá thu tiểu tứ tới, luôn là đối hắn châm trọc nghiệm ai, cười thu tiểu tứ nghèo đến liền về nhà vẽ tàu đều mua không nổi, sau lại bị thu tiểu tứ liên hợp Lã Nguyệt Minh tấu một đốn mới thành thật. lã Nguyệt Minh xem thu tiểu tứ nhíu mày không nói, lại nói, ngươi yên tâm, quân gia tiệm ăn chúng ta đều đá. Thu ra lại sợ cái gì? Vi vi vi. Đối diện cái kia, ngươi nói mạnh miệng không sợ phong lóe đầu lưỡi sao? Lại là cách vách tàu bay thượng quân gia con cháu nghe được lãng nguyệt minh cuồng vọng lên tiếng, không phục. Khu. Uy nghiêm một tiếng thấp khủ làm quân gia con cháu lông tơ một dự. Quân ngàn cánh, ngươi quân tử dáng vẻ đâu? Quân ngàn cánh cổ co rụt lại, không xong. Quân trưởng lão cũng ở bong tàu thượng, con tưởng rằng là ở học đường lén đùa dẫn đâu. nay cái gì quay chớ trách dạng? Ngồi như chung. Chạm như tùng quân gia trưởng lão nhìn quân ngàn cánh xúc cổ vai đầu liền sinh khí nhìn cách vách tàu bay thượng học viện long nguyên học sinh liền càng tức giận trong lô nuôi đều có thể tức giận đến bút khói thật là một chuột phân hư mãn hoạch canh hoạch trong nhà bọn nhỏ đều bị bên ngoài giã hải tử dạy hư Lãng nguyệt minh cách thật xa liền nhìn thấy quân ngàn cánh bị xách theo lỗ hai dạy bảo không cấm cười ha ha ngay cả dầu dĩ không vui thu tiểu tứ đều mặt giãn ra vài phần quả nhiên chính mình vui sướng liền phải thành lập ở người khác thống khổ thượng thoải mái cười to trong chốc lát, trong lòng buồn bực đi vài phần, thu tiểu tứ đối lãng nguyệt Minh nói, ta đối thu ra không có gì cảm giác, chính là không nghĩ gặp phải thu ra người. Thu tiểu tứ ở thu ra quá đến không như ý, nhưng là thu ra rốt cuộc cũng dưỡng hắn mười mấy năm, cho nên thu tiểu tứ đối thu ra cảm tình phi thường phức tạp. Đại khái chính là xa hương gần số đi. Xa xa mà vẫn duy trì khoảng cách, thu ra ở thu tiểu tứ trong lòng liền còn có chút hứa tốt đẹp hồi ức. Chính là một khi thu ra bất luận cái gì sự vật ở thu tiểu tứ trước mặt ngôi đầu các loại hát cá mặt trái cảm xúc liền sẽ giống nước suối giống nhau lộc cộc lộc cộc xuất hiện ra tới lệnh người hít thở không thông kia còn không đơn giản chúng ta không phản ứng thu ra không phải được Lã Nguyệt Minh Thầm nghĩ đến lúc đó hắn tốn chút Linh thạch chuẩn bị một chút tham thính một chút thu ra hoạt động nơi Phàm là có thu ra người xuất hiện địa phương tránh đi đó là chính là chúng ta đi tham gia hỏi đại hội không tránh được sẽ gặp phải nói không chừng còn sẽ cùng đài đối chiến nói không chừng ta còn muốn cùng bọn họ đấu lò luyện đan thu tiểu tứ biễu biễu môi rất là buồn rầu a này lãng nguyệt minh nhăn cái hốt đoàn bao cũng là không có chủ ý chính là chúng ta lại không tham gia hỏi đại hội mùng một đến bong tàu thượng tìm thu tiểu tứ vừa lúc nghe được hai người đối thoại liền cắm một miệng gì thu tiểu tứ một nhảy ba trượng cao cái gì kêu chúng ta không tham gia hỏi đại hội chúng ta này tàu bay không phải đi cửu hoa cung hỏi đại hội sao đúng vậy a mùng một gật đầu nhưng là chúng ta là đi làm người xem xem tái vì cái gì a thu tiểu tứ vô ngữ hỏi trời xanh hắn chính là siêu cấp chờ mong đang hỏi nói đại hội thượng bộc lộ tài năng nhất cử thành danh giống như chúng ta học viện long nguyên tư chất không đủ đi mục một cụ thể cũng không phải rất rõ ràng chỉ ở quân phu tử cùng trương phu tử nói chuyện thời điểm nghe xong một lỗ thai gì tư chất không đủ lã nguyệt minh nhướng mày nay học viện long nguyên là hắn cầu học nơi xem như hắn địa bàn hắn nhưng không được che chở mùng một lát đầu hắn cũng không rõ ràng lắm ba người đang nói chuyện trương viễn sơn đã đi tới không đợi bọn học sinh mở miệng dò hỏi trương viễn sơn liền gọn gàng dứt khoát nói các ngươi mới thượng mấy ngày học liền muốn đi tham gia hỏi đại tái hỏi đại tái 10 năm một lần trúc cơ trở lên kim đan dưới đều có thể tham gia kia chúng ta không phải phù hợp điều kiện sao lãng nguyệt minh nói Lệch cạch một tiếng la vỏ kiếm gõ khai ở trên đầu thanh âm lãng nguyệt minh chán thượng trồi lên một mặt vệt đỏ lãng nguyệt minh xoa xoa thái dương ủy khuất ba ba nói trương phu tử chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đừng động thủ động tức sao ta chỉ động kiếm trương viễn sơn múa may vỏ kiếm hướng tới lãng nguyệt mình cẳng chân bụng lại là nhẹ nhàng một chút tiểu tử ngươi có thể nghe ta đem nói cho hết lời sao lúc này bong tàu thượng tụ tập càng nhiều học sinh trương viễn sơn nhìn nhà mình bọn học sinh nói hỏi đại hội là bất kể sinh tử mỗi một lần đều có thương vong phát sinh trương viễn sơn không nói ra lời là ở đã từng một đoạn tương đối hỗn loạn thời kỳ Hỏi đại hội thậm chí trở thành thiên tài săn thú đại hội, không ít tiểu môn tiểu phái liên hợp ở bên nhau ý đồ đem danh môn đại phái thiên tài con cháu bóp chết ở cây non kỳ, lấy này suy yếu đại môn phái thực lực, vì nhà mình môn phái tương lai phát triển tranh thủ càng nhiều tài nguyên cùng không gian. Đó là cực kỳ hắc ám huyết tinh một đoạn thời kỳ, hậu kỳ trải qua đại huyết tẩy kinh sợ mới bình định, hỏi đại hội rốt cuộc khôi phục này nguyên bản cử hành ý nghĩa, luận bản kinh pháp, vấn tâm minh nói. Nhưng là thương vong như cũ không thể tránh né. Lần này liên minh người muốn cấp quân thư dụ một cái ra vai phủ đầu, học viện Long Nguyên trực tiếp không có tham gia hỏi đại hội tư cách. Liên minh những người đó cho rằng đây là đối quân thư dụ nhục nhã, hợp thể kỳ đại năng lại như thế nào, ở bọn họ liên minh lực lượng trước mặt, chính là con rồng cũng đến bản. Lại không biết này khó xử cùng nhục nhã chính hợp quân thư dụ tâm ý, bọn học sinh đều còn quá non, một trọi một so chiêu y chiêu, không tranh cái thắng bại trên dưới đơn thuần luận bản tỷ thí, điểm đến thì dừng. Hắn bọn học sinh có lẽ không có vấn đề, nhưng là hỏi đại hội không phải đơn thuần luận bản tỉ thí, trừ bỏ pháp thuật linh lực, càng quan trọng là tâm tính cùng lưu lược. Học viện Long Nguyên bọn học sinh hiện giờ tiêu chuẩn, lên đài thi đấu cũng là đưa đồ ăn, không bằng dấu tải, chậm rãi đồ chi. Cho nên, tu chân liên minh khó xử, quân thư dụ một tay tiếp được, không hề có phản kháng, nếu không lấy quân thư dụ hiện giờ tu vi cùng với hắn cùng cửu hoa cung sâu xa, chỉ cần nguyện ý tranh thủ, một cái dự thi tư cách mà thôi. chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình sự tình sau lưng gút mắt quá mức với phức tạp trương viễn sơn chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bọn nhãi danh nói các ngươi bóp đầu ngón tay đếm đếm các ngươi mới khiến cho nhập thể mấy năm tiến vào học viện hệ thống học tập tu luyện cũng bất mãn một năm như vậy các ngươi thật sự có thể đại biểu học viện tham gia hỏi đại tái ném xuống những lời này trương viễn sơn liền rời đi bong tàu lưu lại bọn học sinh ngốc chạm tại chỗ trong mắt các loại cảm xúc cuồn cuộn trương phu tử nói được cũng có đạo lý Dù sao 10 năm liền tổ chức một lần đâu. Mùng một nói, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, chúng ta lần này tới trước khảo sát khảo sát, không đánh vô chuẩn bị chi chiến. Tiếp theo cái 10 năm, này hỏi đại hội thượng tất nhiên có chúng ta học viện Long Nguyên một vị trí nhỏ. Bọn học sinh nghe xong mùng một ủng hộ, trong lòng mới hơi chút dễ chịu một ít, kẻ hèn 10 năm mà thôi, một cái bế quan công phu liền đi qua, bọn họ chờ nổi. Làm gì còn vẻ mặt đau khổ. Lã Nguyệt Minh khỉu tay thọc thọc thu tiểu tứ, không cần tham gia đại tái Ngươi liền dùng không đối mặt thu ra người. Thu tiểu tứ. Hắn có thể nói hắn kỳ thật có lén lút mà ảo tưởng quá đang hỏi nói đại hội thượng hung tận mà đánh đánh thu ra người mà sao. Cái này nhưng không cơ hội. Được rồi, không tưởng như vậy nhiều, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Lã Nguyệt Minh câu lấy thu tiểu tứ cổ nói, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, nói nữa, vô luận phát sinh sự tình gì, đều có chúng ta nhất bang hảo huynh đệ đều đến ngươi. Lãng Nguyệt Minh nói được hào khí tận trời, thu tiểu tứ nghe được cảm động không thôi, nhìn thấy một bên mùng một, đột nhiên nhớ tới vừa mới mùng một tựa hồ tìm hắn có việc tới. Mùng một nói, lại đây kêu ngươi đi phòng thí nghiệm nhìn một cái. Ha! Phòng luyện đan làm sao vậy? Phòng thí nghiệm phòng luyện đan, mùng một cùng thu tiểu tứ hai người thói quen xưng hô không giống nhau. Phản ứng phủ toát ra một tầng dầu chân trạng đồ vật, màu vàng nhạt, nghe rất hương. Hai người hồi phòng thí nghiệm trên đường, mùng một đối thu tiểu tứ thuyết minh tình huống. cái kêu bên trong ta nhớ rõ ngươi là ở luyện chế hàm hương hoàn mùng một một miêu tả thu tiểu tứ liền biết hắn nói được là số 2 đan lô nghi hoặc nói không nên a chẳng lẽ không có thành hình như thế nào biến thành dầu trân trạng trong lòng nghĩ hoặc trên chân liền nhanh hơn nện bước hướng tới phòng luyện đan đi đến mùng một cùng thu tiểu tứ vì cẩm hoa cung bị hạ hạ lệ đã chuẩn bị không sai biệt lắm cái thứ nhất là rực rỡ lung linh phấn lấy tài liệu tự linh gạo phấn cùng trai ngọc lấy này phấn đắp mặt mặt tờ khay bạc mặt nếu kiểu nguyệt tóm lại tô lên chính là trong đám người nhất tịch tử tiếp theo là côi tím ốc tử đại lấy tài liệu như cũ đến từ mùng một lương thực dự chữ kho ốc biển sắc nghiền nát thành phấn bảy biển ra thâm tử sắc so với truyền thống hỏa mi thạch đại càng thêm cao quý điển nhã nội liễm sâu sắc nay còn không phải trọng điểm trọng điểm là này họa mi ốc tử đại là bán tự động dùng xong rồi xoay tròn một chút là có thể có tân đại khối ra tới so thạch đại phương tiện nhiều đệ tam dạng là xuân đào son môi cao tên là xuân đào Chỉ vì này son môi mang theo một khẩu ngọt ngào thủy mật đào mùi vị, nhan sắc nhìn đi lên cũng là phấn nộn nộn, tựa như trong suốt quả đào thịt, nhưng là này son môi thượng miệng một sờ lại là chính hồng chính hồng nhan sắc, so với kêu cửa son đại viện môn đầu còn muốn hồng. Vì có thể điều ra loại này đoàn trang phú quý hồng, mùng một cùng thu tiểu tứ chính là tiêu phí hảo một phen công phu, thực nghiệm thượng trăm loại nhan sắc. Chỉ vì mùng một nhớ rõ đời trước một câu quảng cáo tử, ái nàng liền đưa nàng chính cung buồn cung bất tử. ngươi chờ trung quy là phi cho nên ở mùng một xem ra các nữ hải tử nhất định là cực kỳ thích này đoàn trang phú quý chính màu đỏ tặng lễ đưa tam dạng không thể được ít nhất muốn gom đủ bốn kiện bộ chuyện tốt thành đôi sao vì thế thu tiểu tứ liền vơ vét ra hàm hương hoàn phương thuốc ăn xong này hàm hương hoàn liền có thể toàn thân sinh hương này đảo cũng không hiếm lạ chân chính hiếm lạ chính là này hàm hương hoàn có thể theo dùng người tâm tình biến hóa mà chuyển biến mùi hương tâm tình sẵn lạ đó là ngọt tư tư cam quyết vị xuân tâm di động liền tản mát ra phân anh xuân đào ám hương nếu là cảm xúc hạ xuống có lẽ liền biến thành vũ đánh rất diệp bùn đất ngây ngô vị thậm chí có người ăn xong hàm hương hoàn sau toàn thân tràn ra một loại vừa mới khai quật hủ bại quan tài mùi vị thu tiểu tứ mặt mày hớn hở nói cảm thấy này hàm hương hoàn thật là quá thần kỳ quá thú vị hiện giờ này hàm hương hoàn lò luyện đan xuất hiện vấn đề thu tiểu tứ nhưng không được sốt ruột mùng một cũng sốt ruột đâu ít ngày nữa tàu bay liền phải đến chín hoa thành đến lúc đó Hắn trọng tâm liền phải chuyển rời đến điều tra ác gâm cùng thấu cánh tức thượng, còn muốn siêu tập hỏi đại hội tư liệu, đến lúc đó nhưng không có thời gian ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Hiện giờ nhưng không được cảm giác đem Cẩm Hoa cung nhận lỗi cấp chuẩn bị tốt, liền kém này cuối cùng giống nhau hàm hư hoàn. Chương 104. Hoa Nãi nãi, đây là chúng ta cấp Cẩm Hoa cung tiên tử chuẩn bị nhận lỗi. Nói, Mùng một đêm Tinh Mỹ hộp quà mở ra triển lãm cấp Hoa Nãi nãi, đồ trang điểm bốn kiện bộ, ở tàu bay đến chín hoa thành trước rốt cuộc chế tác hoàn thành. tập học viện long nguyên toàn viên lực lượng rốt cuộc chế tác hoàn thành 30 bộ lễ vật mùng một cùng thu tiểu tứ phụ trách đồ trang điểm khai phá nghiên cứu chế tạo mặt khác các bạn học hoặc là chế tác vật chứa hộp hoặc là phụ trách trợ thủ xem bếp lỏ ký lục thực nghiệm số liệu linh tinh ngay cả 15 cũng bị mùng một phân phối công tác chỉ tiêu nghiền nát ốc biển phấn 15 phấn nộn nộn móng nuốt đều mài ra vết chai hoa tưởng dung nhìn tiểu xảo tinh mỹ lễ vật bộ hộp trong lòng mềm lũn các ngươi có tâm bọn học sinh toàn nói là bọn họ nên làm mùng một đầu tiên là giới thiệu bốn kiện bộ sử dụng phương pháp lại đối hoa nãi nãi nói lúc trước ở cẩm hoa cung chung quy là chúng ta thất lễ hoa tưởng dung ánh mắt ở mọi người trên người đánh cái vòng trải qua bạc trắng thời điểm chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua khép lại quà tặng bộ hộp nói cẩm hoa cung bên kia ta sẽ giúp các ngươi nói nói lời hay tiểu tỷ mỗi nhóm đều là thông tình đạt lý người sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo chúng ta nhưng đều đã bị tấu một đốn 15 lăm môi phun tào nói mùng một lập tức che lại mười miệng cười nói bị tấu đó là bởi vì chúng ta kỹ không bằng người tâm tính không đủ kiên định hoa nãi nãi nhìn khiêu thoát bọn ngãi danh trung quy không yên tâm nói chín hoa thành nhưng không thể so cẩm hoa thành cùng thiên su thành các ngươi ngàn vạn nhưng đến muốn ổn trọng chút thiên su thành cùng cẩm hoa thành rốt cuộc có quân thư dụ cùng hoa tưởng dung này một tầng quan hệ ở bọn ngãi danh liền tính lại hồi nháo có bọn họ bọc chính là này chín hoa thành nãi cửu hoa cung sở tại cửu hoa cung chính là thiên hạ đạo pháp to lớn tập nơi hiện giờ càng là hỏi đại hội tổ chức hết sức toàn bộ đại lục môn phái tu sĩ huynh tẫn một nửa đều hội tụ ở nơi này không chỉ có đại năng tụ tập kim đan nguyên anh khắp nơi đi hóa thần hợp thể cũng không ít càng là ngư long hôn tạp không thiếu có chút tà tu chuẩn bị sấn làm loạn sự bọn nhãi danh nếu là tiếp tục nghịch ngậm gây sự không biết trời cao đất dày không chừng đá đến văn sát sấm hạ đại hoa chính là quân thư rủ cũng cứu không được bọn họ biết đến hoa nãi mãi mùng một nói trương phu tử đã nói vào chín hoa thành liền không được thoát đội không được tự mình hành động hoa tưởng dung gật gật đầu thầm nghĩ có trương viễn sơn nhìn bọn nhãi danh hẳn là sấm không được đại họa nhưng lại nhìn mấy cái yêu tu tiểu tệ tử hoa tưởng dung lại lo lắng thượng khắp nơi tu sĩ hội tụ ở chín hoa thành trong đó không thiếu một ít cực đoan chủ chiến phái, vạn nhất gặp phải bọn nhãi danh đã có thể phiên thoái các ngươi quân viện trưởng cho ngươi phòng hộ đạo cụ muốn thời khắc mang ở trên người hoa tưởng dung lại dặn dò nói vẫn luôn mang theo đâu bọn học sinh nhắc tới bên hông treo chạm giống bạc túi thơm đó là tới quân gia thiên su thành ngày đầu tiên quân phu tử phân cho mọi người phòng hộ đạo cụ một khi có người tao nội trí mạng công kích quân thư dụ là có thể lập tức cảm ứng được bạc túi thơm nơi vị trí đi trước chi viện rời đi hoa nãi nãi khoang thuyền bọn học sinh một sửa vừa mới ân cần dạy bảo khi ngoan ngoãn một đám phun tào nói hoa mãi mãi thật đúng là quá rong dài ai trương phu tử nếu là trông giữ vô cùng chúng ta cũng vô pháp chuẩn ra đi chơi a ngẫm lại quá tiếc Cửu hoa cung là thiên hạ đệ nhất đại cung, chín hoa thành đương nhiên cũng là thiên hạ đệ nhất đại thành. Như vậy phồn hoa náo nhiệt thành thị vô pháp tới một hồi đi phô thoán hẻm chiều sâu du, thật là quá tiếc nuối. Hoa nãi nãi lặp lại dặn dò, chúng ta vẫn là thượng điểm tâm đi. Mùng một khuyên nhủ, Tùy tâm sở dục là yêu cầu năng lực chống đỡ, ở tu vi không đủ dưới tình huống, vẫn là thành thành thật thật ngủ đông thì tốt hơn. Chính là Hoàng Kỳ muốn nói lại thôi. Ân. Mùng một nghi hoặc. Hoàng kỳ cũng không phải là xa vào ngoạn nhạc người, hắn chính là Lão đại ca, từ trước đến nay cẩn thận. A Gâm cùng thấu cánh tức sự tình làm sao bây giờ? Bọn họ tới chín hoa thành không chỉ có riêng là vì quan khán hỏi đại tái, còn muốn hỏi thăm lá dụng thần thủy sự tình. Nghe vậy, mùng một mày nhíu lại, như thế cái phiền thoái, vô pháp tự mình hành động, liền vô pháp đi hỏi thăm tình huống. Nếu không, ta đi thu ra thăm thăm tình huống. Thu tiểu tứ ở một bên nghe, chủ động đề nghị. Tuy rằng hắn thực không muốn một lần nữa tiếp xúc thu ra, nhưng là vì cấp tiểu đồng bọn phân ưu giải nạn, hắn khắc phục một chút bóng ma tâm lý cũng chưa chắc không thể. Nói nữa, đều là vì cứu hoa nãi nãi. Hắn thu tiểu tứ đời này ăn qua thứ tốt đều là hoa nãi nãi phòng bếp nhỏ làm được, liền hướng điểm này, hắn thu tiểu tứ ở lá dụng thần thủy chuyện này thượng liền nghĩa bất dung từ nên có điều đảm đương. Đừng đi, ngươi không phải không nghĩ trở về sao. Mùng một cự tuyệt, hắn chính là biết thu tiểu tứ có bao nhiêu chán ghét thu ra. cũng không có gì. Thu tiểu tứ chẳng hề để ý nói, đều là chuyện quá khứ, ngẫm lại cũng không có gì thâm cừu đại hận. Quá khứ thu tiểu tứ là thu ra trong đại viện không nơi nương tựa lưu lạc miêu, hiện giờ thu tiểu tứ có đáng tin cậy sư trưởng, có cùng chung trí hướng tiểu đồng bọn, lưu lạc tiểu miêu tìm được rồi quy túc ngày xưa đủ loại bất mãn, rất nhiều phân nữa, quay đầu lại lại xem, chỉ thường thôi. Thu ra là thu ra, hắn thu tiểu tứ có hắn thu tiểu tứ nói, dương quan đạo cùng cầu đồng mục, từng người mạnh khỏe đó là. mùng một nhưng nhớ rõ thu tiểu tứ phủ một biết được muốn cùng thu ra người tương nộ thời điểm dậm chân cùng thất thố thật so chân châu thật đúng là thu tiểu tứ vỗ ngực bảo đảm mùng một cẩn thận xử lý thu tiểu tứ biểu tình xác nhận hắn là thật sự không miễn cưỡng lúc này mới yên tâm tới vậy làm ơn ngươi làm đại luyện đan sư là mạnh nhất luyện đan sư thu tiểu tứ kiêu ngạo mà giơ ngón tay cái lên chỉ hướng chính mình lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng trắng nhìn thu tiểu tứ tự tin hàm răng trắng Cùng hắn ngăm đen màu ra hình thành tiên minh đối lập, mùng một nhịn không được hỏi, các ngươi thu ra người đều rất hắc. Mùng một nghĩ thầm, rốt cuộc cả ngày ở lò luyện đan bên cạnh đốc nhưng không được hơn đen. Hắc, thu ra người hình tượng ở thu tiểu tứ trong đầu lóe sáng lại, là đều rất tâm hắc. Thu tiểu tứ thật mạnh gật đầu. Bờ giờ. Mùng một. Ngạch, rõ ràng bọn họ hai người nói được hắc không phải cùng cái hắc ca Tàu bay thực mau đến chín hoa thành, chưa rất xuống. Mọi người ngốc tại bong tàu thượng liền nghe được ồn ào náo động náo nhiệt nhân gian pháo hoa vị. Ghé vào trên mép thuyền chiều hạ nhìn lại, liền thấy được ngay ngắn ngay ngắn hồi tự hình thành trấn giống như Nga bộ hoa giống nhau, ngoại thành khảm bộ nội thành, hoàn hoàn tương bộ, trong thành bộ thành, trung ương nhất nơi phòng trừng chính là cựu hoa cung. Vào wow, thật lớn, thật náo nhiệt ta Mọi người ghé vào trên mép thuyền xem thẳng đôi mắt. Nếu nói, Long nguyên cảng là cảng thông đầu mối then chốt thượng một viên minh châu. thiên su thành cùng cẩm hoa thành là núi lớn vây quanh trung khai ra mỹ lệ đoá hoa như vậy với vùng đất bằng phẳng rộng lớn bình nguyên thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên chín hoa thành chính là một cái chiêm cư ở trên đất bằng cự long Hắn bao la hùng vĩ cùng chấn động hơn xa tiền tam giả có khả năng bằng được thật nhiều người a Mùng một lót chân ghé vào trên mép thuyền triều hạ nhìn lại liền nhìn đến kích động đám người giống như lưu chuyển máu chảy xuôi với chín hoa thành phố lớn ngõ nhỏ làm cho cả thành thị tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ theo phi thuyền rất xuống Toàn bộ chín hoa thành ly mọi người càng ngày càng gần, phố phường hơi thở, nhân gian pháo hoa ập vào trước mặt, giống như từ tịch liêu thiên cung rớt xuống tới rồi ồn ào náo động nhiệt liệt nhân gian. Ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, trường viện sơn ấn chuôi kiếm, đem bọn ngại danh vòng ở một chỗ, không cho bọn họ khắp nơi lên lỏi. Quân gia cùng cầm hoa cung tàu bay liền ở cách đó không xa, đã có mấy cái học sinh ý đồ chuẩn ra đội ngũ đi thoán môn. tu này không phải thu tiểu từ sao? Một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm vang lên. Học viện Long Nguyên mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một đám ăn mặc thiển kim màu nguyệt bạch trường bào người thiếu niên, chính hướng tới học viện Long Nguyên phương hướng đi tới. Nơi này là tàu bay bỏ neo chỗ, môn phái thế gia tụ tập, không biết này mặt trên tìm tra chính là nào một môn nào nhất phái người. U, đây là mặc vào quần áo mới. Thiển kim màu nguyệt bạch trường bào thiếu niên lập tức đi đến thu tiểu tứ trước mặt, ánh mắt không kiêng nể gì thượng hạ đánh giá thu tiểu tứ, đối hắn soi mói. Thu tiểu tứ hợp lại hợp lại ống tay áo. Một chút cũng không tức giận, thậm chí còn xoay cái vòng, toàn phương vị mà triển lãm chính mình trên người này bộ học viện chế phục, cười hi hi nói, còn hành đi, cũng liền giống nhau xoay khí. Ngươi, kia thiếu niên vốn định xấu hổ một xấu hổ thu tiểu tứ, lại không nghĩ rằng một quyền đánh tới bông thượng, chính mình khí ra nội thương. Không biết nhớ tới cái gì, kia nguyên bản còn tức giận đến thất khiếu bốc khói thiếu niên, đột nhiên cười đắc ý, hướng về phía thu tiểu tứ nói, uy, ngươi còn không biết đi, bổn ra tu ra phả. Thu ra tứ phòng hoàn toàn từ ra phả thượng loại bỏ. Nga. Thu tiểu tứ méo mó đầu, không rõ thu phong bân cùng hắn nói này làm gì, với hắn có quan hệ gì đâu a? Nay thu phong bân chính là thu ra dòng chính hải tử, nhưng là hắn rốt cuộc là nào một chi nào một phòng. Thu tiểu tứ cũng nháo không rõ, dù sao hẳn là địa vị rất cao, không có biện pháp, thu ra người quá nhiều. Thu tiểu tứ quản no bụng đều gian nan, chỗ nào có rảnh đi bối ra phả đâu, Huống hổ, chính là hắn tưởng bối cũng không cơ hội bối a. Thu tiểu tứ chỉ cần làm minh bạch, thu ra liền phân hai loại người, một loại là hắn bị đánh có thể đánh trả, này khẳng định là địa vị cùng thiên phú đều không sao tích tộc nhân. Một khác loại còn lại là thu tiểu tứ không thể chơi vào, chỉ có thể trốn tránh đi, bị đánh cũng là bạch bị đánh người, loại người này hoặc là gia tộc địa vị cao, hoặc là tu luyện thiên phú cao. Thu phong bân thấy thu tiểu tứ vẻ mặt không sao cả, không thấy chút nào vẻ giận, lại là một quyền đánh tới bông thượng, cả giận, ngươi có phải hay không ngốc ca? Ngươi nói anh ốc. Tìm tra sao? Muốn đánh nhau a Lã Nguyệt Minh tiến lên một bước tế tới rồi Thu Tiểu Tứ phía trước, tú ra chính mình phình phình hữu lực nhị đầu cơ, cao lớn khổ người ở Thu Phong Bân trên người đầu hạ một đạo bóng ma Người người nào a Thu Phong Bân cả kinh lui về phía sau một bước. Là ta đồng học. Thu Tiểu Tứ từ Lã Nguyệt Minh phía sau đi ra, đưa ra một lọ đan dược cấp Thu Phong Bân, cấp Thu Phong Bân phản xạ tính mà dỗi tay tiếp nhận, bắt được tay sau như là đột nhiên phản ứng lại đây. ngại dơ tưởng mà muốn ném xuống cái chai hoàn dương đan thu tiểu tứ nói ngươi nhưng đến cầm chắc cái gì thu phong bân đồng tử co rụt lại siết chặt trong tay đan dược bình Thu lệ bình thân liền tính a hoàng chậu cơm đều so này đan dược bình khuynh hướng cảm xúc tốt hơn bảy phần cam lan thủy chế thành hoàn dương đan nói xong câu này thu tiểu tứ liền xoay người rời đi lẫn vào học viện long nguyên đội ngũ cùng biến mất ở thu ra người trong tầm nhìn ta vừa rồi khóc sao đội ngũ phủ vừa ly khai Thu tiểu tứ liền đắc y rào rạt mà dò hỏi tiểu đồng bọn. Khóc thế. Mùng một dơ ngón tay cái lên, thật hán tử cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Thu tiểu tứ cấp ra hoàn dương đan, giống như với một viên bom ném vào thu ra. Ha ha ha, thu ra người tìm khắp đại giang đại hà đều tìm không thấy kia cam lan thủy chế tác hoàn dương đan, cư nhiên bị ta mân mê ra tới. Bọn họ khẳng định sợ ngây người đi. Thu tiểu tứ đắc y nói, ta cũng thật thông minh. thu tiểu tứ có thể luyện chế ra hoàn dương đan cũng ít nhiều mùng một lúc trước tặng cho hắn đan dược đại điển nguyên danh tạc lò một một loại khả năng máy quay đĩa thạch hạt tử lần này đem hoàn dương đan ném cho thu ra nhóm chính là muốn hấp dẫn thu ra lực chú ý khiến cho bọn họ hứng thú bằng không thu tiểu tứ tưởng trở về hỏi thăm lá dụng thần thủy sự tình nhưng căn bản sẽ không có người phản ứng hắn đúng rồi hắn vừa rồi nói ai bị xóa tên là cái nào người may mắn thu tiểu tứ vừa mới căn bản không nghe rõ thu phong bần nói gì Hình như là thu ra tứ phòng một mạch. Lã Nguyệt Minh ở phía sau nghe xong cái đại khái. Nga. Thu tiểu tứ gật gật đầu, đột nhiên tình ngộ, hưng phấn mà mở to hai mắt, ta nhưng còn không phải là tứ phòng sao. Ta a ba giống như chính là thu ra đích bốn tử, tứ phòng một mạch còn không phải là ta sao. Chương 104. Không phải đâu, ngươi liền chính mình là nào một chi đều làm không rõ ràng lắm sao. Lã Nguyệt Minh không thể tin tưởng mà hai mắt nhìn thu tiểu tứ. Thu tiểu tứ nói. Ta lúc trước cũng không xác định chính mình có phải hay không tứ phòng, lại không ai nói cho ta. Trước kia, thu tiểu tứ chỉ là từ thu ra người đôi câu vài lời trung tự mình suy đoán, suy đoán chính mình lao ba là thu ra đích bốn tử thu thủy ngăn, cũng không có người minh sắc mà nói cho hắn, hắn chính là thu ra tứ phòng người. Hiện giờ xem thu phong bân đặc biệt chạy đến chính mình trước mặt nói cái gì tứ phòng trừ tộc, thu tiểu tứ ngược lại là có tám phần xác định chính mình thật sự thu ra tứ phòng người. Ai Thu tiểu tứ hảo não mà vô vô đuổi, thằng ồn nào, cấp nhiều. Cấp nhiều. Cấp thu phong bân kia một lọ hoàn dương đan chính là ước chừng chứa đầy 6 viên. 6 viên hoàn dương đan, nhưng giá trị không ít linh thạch đâu. Lúc trước, chẳng sợ vạn phần ghét bỏ thu ra, nhưng là kia dù sao cũng là chính mình xuất thân thu ra, thu tiểu tứ cũng liền không phân như vậy rõ ràng, đan dược gì đó, cấp liền cho bái. Nhưng hôm nay thu ra cùng chính mình gì quan hệ đều không có. kia sáu viên hoàn dương đan nhưng không phải bạch bạch cho không liên quan người sao thu tiểu tứ tức khắc thịt đau không thôi không phải sáu viên sao ta nhớ rõ ngươi phòng luyện đan không phải luyện một tủ âm tưởng hoàn dương đan sao lã nguyệt minh nhìn thu tiểu tứ kia bủn xỉn kính nhi rõ ràng trong tay hoàn dương đan nhiều đến có thể đương đường đậu ăn còn nhỏ tức giận đến không được kia không giống nhau tặng cho ngươi đường đường đậu ăn không thành vấn đề nhưng không liên quan người cho làm gì thu tiểu tứ trong lòng một cây cân minh bạch đâu Hẳn là chỉ cấp một viên, ý tư ý tứ, dẫn bọn họ thượng câu đó là. Thu tiểu tứ càng nghĩ càng thì đau, không. Cấp nửa viên đỉnh thiên. Mùng một nhìn nhanh chóng phân rõ quan hệ, hân hoan với chính mình bị trừ tộc thu tiểu tứ. Đột nhiên nói, thu gia biết Hoàn Dương Đan là ngươi luyện chế, vạn nhất lại tưởng nhận ngươi trở về làm sao bây giờ. Cái gì? Không thể nào. Thu tiểu tứ tươi cười cứng đờ, ngắm lại thu ra người tâm hắc cùng da mặt dày, cùng với gia truyền không tuân thủ tín dụng. thật sự vô cùng có khả năng a a a thu tiểu tứ nhăn tóc quay đầu nhìn hướng mùng một nảy ra ý hay liền nói hoàn dương đan là ngươi luận chế dù sao phương thuốc vốn dĩ chính là ngươi cho ta a ta còn là cái kia không duyên cớ vô kỳ phế vật thu tiểu tứ thu tiểu tứ cầu sinh dục bạo lều tha rằng bối thượng phế vật tên tuổi cũng không nghĩ lại cùng thu gia liên lụy không rõ hiện giờ thu gia cùng lòng son xá cạnh tranh kịch liệt nhãn hiệu lâu đời đan dược đại gia thu gia bại thế đã lộ lòng son xá áp quá một đầu lòng son xá quảng thu môn đồ chủ trương giáo dục không phân nòi giống nhưng phàm là có tâm với đan rực giả toàn bộ tiếp thu vô luận sinh ra vô luận linh căn như thế quảng giang lưới đương nhiên vớt đến không ít luyện đan hạt giống tốt trải qua dốc lòng bồi dưỡng hiện giờ với luyện đan một đạo thượng đã bộc lộ tài năng mà thu gia tắc bị nguy với gia tộc thức truyền đạo hậu thế thiên phú cũng hoặc tâm tính không tốt tổ tông nhóm truyền xuống lại nhiều cơ nghiệp lại nhiều độc môn bí phương cũng là vô dụng kia cam lan thủy chế tác phương pháp còn không phải là ở trong truyền thừa bị mất sao, trực tiếp dẫn tới Hoàn Dương Đan luyện không ra. Thu tiểu tứ nhưng không hy vọng chính mình lúc này mạo đầu, kết quả bị thu ra bắt tráng đinh đương pháo hôi. Mùng một thấy thu tiểu tứ sốt ruột bộ dáng liền một ngụm đồng ý, dù sao hắn cũng yêu cầu tiếp xúc thu ra, lại tư cập quân phu tử phía trước dặn dò, nói, đợi chút chúng ta đem Hoàn Dương Đan sự tình báo cáo một chút quân phu tử đi. Hoàn Dương Đan có lẽ không có kiến mục chọc người chú mục làm người điên cuồng. nhưng rốt cuộc cũng là thất truyền đã lâu trần quý đang dược vạn nhất bởi vậy cấp học viện long Nguyên đưa tới nhìn trộm kia đã có thể không hảo kết quả không đợi mùng một chủ động hướng quân phu tử báo cáo mùng một mấy cái liền bị quân phu tử cấp ước nói chuyện chín hoa thành không thể so mặt khác thành trấn hiện giờ đặc thù thời kỳ càng thêm muốn vạn phần cẩn thận quân thư dụ vẫn luôn thời khắc lưu ý bọn nhãi danh hướng đi liền biết bọn họ sẽ không an phận nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm sự tình nay chân mới vừa chạm đất người còn không có an trí xuống dưới Sự tình đã làm đi lên Ta không phải nói Lá dụng thần thủy sự tình ta sẽ đi điều tra sao Quân thư dụ nhìn trước mắt mấy cái thấp đầu Thành thật đến như chim cút nhỏ Giống nhau bọn học sinh Trong lòng thở dài Chính mình rõ ràng cẩn thận dặn do quá Vì cái gì chân trước nói sau lương quên Đương phu tử cũng thật khó Quân thư dụ phát ra cùng trên đời này Ngàn ngàn vạn vạn cái các lão sư giống nhau cảm thán Giáo sẽ không học quên Lặp đi lặp lại muốn mọi người Chúng ta cũng là tưởng giúp đỡ không thể cái gì đều phiền toái phu tử mùng một thấp giọng nói tính quân thư dụ từ bỏ tiếp tục dặn do thuyết giáo lấy ra một cái tinh mỹ màu nguyệt bạch quyển sách đưa cho mùng một các ngươi nhìn xem mùng một rỗi tay tiếp cấp quyển sách mở ra mọi người nháy mắt xuống tới đầu dựa gần đầu đánh giá mùng một trong tay quyển sách đây là bảo quang các bán đấu giá sổ tay ta lúc trước cũng đã thám thính rõ ràng quân thư dụ nói chẳng lẽ có lá dụng thần thủy bán đấu giá mùng một trong lòng thần sẽ Xoát xoát lật qua trong tay quyển sách, mọi người đầu thấu đến càng gần. Không có A. Quyển sách từ đầu phiên đến đuôi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng lá dụng thần thủy tương quan đồ vật. Mùng một không tin mà lại phiên một lần, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Đây là minh sách. Quân thư dụ rút về mùng một trong tay quyển sách, lại lấy ra một cái toàn màu đen quyển sách, đây là ám sách. Hai cái quyển sách giống nhau lớn nhỏ, giống nhau dày mỏng, một quyển màu trắng, một quyển màu đen. Quân thư dụ đồng thời triển khai hai buồn quyển sách. mùng một lúc này mới phát hiện hai bổn quyển sách thượng bán đấu giá vật thế nhưng là đối ứng thấu cánh tước màu đen quyển sách thượng bán đấu giá vật thượng thấu cánh tước thế nhưng có mặt ám sách thượng bán đấu giá vật mới là chân chính bán đấu giá vật quân thư dụ nói cầm minh sách người đi tham gia bán đấu giá khách nhân bọn họ chụp được vật phẩm sau đưa đến bọn họ trên tay chính là minh sách thượng đánh dấu bán đấu giá vật mà cầm ám sách khách nhân tới tay còn lại là ám sách thượng vật phẩm rõ ràng là tham gia cùng buổi đấu giá hội Đồng thời kêu rơi đấu giá, đại gia chụp đến đồ vật cư nhiên không giống nhau. Này cái gì thần thao tác? Lúc này mọi người đều không rảnh lo suy nghĩ sâu xa nhà đấu giá này một kỳ quái thao tác, đại gia lực chú ý đều tập trung ở thấu cánh tức thượng, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vẫn là quân phu tử lợi hại đáng tin cậy, bọn họ liền bảo quang các đại môn triều chỗ nào khai cũng không biết đâu, đến nơi nào có thể nghe được cái gì minh sách, ám sách bán đấu giá đâu? Bằng mấy người bọn họ lực lượng của chính mình đi ra ngoài hạt sở soạn hỏi thăm, phỏng trừng chờ đấu giá hội kết thúc, bọn họ đều thám thính không đến thấu cánh tức tin tức. Ai nha? Ta sáu viên Hoàn Dương Đan A. Thu tiểu tứ tâm đều ở lấy máu, nay thấu cánh tức đều tìm được rồi, hắn sáu viên thả con tép bắt con tôm Hoàn Dương Đan nhưng không phải càng thêm bổng phí. Cho nên, gặp chuyện không cần hoảng loạn. Nhiều cùng phu tử hoặc là trong nhà trưởng bối thương nghị một chút, có thể. quân thư dụ lại lần nữa để điểm bọn học sinh hắn làm lao sư rốt cuộc so bọn nhãi danh sống lâu mấy trăm năm vô luận là khắp nơi kinh nghiệm vẫn là tin tức nơi phát ra trong tay tài nguyên khẳng định là so bọn học sinh nhiều biết rồi bọn học sinh kéo trường thanh âm đồng ý bọn nhãi danh đáp ứng đến như thế dứt khoát lưu loát quân thư dụ lại một chút cũng không thể yên tâm đánh giá bọn học sinh một bước ra hắn cửa phòng liền sẽ đem sở hữu hứa hẹn tất cả đều quên quang phu tử mùng một ngẩng đầu nhỏ hai mắt mạo quang mà nhìn chằm chằm quân phu tử phát ra đáng yêu, yêu, yêu, yêu ánh sáng khe miệng lún đồng tiền ngọt độ năm viên tinh. Phu tử, đấu giá hội khi nào bắt đầu a? Mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn cùng nhau tham gia đấu giá hội a. Lã Nguyệt Minh tắc nói thẳng, phu tử, đấu giá hội nhất định phải mang lên ta a. Ta có linh thạch. Phu tử, đấu giá hội có thể gửi bán đồ vật sao? Thu Tiểu Tứ hỏi thăm, cân nhắc có thể đem hoàn dương đan đưa đấu giá hội bán đấu giá. Quân Thư Dụ nhìn nóng lòng muốn thử, hưng phấn không thôi bọn học sinh, không cấm đỡ chán thở dài. Này còn chưa đi ra hắn cửa phòng, liền đem hắn dạy bảo dặn dò quên đến không còn một mảnh, chỗ nào việc nhiều hướng chỗ nào toàn, sợ chọc đến phiền thoái không đủ nhiều. Phu tử, ngươi liền mang chúng ta đi thôi. 15 biểu môi, vô lại nói, dù sao liền tính phu tử không mang theo chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách lưu đi vào. Hắn liền biết, quân thư dụ nhìn chính mình trước mặt cao thấp một loạt học sinh, thầm nghĩ, hắn rõ ràng độc thân 800 năm, cũng đã là một cái tang thương lão phụ thân rồi. Mỗi ngày có thao không song tâm. Xem các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, biểu hiện hảo, liền mang các ngươi cùng đi tham gia bán đấu giá. Quân thư dụ trước cấp ra một viên củ cải treo ở bọn nhãi danh trước mặt, thầm nghĩ, có thể làm cho bọn họ an phận một ngày đó là một ngày thanh tịnh. Được đến đáp ứng bọn học sinh vui vui vẻ vẻ, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng mà rời đi quân thư dụ phòng, mọi người cũng chưa dự đoán được, cư nhiên nhanh như vậy liền có thấu cánh tức tin tức. Quân phu tử quả nhiên đáng tin cậy. Hiện giờ ở Bạc Trắng cảm nhận chung, quân phu tử chính là đệ nhất đáng tin cậy người, hắn số một thần tượng. Lãng Nguyệt Minh cũng nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết sự tình, kia đều không gọi chuyện này. Luận khởi kinh tế thực lực, Lãng Nguyệt Minh rất có tin tưởng, liền tạm thời làm kia thấu cánh tức ở bảo quang các lại ngây ngốc một đoạn thời gian, quá mấy ngày liền sẽ rơi vào bọn họ trong tay lạp. Chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút? Mười 15 đề nghị, hôm nay đại hỷ sự, nhưng không được ăn một bữa no nê chúc mừng một chút sao? Nhưng đừng. Mùng một lắc đầu, vừa mới chúng ta mới ở quân phu tử trong phòng bảo đảm muốn thành thật tan phận. Mùng một nhìn trầm mười lăm nói, ngươi nhưng đừng loạn đi bộ. Mười lăm thiên phú là xuyên qua thời không, vừa lơ đãng liền không biết hắn đi bộ đến chỗ nào vậy, dễ dàng nhất gặp rắc rối. Mười lăm nói, ta lại chưa nói muốn tự mình hành động. Chỉ thấy tiểu mập mạp trong mắt quay tròn mà vừa chuyển, tắc hê hê nói, chúng ta có thể kéo lên phu tử bọn họ cùng đi ăn bữa tiệc lớn, như vậy liền không xem như tự mình hành động. quân phu tử mới sẽ không phản ứng chúng ta. Trương phu tử A. Thời gian dài như vậy ở chung, mọi người đã đem phu tử nhóm tính cách đặc điểm hiểu rõ đến không sai biệt lắm, phu tử nhóm đều là mạnh miệng mềm lòng, mà trương phu tử so chi quân phu tử càng có một loại khiêu thoát, mặt ngoài là lạnh lùng kiếm tu, lén lại là cái khấu chân đại hán. Không được. Trạm dịch cung cấp thức ăn, lại nói, hoa nãi nãi còn cho các ngươi làm nhà ăn nhỏ. Không thiếu này một ngụm ăn. Không nghĩ tới. trương phu tử thế nhưng một ngụm cự tuyệt bọn họ ước cơm tu đạo người há nhưng xa vào ăn uống chi dục trương viễn sơn giáo hân đến chính khí lâm nhiên giống như phía trước cùng bọn nhãi danh ngồi cùng bàn ăn cơm cô sắp xếp thành tiểu sơn người không phải hắn chỗ nào là thiếu một ngụm ăn chúng ta là nghĩ ra môn dạo một dạo lạp mười lăm nhân góc áo đôi mắt bẹp bẹp khoe miệng hạ đạp tựa hồ có vô tận mà hủy khuất cách vách quân ra sáng sớm liền ra cửa nói là đi thăm viếng bạn cũ Bên kia cầm hoa cung nữ tu nhóm cũng ra cửa đi dạo phố mua sắm, liền chúng ta học viện Long Nguyên Người, từ khi vào chậm dịch, nửa bước chưa từng rời đi quá. 15 nói được đáng thương, giống như nghỉ hè, hàng xóm ra tiểu hải tử, có ra ngoài thăm người thân đi, có đi dạo phố mua sắm đi, có đi công viên trò chơi chơi, chỉ có chính mình, liền ra tiểu khu ăn một bữa cơm đều không được, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà đóng lại. Ngắm lại liền hảo thảm hảo thảm A. 15 nguyên bản chỉ là tưởng làm bộ làm tịch bán cái thảm. Kết quả càng nói càng cảm thấy chính mình thật sự hào thảm hào thảm. Chương 105. Cửa hàng này cũng là chợ đích. Cửa hàng ngoại bài khởi trường long đều là chờ đợi đi ăn cơm nhân viên. Đều là tu đạo người, như thế nào còn như thế ham ăn uống chi dục. 15 cau mày, thập phần bất mãn. Nghe vậy, mọi người đều là khỏe miệng chịu chịu thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không phải tu đạo người, chẳng lẽ ngươi không ham ăn uống chi dục. Chỗ nào tới đại mặt phun tào người khác? Ta là Miêu đại vương, không giống nhau. chúng ta yêu tu tu luyện chú ý thuận theo tâm tính, không giống nhân tu như vậy, tồn thiên lý, diệt nhân dục, tu đến cuối cùng tu thành cái cục đá người. 15 lăm song tiêu đến đúng lý hợp tình. đi thôi, chúng ta đi tiếp theo ra nhìn một cái. học viện Long Nguyên đội ngũ chen qua kích động đám người, hướng về tiếp theo ra quán ăn xuất phát. mọi người thật vất vả ma đến trương phu tử mang theo bọn họ cùng nhau ra cửa ăn bữa tiệc lớn. kết quả vừa mới đi ra dịch quán, đón đầu liền đụng phải kích động đám người. Từ dịch quán đến phố buôn bán không dài một đoạn đường, lăng là đi rồi đã lâu, mà mọi người nhìn không tồi quán ăn, các chất nick lúc này mới là cơm trưa thời gian, xếp hàng khách nhân đã bài tới rồi cơm chiều, càng có cảm thấy bữa tối cũng bài không thượng khách nhân, dành trước hẹn trước bữa ăn khuya hảo, chờ tới ăn bữa ăn khuya. Thoạt nhìn, thật sự ăn rất ngon a. Học viện Long Nguyên bọn học sinh lót chân, duỗi trường cổ, ý đồ xuyên thấu qua mật mật người tường nhìn đến trong cửa hàng tình hình. Đừng nhìn, mau đi tiếp theo ra nhìn xem. Trương Viễn Sơn cao mày, trong lòng hối hận đã chết, như thế nào liền nhất thời mềm lòng bị bọn nhãi danh lửa dối ra cửa đâu? Ca, người đem ta cử cao điểm, làm ta xem xem nhân ra trên bàn cơm ăn chính là cái gì đồ ăn. Trương Lộ Giao nhăn hắn lao ca đầu tóc, chỉ huy nói. Uy, ngươi thấy đủ điểm đi. Trương Viễn Sơn vô vô nhà mình tiểu đệ thịt ngông, cảm thấy tiểu thí hài thật sẽ thuận quân sợ, này sẽ ngồi hắn cánh tay thượng, đợi chút chỉ sợ muốn bỏ hắn đỉnh đầu đi. Không sai. này sẽ trương lộ giao tiểu bằng hữu đang ngồi ở hắn ca trong khuỷu tay mà lãnh khóc kiếm tu trương viễn sơn trong lòng ngực trừ bỏ ôm quá hắn bội kiếm gió mạnh sau liền không ôm quá mặt khác đồ vật thật là hy sinh quá lớn trên đường người thật sự quá nhiều người tế người mùng một cùng mười lăm tuy rằng vóc dáng lùn nhưng tốt xấu có tu vi bản thân không đến mức bị dòng người cấp lôi cuốn đi rồi mà trương lộ giao không chỉ có là cái chân ngắn nhỏ tu vi cũng gần như với vô an toàn khởi kiến trương viễn sơn chỉ phải đem hắn sách theo bế lên tới. trương lộ giao ở trương viễn sơn trong lòng ngực cùng tới cùng đi giống một cái đánh đĩnh cá nhìn xem sao ta liền nhìn xem nghe nói cửa hàng này lão bản là cái thực tu dốc lòng mỹ thực mọi người đều rất tò mò này thực tu làm ra đồ ăn có gì bất đồng chỉ là nhìn đầy ngập khách tư thế là vô duyên ăn thỏa thích chen qua mãnh liệt đám người xuyên qua nhất trung tâm khu vực chung quanh hoàn cảnh rốt cuộc rời rạc vài phần mọi người cảm thấy lúc này ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng chút chỗ đó có ra tiệm cơm nhìn cũng không tồi 15 mắt sắc mà nhìn thấy cách đó không xa châu ngoặt khẩu có một nhà quán ăn. Ta mau chết đói, liền nhà này ăn chút đi. Lão Nguyệt Minh hữu khí vô lực nói, lúc này bụng đói têu vang, cũng bất chấp ăn ngon không hảo, lấp đầy bụng lại nói. Nhà này quán ăn khai ở đầu phố, vị trí không tồi, môn đầu cũng rất khí phái, mấu chốt ít người, không cần xếp hàng. Mọi người nâng bước lên trước, đang muốn bước vào đại môn, liền nghe được một cái nghi hoặc thanh âm. Lão Bản Hôm nay hạt rẻ thiêu thịt như thế nào không bằng ngày hôm qua ăn ngon? Sao có thể? Một cái thô lệ hùng tráng thanh âm đáp lại, rất là đúng lý hợp tình. Đây là ngày hôm qua hạt rẻ thiêu thịt. Hương vị có thể không giống nhau. Học viện Long Nguyên đoàn người dừng lại bước chân, hai mặt nhìn nhau. Kia, Chúng ta còn ăn không ăn? Đi thôi đi thôi. Quả nhiên, cửa hàng này không cần xếp hàng cũng là có nguyên nhân. Đoàn người ủ rũ mà rời đi nhà này còn ăn. Hiện giờ cũng không trông cậy vào ăn thượng cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn, hôn cái bụng no liền không tồi. Thật vất vả ra tới một chuyến, đói bụng trở về cũng quá không thể nào nói nổi. Mọi người ôm tùy tiện tìm điểm ăn lấp đầy bụng ý tưởng, chỉ chọn ít người châu ngồi, vừa đi vừa dạo. Ú, này không phải Giang hút sao. Một đạo trong trẻo thiếu niên âm tự mọi người đỉnh đầu vang lên. Đại gia ngẩng đầu đi tìm thanh âm kia chủ nhân, còn không đợi thấy rõ người nọ diện mạo, liền nghe được thanh âm kia lại nói. Ngươi như thế nào cùng thu tiểu miêu nhi trộn lẫn nổi lên Trong thanh âm tràn ngập ghét bỏ Giang Húc híp mắt triều thượng nhìn lại Lầu hai lan can biên dựa thật là hắn ngày xưa bạn chơi cùng chi nhất Lúc ấy bọn họ thường xuyên cùng nhau kết phường khi dễ thu tiểu tứ tới Tư cập này, Giang Húc trột dạ mà xem xét mắt thu tiểu tứ Thu tiểu miêu nhi là bọn họ cấp thu tiểu tứ lấy được hư xưng Đơn giản là thu tiểu tứ từ nhỏ liền hắc hắc nhỏ nhỏ gầy gầy Còn thích đi mắng mà trốn ở góc phòng Hoa ở bóng ma trung dựa như chỉ bị thương tùy thời chuẩn bị phản kích tiểu miêu nhi cố tình lại nhỏ yếu vô lực phản kháng giang húc giang húc kia thiếu niên thấy giang húc không phản ứng hắn lại liên thanh kêu gọi vài tiếng làm gì đâu ngươi giang húc cao mày ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai trong lòng có chút biến yếu. hắn hiện giờ sớm đã không phải trước kia thích khi dễ nhỏ yếu hùng hai tử ngày xưa đồng bọn chợt xuất hiện ở đồng học cùng phu tử trước mặt cảm giác như là hắc lịch sử bị cho hấp thụ ánh sáng dường như ta mới muốn hỏi ngươi làm gì đâu kia thiếu niên nửa cái thân mình dò ra lầu hai lang can, chỉ vào thu tiểu tứ nói, ngươi không biết đi, thu tiểu miêu nhi bị thu ra xóa tên lạc, tính cả hắn kia đoàn mệnh lão ba cùng nhau bị đá ra thu ra lạc. Giang nặc tao đến đầy mặt bỏ bừng, lén lút mà đánh giá các bạn học biểu tình, vội giải thích nói, ta cùng hắn không thân. Chính mình trước kia là mắt mù sao. Như thế nào cùng loại người này chơi đến cùng nhau? Kết quả, Giang nặc giải thích còn chưa nói xong, liền thấy thu tiểu tứ cao hứng mà một nhảy ba trượng cao hoa nga nguyên lai like tin tức này là thật sự thu phong bân tên kia không có nói bậy. thu tiểu tứ cao hứng cực kỳ chính mình không tốn nửa điểm sức lực liền cùng thu ra phân rõ giới hạn hơn nữa hiện giờ xem ra này tin tức đã truyền khai mọi người đều đã biết về sau thu ra tưởng đổi ý đều không được làm nghĩ như thế thu tiểu tứ mừng rỡ cười bị mắt thậm chí chiều lầu hai kia thiếu niên vầy vây tay do hỏi các ngươi ăn đến đến gì nhà này đồ ăn mới mẻ không kia lầu hai thiếu niên bị thu tiểu tứ lộng thất thần Làm như không thể tin tưởng, đôi mắt chừng đến tròn tròn, ngây ngốc bộ dáng. uy, thu tiểu tứ, ngươi chẳng lẽ là nghe thế tin tức dọa điên rồi đi. Thu tiểu tứ nhún nhún mai, lông mày một trọn trả lời, ta chính là điên, cũng là cao hứng điên. Uy, hỏi ngươi đâu, lưu nhị tiểu, nhà này đồ ăn thế nào, ăn ngon không? Kia bị gọi làm lưu nhị tiểu nhân thiếu niên cho thấy là bị thu tiểu tứ thái độ này hù dọa, chất phác nột mà trả lời, hương vị không tồi, tiên ngó sen viên khá tốt ăn. nói xong mới phản ứng lại đây, thu tiểu tứ kêu hắn tên hiệu tới, nhưng mà không đợi thiếu niên này cùng thu tiểu tứ lý luận, học viện long nguyên đoàn người đã ly tại chỗ, vào quán ăn lầu một đại đường gọi món ăn ăn cơm. hôm nay ta mời khách, đại gia tùy ý điểm. thu tiểu tứ hào khí nói, thật Lã nguyệt minh điểm điểm thực đơn này đó nhưng đều không tiện nghi, có lẽ đúng là bởi vì cửa hàng này phô giá cả tương đối cao duyên cớ mới không có như vậy nhiều khách nhân. thu tiểu tứ thấu tiến lên liếc mắt thực đơn. Lập tức một đốn thì đau, mẹ ra, này cũng quá quý. Nhưng là mạnh miệng đều nói ra đi, đổi ý không thể được, lại nói, đây cũng là chúc mừng chính mình đạt được tự do tân sinh. Không có việc gì, đại gia tùy ý điểm, thích ăn cái gì liền điểm cái gì. Thu tiểu tứ vặn vẹo mặt, tâm đều ở lấy máu, thầm nghĩ, chính mình có lẽ không nên đi luyện đan khai quán ăn mới là thật sự thoát khỏi nghèo khó làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh không phải mộng A. Thấy mọi người chậm chạp không gọi món ăn, thu tiểu tứ nói. đừng khách khi à vì ta chúc mừng đâu ta tùy tiện luyện hai lò đan dược này linh thạch liền kiếm đã trở lại cũng đúng kia chúng ta đã có thể không khách khí lâu mọi người nhớ tới thu tiểu tứ tồn một lò sưởi trong tường hoàn dương đan kia nhưng không được giá trị thượng vạn linh thạch còn ăn không nổi một bữa cơm sao kết quả là phàm là thực đơn thượng có tất cả đều điểm một lần nhìn bàn tròn thượng xếp thành tiểu sơn giống nhau chén đĩa thu tiểu tứ khỏe miệng chịu chịu ha, ha các ngươi là chuẩn bị kế tiếp hai ngày đều không ăn cơm Một đốn ăn xong, Lã Nguyệt Minh nuốt vào một viên tuyết trắng tiên ngó sen viên, giòn sảng quy đạn, thật sự khá tốt ăn, còn không quên cấp thu tiểu tứ cũng kẹp thượng một viên, nói, đừng quăng nhìn chúng ta ăn, ngươi cũng ăn đâu. Nhìn trong chén viên nhỏ, thu tiểu tứ trong lòng thoáng ăn ủi, tiểu đồng bọn vẫn là rất chiếu cố chính mình. Mò hỗ trợ ăn chút, bằng không điểm nhiều như vậy đồ ăn ăn không hết, đã có thể lãng phí. Nói, Lã Nguyệt Minh lại gấp một viên thuốc phong thu tiểu tứ trong chén. Khiến cho ta sở hữu cảm động toàn bộ uy cầu đi Thu tiểu tứ hung tận mà một ngụm nuốt vào viên nhỏ Mồm to nhấm nuốt Này nhưng đều là hắn linh thạch Một ngụm đều không thể lãng phí Phải đợi ngươi tiếp theo mời khách Còn không biết phải chờ tới khi nào Lần này bắt được đến cơ hội Nhưng không được tể ngươi một đốn sao 15 đương nhiên nói Ta có keo kiệt như vậy sao Thu tiểu tứ không phục, Có A Mọi người chăm miệng một lời Ta đó là tiết kiệm hảo sao Nên hoa linh thạch địa phương ta nhưng một chút không keo kiệt bùn xịn thu tiểu tứ cường điệu hắn bản thân liền nghèo đến muốn mệnh trong nhà mùa xu không đến cấp luyện đan lại là cái thiêu tiền nhưng không được một cái linh thạch bẻ thành hai nửa hoa sao ăn cơm trong lúc lầu hai thượng thiếu niên còn xuống dưới ý đồ lại soát một đợt tồn tại cảm bất đắc dĩ học viện long nguyên mọi người vội vàng ăn ăn uống uống căn bản không phản ứng hắn tự thảo cái không thú vị chờ hạ ăn xong rồi đi chỗ nào chơi ăn uống no đủ tinh lực lại tràn đầy hôm nay thật vất vả ra tới một chuyến nhưng không được hảo hảo chơi một chút chúng ta đi bảo quang các nhìn xem thu tiểu tứ đề nghị hắn đã gấp không chờ nổi đi bán chút đan dược hồi huyết hành a đề nghị được đến mọi người nhất trí đồng ý cơm nước xong tính tiền thu tiểu tứ đem linh thạch đến một lần lại một lần sợ vừa lơ đãng nhiều thanh toán một viên linh thạch che lại khô quát bẹp linh thạch túi lại sờ sờ tràn đầy đan dược túi chữ vật thu tiểu tứ tâm tình lúc này mới bình phục chút nâng ăn đến tròn trịa cái bụng học viện long nguyên mọi người vẻ mặt thao thiết thỏa mãn mà rời đi còn ăn đội ngũ trung gian kiếm lời cách thanh hết đợt này đến đợt khác có tiêu thực hoàn sao lã nguyệt minh xoa bụng hỏi thu tiểu tứ ta cũng muốn mặt khác đồng học lập tức bàn lại thu tiểu tứ vô ngữ mà nhìn chính mình các bạn học các ngươi hôm nay là tóm được ta một người loát lông dê ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ trong tay đầu động tác lại không chậm thu tiểu tứ chính dỗi tay đến túi chữ vật sờ soạn tiêu thực hoàn một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến Thẳng làm hắn ra đầu căng thẳng. Chính là hắn. Chính là thu tiểu tứ cho ta hoàn dương đan. Chỉ thấy ăn mặc màu nguyệt bạch trường bảo thiếu niên một tay chỉ vào thu tiểu tứ phương hướng, mà hắn phía sau còn đi theo một đám đồng dạng người mặc màu nguyệt bạch trường bảo người, nhìn dáng vẻ, đều là thu ra người. Nguyên lai like là ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện. Mùng một vụt ra học viện Long Nguyên đội ngũ, vươn tiểu béo tay, 6 viên hoàn dương đan, tổng cộng 1.200 viên thượng phẩm linh thạch. Xem ở ngươi là người quen giới thiệu phân thượng, đánh cái chiết, một ngàn thượng phẩm linh thạch. Tiền mặt vẫn là thương phiếu. linh 106. Cái gì linh thạch? người mặc thiển kim màu nguyệt bạch trường bảo thiếu niên rậm chân, rõ ràng là thu tiểu tứ chủ động đem đan dược tắt trong tay hắn, lại không phải chính hắn muốn. Ngươi thế nhưng không phải tới trả tiền. Mùng một nghi hoặc ánh mắt ở thu gia nhân thân thượng đánh giá một vòng, giống như xem một đám lao lại thất tín bị chấp hành người. Mà học viện Long Nguyên mọi người càng là đột nhiên che khẩn bên hông túi chữ vật, sau đó động tác nhất trí mà lui về phía sau một bước, rời xa thu ra người, kia bộ dáng giống như ở đối mặt cái gì hồng thủy manh thú, cũng hoặc là đạo tặc bọn cướp. Chúng ta thu ra có thể xem trọng các ngươi cái gì. Thu phong bân nhìn học viện Long Nguyên bọn học sinh lén lút tiểu nhân hành vi, tức giận đến thất khiếu bức khói. Một đám không kiến thức đổ quê mùa. Coi thường, mùng một đôi tay chống lạnh tròn trịa bụng một đĩnh, thở phi phi nói. Trứng mắt liền đem hoàn dương đan trả lại cho ta hoặc là liền phó linh thạch dù sao thấu cánh tức đã có tin tức thu tiểu tứ lại bị thu ra trừ tộc hiện giờ hoàn toàn không cần thiết cùng thu ra lôi kéo làm quen hỏi thăm tin tức hai bên không kết thủ đánh lên tới liền không tồi một khi đã như vậy kia liền không cần phải khách khí sáu viên hoàn dương đan không thể bạch cấp vị này tiểu đạo hữu ngươi có điều không biết này hoàn dương đan chính là ta thu ra độc môn bí dược một cái lưu chữ dâu dê trung niên nam tử đi lên trước lạc hậu thu phong bân phía sau nửa bước Đối mùng một nói. Đình. Mùng một đánh gãy trung niên nam tử lên tiếng, vươn một bàn tay chỉ khoa tay múa chân nói. Đệ nhất, ta họ lý, không họ tiểu, ngươi nên xưng hô ta vì lý đạo Hữu mà phi tiểu đạo Hữu Mùng một nhìn này trung niên nam tử khiêm tốn mà lập với thu phong bân phía sau bộ dáng. Liệu định người này ở thu gia thân phận địa vị hẳn là không cao. Huống hồ hắn tuy rằng cũng là một thân thiện kim màu nguyệt bạch áo choàng, nhưng trên quần áo lại không có theo thượng thu ra gia gia văn. dù sao hẳn là không phải cái gì đại nhân vật tận tình mà dối đó là mùng một hoàn toàn thả bay tự mình đệ nhị hoàn dương đan như thế nào chính là thu ra độc môn bí dược ta nhớ rõ đó là ngàn đỉnh môn luyện đan phương thuốc đi mùng một nhớ rõ ràng tiêu lưu thanh hộp bảo tồn chính là ngàn đỉnh môn giảng bài ghi âm ký lục ngàn đỉnh môn đã sớm không mau hai ngàn năm thu phong bân giọng the thé nói liền tính ngàn đỉnh môn không có chẳng lẽ luyện đan phương thuốc chuyên tắc quyền liền chuyển rời đến ngươi thu ra danh nghĩa nói Mùng một trường tụ vùng, ngạo nghe nói, tại hạ lý sơ nhất, ngàn đỉnh dòng roi tam vạn 6.992 hào đệ tử. Dù sao chính mình cũng học tạc lò một loại phương pháp, kia cũng coi như là đã chịu ngàn đỉnh môn chỉ điểm cùng quan tâm, kia hôn cái ngàn đỉnh môn không biên chế ngoại môn, hẳn là không thành vấn đề đi. Người! Người! Người! Thu Phong Bân run run, run xuống tay, chỉ vào mùng một nói không nên lời lời nói, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chỉ có thể lặp lại cường điệu, hoàn dương đan là ta thu ra. Thế nào? Nguyên lai thu ra thật sự không được, thành người xa cơ thất thế, phó không dậy nổi linh thạch, bắt đầu chơi xấu. Mùng một đáng yêu mắt mèo phiên cái đại bạch mắt. Nhìn hỏa lực toàn bộ khai hỏa mùng một, học viện Long Nguyên mọi người khe khẽ nói nhỏ, mười lăm sùng bái mà nhìn hắn ca, hai mắt mạo ngôi sao, ta ca huy vũ hùng tráng. Mùng một hôm nay sao như vậy hưng phấn? Mọi người xem náo nhiệt đồng thời, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Mùng một ngày thường từ trước đến nay như tiểu đại nhân dường như ổn trọng, hoàn toàn không giống hôm nay như vậy khiêu thoát. Nhưng mà, gần là một nghiệm gian nghi hoặc, mọi người thực mau đem nghi hoặc vứt chi sau đầu, trường lớn con mắt chờ đợi mùng một tiếp tục đại phát thần uy. Ngươi nói hoàn dương đan là ngươi thu ra, chứng cứ đâu. Mùng một xoa tiểu eo thùng phi, thở phi phi nói, ngươi có bản lĩnh kêu nó một tiếng, xem hắn ứng không ứng ngươi. Ngươi! Ngươi! Ngươi chơi xấu! Thu Phong bân sứ bạch khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, giống như thiêu thấu cục sắt, tới buồn thủy đi lên có thể từ từ bốc khói. Chơi xấu so ra kém ngươi, mùng một bĩu môi, ngươi nói Hoàn Dương Đan là ngươi thu ra độc môn bí tịch, vậy ngươi đương trường luyện chế một lò cho ta nhìn một cái đâu. Mùng một đã sớm biết, bởi vì Cam Lan thủy chế tác phương pháp thất truyền, Hoàn Dương Đan cũng tùy theo vô pháp luyện chế, thu ra hiện giờ căn bản luyện chế không ra Hoàn Dương Đan. Ngươi luyện đâu? Mùng một nhướng mày nhìn sững sờ ở tại chỗ thu ra thiếu niên. xem hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên bộ dáng chỉ sợ chính mình lại tăng lớn điểm nhi phát ra hắn có thể tại trôi nổ mạnh la thu tiểu tứ la thu tiểu tứ thu phong bân bộ mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi mà nhằm phía thu tiểu tứ phương hướng tiêu gào nói là thu tiểu tứ đem bí phương trộm đi học viện long nguyên mọi người nháy mắt thay đổi xem náo nhiệt trận hình đem thu tiểu tứ vây quanh ở ngay trung tâm bảo vệ lại tới giang nặc nhìn thu phong bân bộ dáng nói này ta cần phải nói câu công đạo lời nói tiêu hoàn dương đan phương thuốc thất truyền có 180 năm khi đó thu tiểu tứ còn không có sinh ra đâu chật chật chật một một rung đùi đắc ý rất là bất đắc dĩ nói vì đạo hữu này các ngươi thu ra vu oan hãm hại bản lĩnh không được a lúc này trên đường cái trừ bỏ ngay từ đầu thu ra cùng học viện long nguyên hai sóng nhân mã càng nảy lên rất nhiều xem náo nhiệt người qua đường bên đường tiểu lầu quán ăn lầu hai cửa sổ tất cả đều mở rộng ra cho thấy là vì phương tiện càng tốt xem náo nhiệt ngay bắt quái Học viện Long Nguyên người không để bụng bị đương náo nhiệt nhìn, thu ra nhưng ném không dậy nổi người này, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới, bọn họ liền thu tiểu tứ biên nhi đều không có ai thượng. Vị đạo hữu này, thu ra trong đội ngũ lại đi ra một người trung niên tu sĩ, ngôn ngữ gian còn rất là có lễ, mà hắn và táo chỗ theo ngọn lửa văn chương hình thu ra ra văn, phỏng chừng là thu ra rất có đổ trang sức người. Quả nhiên, người này vừa đi ra tới, thu phong bân liền thấp đầu. Thở phì phì mà trở về thu gia đội ngũ chung. Trung niên tu sĩ đường kính đi đến Trương Viễn Sơn trước mặt, hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng bọn nhãi danh cãi nhau, vị đạo hữu này, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Không tốt. Trương Viễn Sơn trực tiếp cự tuyệt. Hắn có không nốc, hiện giờ đối lý chính là thu ra, bọn họ học viện Long Nguyên chính áp bọn họ một đầu đâu, làm gì muốn cùng hắn mượn một bước nói chuyện. Chính là muốn ở rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới nói rõ mới được. Trung niên tu sĩ treo ở trên mặt tươi cười cứng đờ, thất sách, không nghĩ tới tiểu nhân càng quái, lão cũng là cái không ấn lẽ thường. Phục thu tiểu tứ thấy kia trung niên tu sĩ ăn cái bế muôn canh, che miệng buồn cười. Tiểu tứ Kia trung niên tu sĩ nhìn về phía thu tiểu tứ, trong ánh mắt lộ ra từ thiện, một tiếng tiểu tứ thẳng làm thu tiểu tứ lớn cái dùng mình. Trung niên tu sĩ quan tâm nói, tiểu tứ ra ngoài cầu học, làm sao không về ra nhìn một cái. Đây là chuẩn bị thụ cái từ thiện trưởng bối hình tượng. Ha! Thu tiểu tứ trang làm khó hiểu bộ dáng, ta không phải bị trừ tộc sao. Tiểu tứ gì ra lời này. Trung niên tu sĩ cũng một bộ rất là khiếp sợ bộ dáng. Hắn nói. Thu tiểu tứ chỉ hướng thu phong bân, lại quay đầu chỉ hướng nghỉ ở lầu 2 xem náo nhiệt lưu nhị tiểu thiếu niên. Hắn cũng nói. Mọi người đều nghe được. Thu tiểu tứ nhìn quanh mọi người. Chúng ta đều nghe được. Cái này không chỉ có học viện Long Nguyên người đồng thời gật gật đầu, ngay cả vừa mới ở quán ăn ăn cơm các thực khách cũng sôi nổi làm chứng. Bọn họ chính là nghe xong toàn bộ hành trình, tiền căn hậu quả đều nghe được rõ ràng. Cái này, thu ra trung niên tu sĩ mặt xem như hoàn toàn hắt như đáy nổi, liếc mắt trong đám người co rúm lại thu phong bân, thầm nghĩ, trở về lại thu thập tiểu tử này, không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao. Trung niên tu sĩ nhìn thu tiểu tử nói, không biết chỗ nào truyền ra nhàn ngôn thoái ngữ, hết thể đều là hiểu lầm, thu ra chỉnh sửa ra phả, chẳng qua là đem tiểu tử qua kế cho tam phòng mà thôi, nơi nào là trừ tộc đâu. Lời vừa nói ra, Thu Tiểu Tứ tâm lập tức lạnh nửa thanh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn chỗ nào đáng giá Thu ra như thế hương sư động chúng a, Thu ra tất nhiên sở đồ không nhỏ. Này không hào đi! Thu Tiểu Tứ lắp bắp nói, ta kia tuổi xuân chết sớm lao ba theo ta một cái nhi tử, ta nếu như bị quá kế cấp tam phòng, ta ba hương khói làm sao bây giờ? Trước đó, Thu Tiểu Tứ căn bản không có suy xét quá hắn kia ma quỷ lao ba hương khói vấn đề, rốt cuộc, một mặt nhi cũng chưa gặp qua. Có thể có cái gì cảm tình. Không quan hệ. Trung niên tu sĩ không thèm để ý nói, tiểu tứ ngươi có thể một người chọn hai phòng. Ha ha. Thu tiểu tứ khỏe miệng chịu chiều, chưa từ bỏ ý định nói, kia tam phòng người cũng không thể đồng ý đi. Đây là gia tòa quyết định, không phải do bọn họ không đồng ý. Này trung niên tu sĩ là quyết tâm muốn chói thu tiểu tứ về nhà. Hắn sớm đã tra xét quá kia sáu viên hoàn dương đan đan dược trung ẩn chứa ngũ hành linh lực đúng là đến từ thu tiểu tứ. cho nên chẳng sợ thu tiểu tứ chính mình không thừa nhận ném nồi cho mùng một nhưng là đan dược trung ẩn chứa linh lực làm không được giả thu tiểu tứ có thể luyện chế ra hoàn dương đan một phương diện đại biểu trong tay hắn nắm hoàn dương đan phương thuốc về phương diện khác chứng minh hắn luyện đan năng lực cũng không tệ lắm có giá trị lợi dụng vô luận như thế nào thu ra đều sẽ không mặc kệ hắn ở bên ngoài đáng lãng thu tiểu tứ neo nắm tay hắn vốn là không nghĩ hồi thu ra hiện giờ thu ra người tới không có ý tốt hắn liền càng không nghĩ đi trở về hiện giờ trước mắt bao người thu gia trưởng lao đem tư thái phóng đến như thế chi thấp, nếu chính mình tự tuyệt, như vậy hắn thu tiểu tứ liền thành vong ân phụ nghĩa, quên nguồn quên có người. về sau vô luận hắn đi đến cái dạng gì độ cao, đây đều là hắn rửa không sạch vết nhơ mạnh nhất luyện đan sư hắc lịch sử, vứt ra bối nghĩa lòng dạ hiểm độc luyện đan sư. nếu làm mùng một biết được thu tiểu tứ hiện giờ tâm lý hoạt động nhất định sẽ rất lớn phong tạo, người này còn không có thành danh đâu, liền có như vậy trọng thần tượng tay mải. nhưng mà Lúc này mùng một đối thu tiểu tứ nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, lúc này mùng một chỉ nghĩ dỗi người, hắn cảm thấy chính mình thực hưng phấn, khó có thể khống chế được hưng phấn. Uy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Mùng một đi đến thu gia trưởng lao trước mặt, hỏi, ngươi ái thu tiểu tứ sao? Yêu hắn, quan tâm với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn thật, cho đến tử vong. Thu gia trưởng lão, thầm nghĩ, ái là cái cái gì ngoạn ý, ai sẽ ái đứa con hoang? Vẫn là cái ngũ linh căn phế vật. Nhưng mà trong lòng như vậy tưởng, trong miệng là trăm triệu không thể nói như vậy. Thu gia trưởng lao há mồm liền tưởng biểu đạt một phen hắn đối thu tiểu tứ khắc sâu quan tâm cùng tình yêu, kết quả một chữ miệng, đầu lưỡi tựa như thắt giống nhau, buột miệng tốt ra, ai sẽ ái một cái ngũ linh cằn con hoàng phế vật. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường ổ lên, này cũng quá không biết xấu hổ. Thu gia gia phả thượng có thu tiểu tứ tên sao? Mùng một lại hỏi, như thế nào sẽ có? Trước nay liền không thượng quá. ngay cả hắn đoản mệnh lão ba thu lão tứ đều bị xóa tên vậy ngươi vừa mới nói được đều là lừa gạt người lời nói dối vì cái gì lừa gạt thu tiểu tứ về nhà mùng một bay nhanh hỏi hắn mở ra tuyệt đối lĩnh vực định nghĩa ở hắn lĩnh vực phạm vi chung cần thiết muốn nói nói thật mà lúc này hắn cảm nhận được mãnh liệt chống cự hắn cùng này thu ra trưởng lão chi gian cấp bậc chênh lệch quá lớn lĩnh vực khống chế phi thường gian nan đương nhiên là vì bộ gia hoàn dương đan bí phương thu ra trưởng lão bộ mặt giữ tận mà nói hắn đã nhận thấy được không thích hợp, thân thể hắn bị không chế. Thái, yêu thuật, thu ra trưởng lao phất trần vung, mùng một liền bay ra đi, cục trên mặt đất lăn vài vòng. tuyệt đối lĩnh vực giả thiết, vì cần thiết muốn giảng nói thật, với phòng ngự thượng hiệu quả tự nhiên liền cắt giảm, mùng một trên mặt đất lăn mấy cái vòng, phụ phun ra một ngụm máu tươi, tiện nhân sự không biết mà té xịu qua đi. khinh người quá đáng. thu tiểu tứ hai mắt đỏ đậm, trong tầm nhìn tất cả đều là mùng một phun ra kia khẩu chói mắt hồng. Hô to một tiếng nói, ta là tuyệt đối sẽ không hồi thu ra. Chính là thanh quỷ, cũng không làm thu ra quỷ. linh 107. Không có việc gì đi. Ta ca không có việc gì đi. 15 canh giữ ở mùng một mép giường, nhìn ý lý sư trói chặt mày, lo lắng cực kỳ. Mùng một bị thu ra trưởng lao phất trần ném bay đi nháy mắt, bên hông trạm rông bạc túi thơm liền nát, vì mùng một gánh vác đại bộ phận công kích, mà quân thư dụ tức khắc liền cảm ứng được học sinh bị tập kích, sẽ rách không gian trực tiếp đáp xuống ở hiện trường. nghe thấy được thu tiểu tứ chết cũng không làm thu ra quỷ tuyên ngôn dư lại sự tình chính là quân thư dụ cùng thu ra giao thiệp mặt khác học sinh tắt đi theo trường phu tử cùng mang theo mùng một đi xem ý liệt sư mùng một phun ra một ngụm máu tươi sau liền hôn mê qua đi hiện giờ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường thần sắc lại rất tan tưởng khoe miệng còn ngậm cười hoa thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị kiểm tra xuống dưới cũng không có chịu cái gì nội thương liền cọ phá điểm ra mà thôi ý liệt sư nói như thế nói nếu hắn lại tới trễ cái nửa bước dựa vào yêu tu cường đại tự lành lực cọ phá ra phỏng chừng đều đã tự mình khép lại ta đây ca như thế nào còn không tỉnh mười lăm sợ hãi cực kỳ nhớ rõ ở hắn lúc còn rất nhỏ hắn ca liền đã từng hôn mê không tỉnh quá lúc ấy trong nhà thiên đều phải sập xuống cái loại này bất an thật sâu mà khắc vào mười lăm trong xương cốt y thế sư mày nhữ lại ánh mắt ở mọi người trên người đánh cái chuyển cuối cùng dừng ở trương viễn sơn trên người trong ánh mắt lộ ra bất mãn đây là một con tiểu miêu yêu đi Ha! trương viễn sơn không rõ này y sư làm gì hướng hắn bất mãn chỉ gật đầu khẳng định đúng vậy là tiểu miêu yêu ngươi là hắn người giám hộ y sư lại hỏi trong lời nói lộ ra bất mãn trương viễn sơn không do nguyên do chỉ nói chính mình là mùng một phu tử vậy ngươi sao lại có thể làm hắn ăn xong liều thuốc như thế to lớn kinh giới ngươi cái này phu tử là như thế nào đương y sư và bất mãn căn cứ hắn trần bệnh này tiểu miêu yêu là bởi vì dùng đại lượng kinh giới mà dẫn tới máu ra tốc, tinh thần phấn khởi. nếu kinh giới số lượng lại nhiều như vậy một chút, này tiểu miêu yêu chỉ sợ cũng muốn sẽ linh lực bạo tẩu. cái gì kinh giới trương viễn sơn không hiểu ra sao, mà 15 càng là nổ lên, sắc bén đầu ngón tay bắn ra, dương nhanh muốn vớt, ta ca đây là bị đầu độc. 15 cũng không biết kinh giới là cái gì, chỉ nghe y sư ý tứ, hắn ca hiện giờ bộ dáng không phải cái ngoài y muốn, mà là nhân vi. kinh giới. Ngươi là nói miêu bạc hà. Một phòng người, chỉ sợ cũng liền thu tiểu tứ đối thảo dược có điều nghiên cứu. Đúng là. Ý Thìa Sư nói, này miêu bạc hà đối nhân loại không có gì ảnh hưởng, thậm chí có thể làm gia vị, thanh hương ngon miệng, tăng tiến muôn ăn. Nhưng là, đối miêu mễ mà nói, gần là kinh giới tản mát ra hương thơm hơi thở là có thể làm miêu mễ hương phấn phát cuồng, cho nên kinh giới cũng bị gọi là miêu bạc hà. nay mèo con nội thương ngoại thương đều không có. Lúc này hôn mê không dậy nổi là bởi vì miêu bạc hà tiêu hao quá mức hắn đại lượng tinh lực, lúc này mệt ngất đi rồi. Nên như thế nào chị? mười 15 vội vắng hỏi. Uống nhiều thủy, làm trong cơ thể tàn lưu miêu bạc hà bài rất là được. Y y sư nói. Cuối cùng, Y sư lại không yên tâm mà dặn dò nói, về sau ngàn vạn không thể làm mèo con chạm vào miêu bạc hà, bằng không hảo hảo miêu mễ đều sẽ biến thành điên miêu. Mọi người nhớ lại hôm nay mùng một đại phát thần uy, dối thiên dối địa bộ dáng, thầm nghĩ Chắc không được mùng một hôm nay như thế khác thường, nguyên lai like là ăn miêu bạc hà a. Chính là, mùng một khi nào ăn miêu bạc hà. Mọi người vớt cảm hồi ức, mọi người vẫn luôn cùng ăn cùng ở, mùng một cũng không khai tiểu tạo a. Là giữa trưa đồ ăn, 15 đôi mắt trợn tròn, 15 từ trước đến nay là cái ăn thịt động vật, thích ăn thịt, mà rau dưa gì đó, đều phải hắn ca giám sát mới bằng lòng ăn hai khẩu. Hôm nay giữa trưa trên bàn cơm có một đạo xào khi rau, 15 một chiếc đua không núc nhích, Ta ca đem kêu bản đồ ăn đều ăn sạch. Bị mười lăm vừa nhắc nhở, mọi người đều là nghĩ tới, ở đây mọi người đều là ăn thịt động vật, cũng liền mùng một một người ăn kêu bản lá xanh rau dưa, hiện giờ xem ra, đó chính là một mâm miêu mễ mê hồn tắn a. Ai a? về sau đánh nhau, ta cắn thượng một viên miêu bạc hà, chẳng phải là sức chiến đấu phiên bội. Mười lăm một bên cấp mùng một trong miệng tới nước, một bên bắt đầu sinh ý nghĩ bậy bạn. Nhưng đừng, mọi người đều nói, ngươi bản thân liền đủ điên, lại cắn điểm miêu bạc hà Mới đem thiên cấp đâm thủng đâu. Mọi người nói hắn điên, mười lăm nhưng một chút không để bụng, chỉ cho là đối hắn thực lực tán thành cùng khen, nghiêm túc mà cấp mùng một rót hạ một chén lại một chén nước sôi để nguội. Bạc trắng nhìn mùng một càng cổ càng lớn cái bụng, lo lắng nói, rót nhiều như vậy thủy, mùng một có thể hay không đái dầm a Mười lăm tới nước tay một đốn, ngay sau đó nói, sẽ không, ta nghe mẹ nói, ta ca từ khi sinh ra liền không nước tiểu quá giường Mười lăm không nói chính là, hắn ca không chỉ có chính mình không đái dầm, Còn sẽ cho hắn si tiểu đâu, cho nên bọn họ huynh đệ hai cái từ nhỏ đều không đái mười 15 đối hắn ca có tuyệt đối tin tưởng. Lau lau mùng một bên miệng tràn ra thủy, xác nhận thực sự uy không đi vào, 15 mới buông trong tay bắt nước. Bắt nước buông ngáy mắt, 15 ánh mắt đột nhiên một lợi, thu ra làm sao bây giờ? 15 hận không thể tay xé thu ra láo giạt túi Thu tiểu tứ ấy náy không thôi, thực xin lỗi, hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên. nếu là ta không đem hoàn dương đan cấp đi ra ngoài liền không này việc sự tình bình tĩnh mà xem xét thu tiểu tứ cấp ra kia một lọ hoàn dương đan chưa chắc không có khoe ra ý tứ nhìn một cái xem các ngươi xem thường phế vật luyện ra các ngươi luyện không ra hoàn dương đan nhưng không nghĩ tới một lần nho nhỏ khoe ra lại đưa tới như vậy tai họa còn liên lụy các bạn nhỏ mười lăm lại xua xua tay nói này cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ huống chi ngay từ đầu ngươi cũng là tưởng hỗ trợ hỏi thăm lá dụng thần thủy không sai Thu tiểu tứ, ngươi hôm nay bất quá lấy ra một cái hoàn dương đan, thu gia liền này phó sắc mặt, ngày nào đó ngươi thật thành đại luyện đan sư, thu gia còn không biết sẽ an vạ ngươi chạm vào thành cái dạng gì đâu. Lãng Nguyệt Minh nói, chẳng lẽ ngươi cả đời không ra đầu, cả đời đương cái phế vật? Phàm là ngươi không nghĩ đương cái phế vật, thu ra sớm hay muộn sẽ tìm tới muôn tới. Bị Lãng Nguyệt Minh vạch trần việc này, Thu tiểu tứ trầm mặc, gục xuống mí mắt, trong lòng bất lực, một phương diện hắn không nghĩ chịu thu ra quản thúc. Về phương diện khác hắn lại không nghĩ liên lụy các bạn nhỏ. Đừng ủ rũ cục đôi. Lã Nguyệt Minh ngăn lại thu tiểu tứ bả vai, làm toàn giáo đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhị, hai người đều có một phen không giống người thường tình nghĩa. Chúng ta nhiều người như vậy đâu, tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Đối. Đại song nói tiếp nói, dù sao hôm nay như vậy một náo, không biết xấu hổ chính là thu ra, ở đây như vậy nhiều người đều thấy được bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt. Về sau, ngươi liền tính cùng thu ra nhất đao lưỡng đoạn. cũng không ai có thể chỉ trích ngươi cái gì. Đại song so mọi người xem đến càng dài xa chút. Không sai, đến lúc đó, ngươi chính là mỹ cường thảm nhân thiết lập một đạo suy yếu thanh âm vang lên, đúng là nằm trên giường mùng một sâu kín mà mở mắt. Ca. Ngươi tỉnh lạc. 15 lượng mắt mạo quang, nào lên tiến đến. Đừng tới đây. Mùng một hoảng loạn mà phất tay, trung quy là chậm một bước, bị 15 phát cái đẩy cõi lòng. Nô. Gặp trầm trọng một kích mùng một cắn răng nói, mau nhường một chút không nhín được. Hắn vốn di chính là nghẹn nước tiểu nghẹn tỉnh, dựa vào cường đại ý chí lực mới không có bị lạc ở điên cuồng tìm vê nút cơ ác ngộng, ở phóng thích trước một giây rốt cuộc tỉnh lại, bị hắn đệ như vậy một ác, thất bại trong căng tớ. Mung một xé mở dính vào trên người mười lăm, tu cục lăn xuống giường, phi giống nhau mà chạy ra đi, chỉ cấp mọi người lưu lại một tròn tròn cái hót. Anh anh anh, ta ca không yêu ta. Bị xốc lên mười lăm ghé vào trên giường giả khóc. Mọi người nhìn khăn trải giường thượng một tiểu khối thâm sắc với nước, đều là thầm nghĩ. Ngươi ca không đem ngươi đánh chết, là chân ái không thể nghi ngờ. Mùng một một thân nhẹ nhàng trở lại phòng, thấy mọi người đều sắc mặt trầm trọng, cho rằng mọi người là lo lắng hắn, cười hì hì nói, ta không có việc gì. Kia phất trần đánh tới trên người hắn thời điểm, bạc túi thơm phòng ngự liền khởi động, cho nên hắn một chút thương cũng chưa đã chịu. Ngươi không có việc gì, ta đã có thể có việc. Quân thư dụ người ở ngoài phòng, liền nghe thấy được bọn học sinh cười hì hì thanh âm. Quân phụ tử, ngươi bạc túi thơm thật tốt dùng. Mùng một ngưỡng gương mặt tươi cười. 5.000 thượng phẩm linh thạch một cái, có thể không dùng tốt sao. Trương Viễn Sơn ôm kiếm ở một bên phun tào nói. Tê mọi người đều là hít hà một hơi, 5.000 thượng phẩm linh thạch thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu treo ở chính mình bên hông, này không phải nằm mơ đi. Nam, 5.000. Ngay cả mùng một đều nói lắp. Quân thư dụ lại ném một viên chạm giống bạc túi thơm cấp mùng một, hướng bọn học sinh nói, đều quải hảo. Một khác không thể rời khỏi người. Mọi người chạy nhanh đem hệ túi thơm dây thừng đánh mấy cái bế tắc, bảo đảm sẽ không buông lòng bị mất, mà Thu tiểu tứ càng thêm trực tiếp, từ bên hông cởi xuống bạc túi thơm, trực tiếp quải tới rồi trên cổ, bỏ vào vào áo. Mọi người thấy thế, sôi nổi nói theo, đây chính là 5000 thượng phẩm linh thạch lý. Ngươi cũng biết là 5000 thượng phẩm linh thạch, gió mạnh là ngủ rồi sao? Ngăn không được kia một cái phất trần. Quân thư dụ nhìn về phía Trương Viễn Sơn, học sinh liền ở hắn mí mắt phía dưới bị tập kích, hắn cái này phu tử như thế nào làm? Trương Viễn Sơn sờ sờ cái mũi, giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới kia thu ra trưởng lão như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên đối với tiểu bối ra tay. Đây là một phương diện nguyên nhân, một nguyên nhân khác, Trương Viễn Sơn không mặt mũi nói, kỳ thật hắn là xem náo nhiệt nhìn ra thần, xem thu ra ăn nghẹn xem đến mùi ngon, nhất thời cũng liền đã quên cảnh giác.